Nghe đêm quân lâm yêu tả kế hoạch của hắn, bọn họ liền càng thêm cảm thấy, hắn chẳng những là lên mặt thiếu xoáy đương nơi chút giận, hắn còn lên mặt thiếu soái đương đá kê chân đầu. Nếu nói hắn đưa ra phương pháp này, nói cao minh cũng xác thật cao minh, dù sao người khác không nghĩ ra được, nhưng cũng sẽ có điểm lệnh người lo lắng. Cái kia, thiếu xoáy, người này phương pháp, nếu là liêu tiểu thư nàng vẫn như cũ thờ ơ, nhưng làm sao bây giờ a? Ta đây liền đi theo đi anh quốc tìm nàng đêm quân lâm gian chà cười, chính mình nữ nhân chẳng lẽ còn có thể thật làm nàng trốn thoát? Lâm Thâm cùng Dương Tiêu âm thầm mắt trợn trắng, nhà bọn họ thiếu xoáy cũng liền điểm này tiền đồ. vì thế, sự tình dựa theo đêm quân Lâm kế hoạch thực thi. Liễu Ngưng Mai không đợi bước lên rời đi Ngọc Thành khách thuyền, liền nghe được Ngọc Thành đã xảy ra một chuyện lớn, hạng nhất mặt cùng tâm bất hòa dạ ra huynh đệ, khai chiến. mới vừa nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Liễu Ngưng Mai cũng đột nhiên là một trận hái hùng kết vía, không nghĩ tới, bọn họ huynh đệ một trận chiến này vẫn là tránh không khỏi đi, nhưng một lát sau. Nàng lại tưởng, nàng cần thiết buông nơi này hết thảy, bọn họ huynh đệ chiến bất chiến cùng nàng không nhiều lắm quan hệ, nàng tự hỏi cũng không năng lực ngăn cản bọn họ chiến tranh. Mà khi nàng đem một phong về an bài tiểu hoa tin giao cho Tống Hà Ngọc, muốn cho nàng chờ chính mình đi rồi, đem tin giao cho đêm quân lâm khi, Đinh Mục Trạch lại mang đến càng sâu trình tự tin tức. Đinh Mục Trạch nói, Ngọc Thành người đều truyền khai, nói nhị thiếu soái sẽ cùng đại thiếu xoáy đánh lên tới, đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ta. liễu ngưng mai mày Không phải không có kinh ngạc, cùng nàng có quan hệ gì? Bọn họ đều nói nhị thiếu soái trùng quan nhất nộ vì hồng nhan, liền huynh đệ tình cũng không màng. đương nhiên cũng là vì khoảng thời gian trước đại thiếu soái bôi nhọ nhị thiếu soái giết người, phạm sai lầm trước đây, cho nên hiện tại nhị thiếu soái bởi vì mất đi chính mình âu yếm nữ nhân, tưởng lấy lại công đạo cũng là hợp tình hợp lý. Liêu Ngưng Mai bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, như thế nào bọn họ huynh đệ chi gian từ nhỏ tích hạ ân oán, hiện giờ khai chiến chính là bởi vì nàng trực giác nói cho nàng, này trong đó khẳng định có âm mưu. nàng hít sâu một hơi, áp xuống kia phân lòng hiếu kỳ, cường làm bình tĩnh mà nói, mặc kệ bọn họ vì cái gì khai chiến, ta đều không nghĩ quan tâm. ta hiện tại nhất hy vọng là sớm một chút rời đi nơi này. nói xong lời này, liễu ngưng mai liền lập tức lấy thượng hành lý, thượng đinh mục trạch khai lại đây ô tô, nguyên bản chính là ước hảo, đinh mục trạch lái xe đưa nàng đi bên tàu, tống Hàm ngọc cũng đi theo lên xe. đinh mục trạch một bên phát động ô tô, một bên nói. Vụ án ta sẽ tiếp tục tra đi xuống, nếu không phát hiện khả nghi tốt nhất, nếu phát hiện khả nghi, ta sẽ chụp điện báo thông chi ngươi. Tốt. Hy vọng như vậy chấm dứt, về báo thủ. Khu. Liêu ngưng mai đột nhiên túi đầu, vẻ mặt cô đơn, ta cũng mệt mỏi. Không có người sẽ làm không biết mệt mà buôn ba ở báo thủ chi trên đường, không có người không muốn hưởng thụ bình thản mà ấm áp dương quang. Tới rồi bến tàu, liêu ngưng mai gấp không thể chờ muốn nhanh lên lên thuyền, nàng tâm đột nhiên liền rất loạn. Giống như phía sau có sải lang hổ báo đuổi theo nàng giống nhau, nàng tổng cảm thấy, đi chậm hoặc là đi chậm, khả năng sẽ đi không được. Nàng đứng ở bến tàu trước, chỉ là cùng Đinh Mục Trạch cùng Tống Hàm Ngọc đơn giản nói nói mấy câu, liền vội xoay người đi hướng phía sau kia con tàu chở khách. Nhưng mà, nàng mới vừa đi đến liên tiếp thuyền cùng ngạn ván cầu trung gian khi, đột nhiên phía sau truyền đến một cái thở hồng hộc rồi lại kích động không thôi mà tiếng quát tháo. "Ngươi không thể đi, ngươi tuyệt đối không thể đi." Thanh âm này Liễu Ngưng Mai là quen thuộc. Nàng biết là ai, nhưng nàng chẳng những không có quay đầu lại, ngược lại nhanh hơn bước chân, trốn cũng dường như nhanh chóng đi vào khoang thuyền. Đêm Phiên châm là ngồi ô tô đuổi theo, nhưng bến tàu gần chỗ không thể lái xe, nàng kia béo thân thể hơi chút chạy vài bước liền thở hổn hộp. Liêu Ngưng biết ngươi chạy cái gì? Ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi sợ ngươi hành vi không lay chuyển được ngươi tâm sao? Ta nói cho ngươi, ngươi đi rồi cũng sẽ hối hận, bởi vì ngươi từ bỏ trên thế giới này đem ngươi đặt ở đầu quả tim nhi thượng nam nhân. Ta nhị ca hắn vì ngươi, cái gì đều chịu bất cứ giá nào. Đêm phiên châm liều mạng đều, lại bất đắc dĩ mắt thấy liều ngưng mai cũng không quay đầu lại mà vào khoang thuyền. Nàng lại tức lại cấp, đều đến thanh âm đều bổ. Liễu Ngưng Tuyết, ngươi không có lương tâm, ta nhị ca đem ngươi trở thành bảo, ngươi lại đem hắn trở thành thảo, liền tính ngươi phải đi, ngươi cũng nghe ta đem nói cho hết lời a. Đinh Mục Trạch nhìn đêm phiên châm cấp xích bạch liệt, mồ hôi đầy đầu bộ dáng, nhăn nhăn mày, theo bản năng hỏi, ngươi làm gì vậy? Đêm phiên châm hướng tới Đinh Mục Trạch phẫn nộ chừng, không cần cùng ta nói chuyện, không phải nói tốt hình cùng người lạ sao. Đinh Mục Trạch Hắn giống như chưa nói quá hình cùng người lạ nói. Thấy hắn vẻ mặt mờ mịt, Đêm phiên châm tức giận mà giải thích, không phải nói ta không giảm bèo phía trước ngươi đều không hề phản ứng ta sao. Thì ngươi không cần chủ động cùng ta đến gần. Miễn cho ta sẽ nhịn không được lại hướng trên người của ngươi gián, lời này Đêm phiên châm đương nhiên sẽ không nói ra tới. Đinh Mục Trạch Tống Hàm Ngọc ở một bên cười trộm cảm thấy bọn họ thật đúng là một đôi hoan hỷ hoàn gia đêm phiên trâm giờ phút này không có thời gian cùng đinh mục chạy dây dưa nàng một lòng muốn đem liếu ngưng mai kêu trở về đột nhiên nghe được khai thuyền tiếng còi vang nàng một suất ruột đung nhiên hướng tới ván cầu chạy tới nhưng nàng béo trọng thân thể mới vừa đi trên ván cầu một bước ván cầu liền nứt lên tới muốn khai thuyền sợ tới mức nàng kêu to a đinh mục Trạch tay tức giận mau một cái bước xa sông lên đi đem nàng kéo xuống dưới mất công hắn sức lực đủ đại nàng béo trọng thân thể một cái xoay tròn bị hắn kéo vào trong lòng ngực hắn, sau đó bởi vì nàng thân thể thật sự quá trầm, xung lượng hạ hắn cũng gánh vác không được nàng, vì thế nàng trực tiếp đem hắn áp ghé vào trên mặt đất. Đinh Mục Trạch bị ép tới không nhẹ, dầu dĩ mà ho khan hai tiếng, dương mắt nhìn đêm phiên trâm kia trương màu hồng phấn béo mặt, chưa nói cái gì. Đêm phiên trâm nỗ lực nhanh chóng đứng dậy, không thấy Đinh Mục Trạch liếc mắt một cái, cũng chưa nói cảm ơn, hướng tới đã bắt đầu thúc đẩy tàu trở khách hô to. Liêu Ngưng Tuyết ngươi trở về liên ở phía trước không lâu, ta nhị ca vì bảo hộ ngươi còn bị xuống thương, nhưng bởi vì ngươi không nghĩ nhìn thấy hắn, hắn liền bảo hộ ngươi cũng không dám nói cho ngươi, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được có người vẫn luôn âm thầm bảo hộ ngươi sao? Bằng không ngươi đã sớm bị thẩm ra quân người giết chết, còn nào có cơ hội báo thủ, nào có cơ hội hồi anh quốc ca. Thấy Liêu Ngưng Mai vẫn như cũ thờ ơ, đêm phiên châm tiêu đến lớn hơn nữa thành, bởi vì thuyền đã dần dần khai đi lên. Ngươi ngắm lại ta nhị ca hắn có bao nhiêu để ý ngươi? Hắn biết ngươi hôm nay phải đi, nhưng hắn cũng biết hắn lưu không được ngươi, cho nên, hắn đem này phân tức giận rơi tại ta đại ca trên người, hắn cảm thấy ngươi không tiếp thu hắn, đều là bởi vì ta đại ca âm mưu thực hiện được, cho nên, hắn đi theo ta đại ca liều mạng, kết quả, hắn lúc này đây lại chúng đã rồi, hơn nữa thương tới rồi yếu hại, hắn khả năng sẽ chết, ngươi chẳng lẽ thật sự cứ như vậy đi rồi? Đời này liền cuối cùng một mặt đều không nghĩ nhìn thấy hắn sao? Ngươi hảo nhân tâm a, độc nhất phụ nhân tâm a Đêm phiên châm kêu thật sự mệt, thở hồng hộc, thở hồn hển khẩu khí, tiếp tục đều, người rốt cuộc là có bao nhiêu hận hắn, mới có thể hắn sắp chết người đều không cùng hắn thấy một mặt, mà hắn là như vậy như vậy ái ngươi à. Hắn ái ngươi, toàn bộ thuyền hành khách đều đem đầu vươn cửa sổ, nhìn đêm phiên châm gào giống, có chút người đã bị cảm động đến chảy xuống nước mắt, nhưng mà, lại trước sau không thấy liệu ngưng mai có động tĩnh gì. Đêm phiên châm thật sâu thở dài, có một loại vô lực thất vọng cảm. Nàng suy nghĩ. Hoặc là cái này nữ hải tử là thật sự không để bụng nàng nhị ca đi, nàng cùng nàng nhị ca trước kia đều nhìn lầm rồi. Đêm phiên châm ngồi xuống trên mặt đất, bởi vì nàng kêu mệt mỏi, hơn nữa thuyền lớn cũng khai đến càng ngày càng xa, giờ phút này nàng lại như thế nào kêu, chỉ sợ người trên thuyền cũng nghe không thấy. Nàng tâm đột nhiên khó chịu lên, vánh mắt hồng hồng, nàng ở vì hắn cái kia si tình không thôi nhị ca khổ sở, cũng vì chính mình khổ sở. Vì cái gì bọn họ huynh muội hai người chính là không chiếm được người mình thích đâu. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Đinh Mục Trạch, không nghĩ tới vừa lúc nhìn thẳng hắn thượng, hắn giống như trước đây liền vẫn luôn nhìn nàng. Sâu trong nội tâm tự tôn lập tức lệnh nàng né tránh hắn tầm mắt, nàng muốn lên, lại bởi vì thân thể béo trọng có chút cố sức, Đinh Mục Trạch đi đến nàng bên người vươn tay, muốn giúp nàng, mà nàng đối hắn rối lại đây tay có mắt không trọng, cuối cùng dựa vào lực lượng của chính mình đứng lên, xoay người đi rồi. Đinh Mục Trạch ánh mắt tối nghĩa mà nhìn đêm phiên châm bóng dáng, miệng động vài cái lại trước sau không biết muốn nói gì, đinh cảnh sát, ngươi tựa hồ không có thoạt nhìn như vậy không để bụng đêm tiểu thư nga, có lẽ là ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, tống hàng ngọc một câu chế nhạo, chỉ ở đinh một trạch trong lòng nổi lên một chút gợn sóng, thực mau gợn sóng đã bị hắn tự dơ áp xuống đi, không có khả năng, hắn không có khả năng sẽ đối đêm phiên châm động tâm, bởi vì hắn trong lòng vẫn luôn liền ở liếu ngưng mai, ăn sâu bén dễ chấp nghiệm, sao có thể một sớm một chiều đã bị một cái béo nha đầu đánh vỡ? Đây là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự. Lại nói, nàng sắc thật quá béo, hắn cũng là có điểm ghét bỏ, không sai, chính là như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía kia con đã khai xa tàu chở khách, thật sâu mà thở dài, hắn cảm nhận chung ánh trăng, có lẽ đời này sẽ không còn được gặp lại. Đêm phiên châm không có thể đem liễu ngưng mai gọi trở về tới, lập tức hồi đêm quân lâm trô đó đi thuyết minh tình huống, nghĩ nàng nhị ca có lẽ còn có thể có cái gì đối sách. Thế nào? Nàng tới xem ta sao? Nam ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, có người đang ở cấp băng bó đầu vai súng thương đêm quân lâm, vừa thấy đến đêm phiên trâm, lập tức gấp gáp mà dò hỏi. Đêm phiên trâm cảm xúc hạ xuống mà nói, thực xin lỗi nhị ca. Đêm quân lâm mặt lạnh trừng mắt lên, cái gì thực xin lỗi? Có ý tứ gì? Người đem ta làm người lời nói đều nói cho nàng sao. Đêm phiên trâm nhìn đêm quân lâm kia vẻ mặt không thể tiếp thu hiện thực bộ dáng, đau lòng không thôi, nhưng vẫn là đến nói cho hắn tàn khốc hiện thực. Ta đều nói. Nhưng nàng không có bất luận cái gì phản ánh, vẫn như cũ thờ ơ trên mặt đất thuyền đi rồi. Đêm quân lâm ước chừng ngây ngẩn cả người nửa phút. Bên cạnh lâm thâm cùng dương tiêu cho nhau lướt nhau, trong nội tâm muốn mắng nương. Như vậy xem ra, nhà bọn họ thiếu soái này một thương chẳng phải là bạch ăn. Liễu ngưng mai nữ nhân kia, thật là cái nhẫn tâm nữ nhân A. Nhị thiếu xoáy liền không nên đối nàng như vậy hảo, nàng có gì đặc biệt hơn người. Vô luận từ bằng hữu vẫn là từ thuộc hạ góc độ. Bọn họ hiện tại đều cảm thấy liệu ngưng mai không phải đem quân lâm phụ quân chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới đêm quân lâm sẽ đột nhiên hướng về phía đêm phiên châm giống lớn lên người cái này muội muội là như thế nào đương đêm phiên châm Lâm thâm cùng dương tiêu cũng ngây ngẩn cả người quan phiên châm chuyện gì đêm quân Lâm một bên lăng phong quét khí mà từ trên giường bỏ dậy một bên chỉ vào đêm phiên châm mắng bước cho đêm phiên châm kế tiếp lui về phía sau giữaội ngàn ngày dùng muội nhất thời ta giữa ngươi như vậy nhiều năm Thời khắc mấu chốt dùng ngươi làm điểm này chuyện này, ngươi đều làm không tốt. Muốn ngươi cái này muội muội còn có ích lợi gì? Đêm Phiên Trâm không biết hôm nay đêm Quân Lâm làm sao vậy, trong nháy mắt, ủy khuất cảm xúc hơn đến nàng cái môi toan, hốc mắt đứa đác, theo bản năng tức giận phản bác. Như thế nào có thể trách ta đâu? Ngươi coi trọng nữ nhân là cái cái gì đức hạnh ngươi không biết à, ngươi đều lấy nàng không có biện pháp, ta có thể có biện pháp nào a? Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy không nói lý. Còn có Ta khi nào dùng ngươi dưỡng, nhiều năm như vậy đều là ta cha mẹ dưỡng ta hảo sao. Đêm quân lâm bị đêm phiên châm rối đến ngần ra, quay đầu nhìn nhìn lâm thâm cùng dương tiêu. Lâm thâm cùng dương tiêu hai người trong ánh mắt tất cả đều là một loại xác nhận, không sai à, nhân ra phiên châm chính là vô dụng ngươi dưỡng à, ngươi này không phải không có việc gì tìm cha sao. Đêm quân lâm lại chuyển mắt nhìn về phía đêm phiên châm, càng thêm phẫn nộ mà nói, nhà, ngươi còn dám cùng ta tranh luận, xem ra ta là thật lâu không đánh ngươi mông. Đêm quân lâm nói loát cánh tay, vãn tay háo liền phải đi đánh đêm phiên châm, đêm phiên châm sợ tới mức ôm đầu liền chạy. A, Người cái này kẻ điên! Nàng nhị ca bàn tay cũng không phải là đùa giỡn, khi còn nhỏ thật là không thiếu đánh nàng ngông. Đêm phiên châm chạy, đêm quân lâm ở phía sau truy, đêm phiên châm thực chạy mau không ảnh. Phía sau lâm thâm cùng dương tiêu một cái ngây người gian, chợt nghe ngoài cửa ô tô bị phát động thanh âm. Lâm thâm phản ánh mau chút, không tốt, chúng nhị thiếu xoay dương đông kích tây kế. Hắn là tưởng tự mình đi tìm Liễu Ngưng Mai sao? Xem ra đúng vậy, nhưng hắn thương không nhẹ, Liễu Ngưng Mai đã ngồi thuyền đi rồi, hắn chịu không nổi lữ đồ buôn ba a. Dương Tiêu vẻ mặt lo lắng, kia còn không mau ngăn đón, thật là người điên. Lâm Thâm nói liền hướng ra ngoài chạy. Nói, thật là cái thông minh kẻ điên, biết chúng ta sẽ ngăn đón hắn, cho nên nương mắng phiên trộm cơ hội lợi dụng sơ hở chạy. Chúng ta cái này nhị thiếu xoay a, thật là lấy hắn không có biện pháp, ta là lại kính nể hắn, lại thế hắn xuất ruột hai mà không đâu. Hai người vừa ra khỏi cửa, Lâm Thâm đối Dương Tiêu nói, "Ngươi đi lái xe." "Hảo." Dương Tiêu nhanh chóng đem xe mở ra, hai người một đường xe bay, đuổi theo đêm quân Lâm ô tô, nhưng vẫn như cũ không có đêm quân Lâm xe phi đến mau. Dương Tiêu một bên lái xe, một bên nôn nóng mà nói, "Thiếu soái bả vai bị trọng thương, xe còn khai nhanh như vậy, thực dễ dàng xảy ra chuyện." Lâm Thâm cúi đầu, như suy tư gì, thiếu soái trên mặt một bộ không quá đương hồi sự bộ dáng. Kỳ thật hắn phi thường sợ hãi Liêu tiểu thư tới rồi Anh Quốc, Anh Quốc như vậy lại, nếu Liêu tiểu thư thành tâm né tránh Thiếu Soái, Thiếu Soái thật đúng là chưa chắc có thể tìm được nàng. Chương 126 nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Liêu Ngưng Mai xỉ một tiếng cười. Ô, đêm quân lâm lại lần nữa túi đầu hôn lấy nàng, lúc này, hắn là không có biện pháp đao thật kiếm thật thượng, sở hữu dục niệm liền đều làm nó bùng nổ ở cái này hôn bên trong đi. Cái này dài đến 15 phút hôn rốt cuộc sau khi kết thúc, Liễu Ngưng Mai có chút cảm thán. Có lẽ, đây là duyên phận đi. Không sai, là trời cao chú định duyên phận, nhất định là. Trước kia đêm quân lâm chưa bao giờ tin tưởng này đó mê tín cách nói, nhưng giờ khắc này, hắn lại hoàn toàn không nghi ngờ, hắn cùng Liễu Ngưng Mai, chính là trời cao chú định một đôi. Chúng ta hai cái nhất định sẽ hạnh phúc cả đời. Hắn đem Liễu Ngưng Mai ôm vào trong lòng ngực, phát ra từ nội tâm mà lẩm bẩm đâu ra như vậy một câu tràn ngập tốt đẹp chờ mong lời nói. Liễu Ngưng Mai không nói gì. Chỉ là vẻ mặt hạnh phúc mà dán ở hắn ngực, tuy rằng trong lòng còn sẽ có chút băn khoăn, nhưng ý ra, bọn họ hiện tại có cộng đồng tốt đẹp chờ mong, bọn họ liền sẽ cùng nhau hướng tới cái kia tốt đẹp phương hướng nỗ lực. Thế giới này chỉ cần có ngươi, ta liền không cô độc, bởi vì ngươi chính là ta toàn thế giới. Ta tưởng cùng ngươi sinh hài tử. Không khí ngọc nhị, yên tĩnh thời điểm, trong giây lát, đêm quân lâm toát ra như vậy một câu. Liêu ngưng mai ngây ngẩn cả người, này, ta tưởng đem ngươi cưới về nhà. Như vậy liền có thể danh chính nôn thuận cùng ngươi làm tình làm sự, mau chóng sinh hài tử, ngươi liền rốt cuộc chạy không thoát. Liêu ngưng mai càng nghe sắc mặt càng thêm bạo hồng, vẻ mặt xấu hổ, ngươi người này. Loại sự tình này, có thể nói hay không đến hàm xúc điểm. Nếu hàm xúc, ngươi có thể gả cho ta, cùng ta làm tình làm sự, cho ta sinh hài tử, ta là có thể hàm xúc, nhưng nếu hàm xúc kết quả là làm ta đương hòa thượng, ta đây không cần. Trên mặt hắn biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm trang, giống cái thảo muốn đường ăn lại không ăn đến. Bởi vậy ủy khuất không thôi hài tử Liêu ngưng mai nội tâm một trận kích động Không có khống chế tốt cảm xúc Chủ động hôn lên hắn Không sai, lúc này đây là nàng chủ động Nàng ai chết hắn cái dạng này Nàng không chủ động hắn đều phải bạo mạch máu Nàng này một chủ động Quả thực là độc nhất phụ nhân tâm A Nhưng hắn lại như thế nào ở nhẫn Khó chịu, cũng không bỏ được rời đi Nàng kia đối thịt thịt mềm mại đỏ bừng cánh môi ăn lên, thật là quá mị vị ngon miệng Tinh đúng hết sức Đêm quân lâm thở hồng hộp mà nhìn chầm chầm nàng đôi mắt nói, gả cho ta đi, cả đời này, ta chỉ cưới ngươi một nữ nhân, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Liêu ngưng mai chớp chớp mắt, này hình như là đêm quân lâm lời thề, thật sâu chắc nhập Liễu ngưng mai tâm khảm, khắc vào nàng đầu quả tim nhi thượng. Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly. Nàng ở bên thai hắn lẩm bẩm đâu những lời này thời điểm, vánh mắt đột nhiên vượng ra nước mắt, nàng Liễu ngưng mai có tài đức gì sẽ làm như vậy cao cao tại thượng nam nhân, đối chính mình làm được như thế trình độ. Không sai, không có người biết về sau sẽ có cái gì biến hóa, có lẽ đêm quân lâm cũng có thay lòng đổi dạ một ngày, nhưng ít ra hiện tại, nàng tin tưởng, hắn theo như lời mỗi một câu đều là thật sự. Hạ chủ nhật là cái ngày lành, chúng ta thành thân được không? Ta thật sự chờ không kịp, hảo tưởng cùng ngươi thành thân. Hảo. Đêm nay, Liễu Ngưng mai liền ngủ ở đêm quân lâm trong lòng ngực. Đêm quân lâm phía trước bởi vì quá hư phấn, hoàn toàn quên đau đớn, nhưng ngủ đến đêm khuya, lại khởi sướng tiêu tới. Liêu ngưng mai phát hiện không thích hợp khi, hắn đã một đầu mồ hôi, cả người đánh dùng mình. Liêu ngưng mai chạy nhanh xuống giường cho hắn giặt sạch một cái khăn lông, đắp ở hắn trên chán, lại cho hắn đổ một ly ôn khai thủy, nâng dậy hắn, cho hắn uy đi xuống. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, nguyên bản quýnh lượng, tuấn mỹ con ngươi giờ phút này chỉ có thể nhấc lên một cái phùng. Hắn nhìn ánh đèn hạ liêu ngưng mai, trên mặt nàng cùng với toàn thân đều bị đánh một tầng ánh sáng nu hòa ôn nhu đến làm hắn lại ấm lại say. Hắn cầm lòng không đậu mà cười, cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Ha ha a, ngươi thật là đẹp mắt. Sau cuối tuần lúc sau, ngươi chính là ta đêm quân lâm lão bà, chúng ta liền có thể làm tình làm sự. Liễu Ngưng Mai trong lòng một cổ hờn dỗi hỏa, ngón tay nhẹ nhàng chọc một chút hắn cái chán. Ngươi đều thương thành này phó tính tình, còn tưởng chỗ đó sự đâu? Đêm quân lâm thể lực chống đỡ hết nổi, ở Liễu Ngưng Mai nâng hạ chậm rãi nằm đến trên giường nhưng hắn khỏe môi lại trước sau câu lấy một tia hạnh phúc mà cười lẩm bẩm đâu tưởng à đến chết ta đều sẽ tưởng ta hiện tại mãn đầu gốc đều là ngươi ăn mặc tân nương trang cái khăn voan đỏ bộ dáng nhất định thực mỹ thực mỹ hắn lẩm bẩm đâu đến cuối cùng hai chữ thời điểm đôi mắt lại lần nữa nhắm lại ngủ rồi liêu ngưng mai giận chừng mắt hắn tùy theo chính mình cũng cười thật là lấy hắn không có biện pháp nàng lại lần nữa nằm đến hắn bên người hắn như là có cảm ứng giống nhau đặc biệt tự nhiên mà đem nàng ôm vào trong ngực Liễu Ngưng Mai cấp hai người đắp chân đàng hoàng, cũng trở tay ôm hắn, tựa hồ là muốn dùng chính mình trên người độ ấm giảm bớt hắn dùng mình. Thật mau, đêm Quân Lâm liền ở Liễu Ngưng Mai trong lòng ngực thuộc thuộc địa đi ngủ. Một đêm, hắn khỏe miệng đều treo tượng trưng hạnh phúc độ cùng. Ngày hôm sau, đêm Quân Lâm thiêu lui, hắn vừa tỉnh tới, liền híp mắt duỗi tay muốn ôm Liễu Ngưng Mai, lại ôm cái không. Trong nháy mắt, đêm Quân Lâm tâm cũng đi theo phút chốc không một chút, lạnh leo chi ý theo đầu mút dây thần kinh dũng biến toàn thân. Người đâu? Không có. Vẫn là trước nay liền không có quá. Chẳng lẽ tối hôm qua sở trải qua hết thể đều là mộng sao? Mộng sẽ có như vậy chân thật sao? Hắn ngồi ở đầu giường nuốt một chút nước miếng, như thế nào tự hỏi cũng không dám xác định, tối hôm qua sở trải qua, rốt cuộc có phải hay không ngậu? Lâm thâm. Hắn kêu một tiếng. Lâm thâm thực mau từ ngoài phòng tiến vào, thiếu soái làm sao vậy? Đêm quân lâm nhìn lâm thâm, trong lòng nắm thành một đoàn, hắn có chút không dám hỏi, bởi vì không dám tưởng tượng. Nếu tối hôm qua trải qua những cái đó cùng liệu ngưng mai ngọt ngào, đều là chính hắn bệnh tâm thần ngộng, hắn có thể hay không đến mất. Thiếu soái ngươi làm sao vậy? Lâm thâm vẻ mặt buồn bực, tối hôm qua không phải thực vui vẻ sao? Hôm nay như thế nào choáng váng dường như, vẻ mặt lo được lo mất, người xem sốt ruột. Nàng đêm quân lâm túi đầu, thật sự có điểm không dám hỏi. Lâm thâm đoán được hắn muốn hỏi ai, liền nói, nàng đi rồi. Hồi! Anh Quốc! Ở ngước mắt ngay mắt hắn nghe được chính mình tâm đông một tiếng giống như ngã xuống vào u cốc, hắn liền nói sao, nàng nào có như vậy để ý hắn, trở về xem hắn, còn nói với hắn những lời này đó, đều là chính mình phát suốt suốt mơ hồ, phán đoán ra tới, hắn tâm không ở lại trầm, trầm đến hắn hô hấp đều có chút khó khăn, bởi vì kia cảm giác quá toan quá xác lâm thâm nhìn đêm quân lâm vành mắt đỏ hồng bộ dáng, hắn hoàn toàn lốc, thiếu soái ngươi chẳng lẽ là thiêu còn không có lui? hắn duỗi tay muốn sờ đầu của hắn, đêm quân lâm một tay đem hắn tay mở ra. Đừng chạm vào ta, lòng ta khó chịu Lâm thâm càng đốc, ngươi khó chịu cái gì a? Muốn nữ nhân không phải muốn tới sao Nàng không phải đáp ứng ngươi hạ chủ nhật gả cho ngươi sao Như thế nào còn khó chịu đâu Ân. Đêm quân lâm vừa nghe lời này Lập tức tinh thần phân chấn lên Nguyên lai không phải nằm mơ a. Ha, ha ha Hắn xấu hổ mà cười hai tiếng lúc sau Ra vẻ không có việc gì nói Ha ha à, cùng ngươi chỉ đùa một chút Tưởng hù dọa hù dọa ngươi không nghĩ tới ngươi còn thật sự lâm thâm hù dọa ai đâu rốt cuộc là ai sợ hai a ta đã đói bụng mau cho ta lộng điểm ăn nhiều lộng điểm đúng rồi nhiều làm điểm nàng thích ăn hắn nguyên bản rồi dám buồn bực tâm giống như bị mở ra cửa sổ ở mái nhà có tươi đẹp ánh mặt trời chiếu vào làm hắn lập tức khôi phục sức sống lâm thâm nhíu môi hắn không thể cùng luyến ái trung đồ ngốc thiếu soái so đo liền bình tĩnh mà nói liêu tiểu thư buổi sáng hồi nàng chính mình ra đi nàng nói nàng nếu quyết định không đi rồi muốn cùng nàng hảo tỷ mọi hòa hảo huynh đệ đi nói một tiếng nàng còn muốn đi ngọc thành tây y y viện đi làm hy vọng chính mình có thể nhiều giúp giúp những cái đó có yêu cầu bệnh hoạn nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi coi trọng nữ nhân này nhìn như một giới nữ lưu kỳ thật lại trang một viên hiệp nghĩa chi tâm a đêm quân lâm không cấm đắc ý mà nói kia đương nhiên ngươi không nghĩ là ai coi trọng nữ nhân kèm đến lâm thâm trực tiếp trợn trắng mắt đêm quân lâm rời giường tẩy rào Một bên lau mặt một bên nói, ngươi buổi chiều đi đem nàng cho ta tiếp trở về, ta tưởng nàng. Nga! Lâm Thâm ở đáp ứng câu này thời điểm, đêm quân Lâm không nhìn thấy, Lâm Thâm xem thường sắp phiên đến bầu trời đi. Hắn là hắn bên người hộ vệ hảo sao? Không phải chuyên trách nghe hắn tú ân ái hảo sao? Liêu ngưng mai sáng sớm trở lại liếu ra nhà cửa thời điểm, Tống hàm Ngọc còn không có rời giường. Nhìn đến Liêu ngưng mai xuất hiện ở cửa, Tống hàm Ngọc xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, lầm bẩm tự nói, chẳng lẽ ta mộng du? Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Liêu ngưng mai cười đi đến nàng bên người, nhéo nhéo nàng mặt. A, đau, đau. Tống Hàm ngọc giống như xem quái vật giống nhau nhìn về phía liêu ngưng mai, ngươi từ Anh Quốc bay trở về. Liêu ngưng mai thấy nàng ngốc bộ dáng, cười đến không được, một bên hướng bên trong đi, một bên nói, hỏa tiễn cũng không nhanh như vậy. Đúng rồi đúng rồi, hỏa tiễn cũng không nhanh như vậy a, vậy ngươi là. Không đi. Nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, trên mặt cười nở hoa. Thế ngươi còn không có ngốc tấu Liêu ngưng mai vào nhà Ngồi vào gỗ đàn ghế giải thượng Bưng lên tử xa hồ Cho chính mình đổ ly trà uống Tống hàm ngọc nghi hoặc lại kinh hỉ Giai rộng độc y ly độc quần đem nàng có vẻ càng thêm mạnh khảnh Nàng hoàng thân mình tiến đến liêu ngưng mai bên người Mãn nhãn chờ mong hỏi Vậy ngươi đây là không đi rồi sao ân không đi rồi Liêu ngưng mai sảng khoái mà trả lời Tống hàm ngọc ở trên mặt nàng thấy được tràn đầy cảm xúc Tống hàm ngọc rất tò mò cũng thực Quả thực thật tốt quá. Chính là Vì cái gì? Không chờ Liễu Ngưng Mai trả lời, Tống Hàm Ngọc lại kích động mà đi đến Liễu Ngưng Mai bên người, một phen ôm chặt Liễu Ngưng Mai, nhảy bắn xoay quanh. "Ngươi biết không? Đêm qua ta khóc cả một đêm, ta liền như vậy một cái hảo tỉ muội, nếu ngươi đi rồi, ta lại trở nên lẻ loi hưu quạng. Tống Hàm Ngọc nói vành mắt có chút phiếm hồng, kết quả bị Liễu Ngưng Mai một câu nghẹn họng. "Ta xem ngươi này không phải ngủ đến rất gương sao?" Đôi mắt cũng không sưng. Liêu Ngưng Mai biểu môi chế nhạo. Tống Hàm Ngọc: "Nàng cũng thật sẽ bóc người đoàn a. Ai nha, nhân ra là ở trong lòng khóc sao? Trong lòng khóc so bề ngoài khóc càng dễ dàng tạo thành nội thương, tóm lại, ngươi không đi rồi, ta thật sự thật cao hứng thật cao hứng." Tống Hàm Ngọc trên mặt tươi cười sán lạ. Liêu Ngưng Mai cũng không hề đậu nàng, vẫn như cũ cười nói: "Này liền đem ngươi cao hứng thành như vậy, ta đây lại nói cho ngươi một cái càng tốt tin tức, khả năng sẽ làm ngươi nhạc thành nội thương." "Cái gì tin tức a?" Tống Hằng Ngọc vẻ mặt chờ mong, bởi vì Liễu Ngưng Mai chưa từng có làm nàng thất vọng quá. Liễu Ngưng Mai dụ xuống con ngươi, thân xác đột nhiên có vài phần ngượng ngùng, nhưng vẫn là nói thẳng nói, ta lần này lưu lại, chuẩn bị gả cho nhị thiếu soái. A, Tống hàm Ngọc này một tiếng thét chói, hai đình thai nhức óc, Liễu Ngưng Mai lập tức bưng kín nàng miệng. Đình, ta còn chưa nói xong đâu, ngươi đợi chút lại kề. Tống hàm Ngọc đã vẻ mặt ngu si, này tin tức quả thực quá kính bạo, hôm qua mới nói phải đi người. Hôm nay biến hóa lớn như vậy, Nhị thiếu soái hướng ngươi cầu hôn. Đừng ngắt lời, có thể làm ngươi Nhạc gia nội thương nói, ta còn chưa nói ra tới đâu. A. Tống Hàm Ngọc càng là vẻ mặt ngốc, còn có chuyện gì có thể làm nàng Nhạc gia nội thương a? Ta tính toán gả qua đi thời điểm, thuận tiện đem ngươi cũng gả qua đi làm của hồi môn tỉ muội, đương nhiên, chủ yếu mục đích là có thể cho ngươi có thể nhiều cùng Lâm Thâm tiếp xúc. A. Tống Hàm Ngọc lúc này, đầy thét chói hai sắp xuyên thấu liều đỉnh. Nhưng là Liễu Ngưng Mai không có ngăn cản nàng, nàng chỉ là cười xem nàng thất thố, nàng tưởng, nàng lớn tiếng thét chói thai trình độ, biểu hiện nàng đối Lâm Thâm yêu thích trình độ. Nay một tiếng có thể so với sư tử hống thét chói thai kết thúc khi, Tống Hàm Ngọc tiếng nói đều phá, anh giọng nói ôm Liễu Ngưng Mai một bên lưu nước mắt, một bên nói, ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu, ngươi đại ân đại đức, nô gia cả đời làm châu làm ngựa cũng sẽ hồi báo ngươi. Ô. Liễu Ngưng Mai thấy Tống Hàm Ngọc như vậy vui vẻ, nàng cũng nhịn không được cười ra nước mắt. Hảo hảo, gần nhất liền chuẩn bị một chút. Hảo hảo nghỉ ngơi, đem chính mình dưỡng đến xinh xinh đẹp đẹp, đổi một thân trang điểm. Ngươi hiện tại chính là độc thân nữ thanh niên. Tống Hàm Ngọc càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, đây là thật vậy chăng? Này thật là thật vậy chăng? Ta không phải đang nằm mơ đi? Ngưng Mai tiểu tỷ muội, ngươi không có gạt ta đi? Kinh hỉ tới quá nhanh, bánh có nhân quá lớn, có thể hay không một chút tạm chết ta a? Nàng vẫn là có điểm không thể tin được đây là sự thật. Liêu Ngưng Mai ánh mắt kiên định mà nhìn nàng nói. Yên tâm đi, hết thể có ta đâu, chỉ là, ta hy vọng ngươi nguyên bản lý tưởng không cần từ bỏ, nên vào đại học liền thượng ngươi đại học đi, không thể làm lâm thâm xem thường ngươi, còn có, nếu ngươi nỗ lực qua, hắn vẫn là trướng mắt ngươi, vậy ngươi liền từ bỏ, thiên ngai nơi nào vô tình lang, không cần yêu đơn phương một cây thảo, càng không cần ném thân là nữ nhân tôn nghiêm. Tống Hàm Ngọc đem đầu điểm đến như gà con mổ thóc, ánh mắt dị thường kiên định mà nói, ơn ơn ơn, ta tin tưởng ngươi, ngươi nói cái gì đều là đúng. Liêu Ngưng Mai mắt lẽ lướt nàng, thiếu vớt mông ngựa. Hi hi. Tống Hàm Ngọc trên mặt cười hi hi, kỳ thật trong lòng đặc biệt cảm kích Liêu Ngưng Mai. Liêu Ngưng Mai chẳng những có bản lĩnh an bài chuyện của nàng, khó nhất có thể đáng quý chính là, nàng trong lòng trang chuyện của nàng, hết thể đều vì nàng suy nghĩ. Tống Hàm Ngọc cảm thấy, đời này có này tỉ muội, thật là không tiếc đối. Lý tưởng của ngươi không cần từ bỏ, ta cũng muốn hoàn thành ta lý tưởng. Liêu Ngưng Mai trên mặt biểu lộ tốt đẹp khát khao tươi cười. Lý tưởng của ngươi là cái gì? Tống Hàm Ngọc lập tức tò mò hỏi. Ta tính toán đi trước Ngọc Thành Tây Y Yểm Viện đi làm, trước khả năng cho phép mà trợ giúp một ít yêu cầu trợ giúp người. trở về sau ta có kinh nghiệm cùng thực lực, ta cũng có thể chính mình làm bệnh viện. Ta cảm thấy Ngọc Thành bệnh viện thực lực đều quá đơn bạc, Trung Y Yểm Viện cố thủ cũ kỹ truyền thống, Tây Y Yểm Viện lại tiền vệ thoát ly người bệnh bản thân thể chất hiện thực, Trung Quốc và phương Tây Y Yểm mâu thuẫn sung nổi đại. Như vậy có rất nhiều người bệnh không thể được đến toàn diện trị liệu ngược lại đem bệnh tình chậm trễ, cho nên ta tưởng ở Ngọc Thành làm đệ nhất gia Trung Quốc và phương tây ý kết hợp bệnh viện. Liêu Ngưng Mai nói lời này thời điểm, hai mắt lóe lộng lấy quang, giống như có một viên tràn ngập nhiệt huyết tâm ở nàng trong cơ thể quay cuồng. Nàng nói, Hà Ngọc, chúng ta vì báo thủ lãng phí rất nhiều thời gian cùng thanh xuân, giữ lại sinh mệnh, chúng ta làm điểm càng có giá trị sự đi. Hảo A, ai không muốn sống đến càng có giá trị đâu? Tuy rằng ta là một giới nữ lưu, nhưng nghe được ngươi những lời này. Ta cũng sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, muốn thả bay chính mình, cùng ngươi thành tiểu một phen nghiệp lớn, tuy rằng, giống như có điểm mơ mộng hao huyền. Nói xong lời cuối cùng, Tống Hàm Ngọc vẫn là không tự tin. Không không không, ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua, nếu có trí nhất định thành, chỉ cần chủ nghĩa thật, gậy sắt chung có thể mài thành kim. Ngươi là gậy sắt, ta tin tưởng ngươi là có thể mài thành kim, nhưng ta là một đồng, mà đến cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành tâm sửa răng A chân 127 lạt mềm buộc chặt cùng chính năng lượng. Liêu ngưng mai, còn có thể hay không vui sướng cùng nhau mặc sức tưởng tượng tương lai. Liêu ngưng mai sắc mặt lạnh xuống dưới, tống hàm ngọc lập tức cập nhả, ha ha, ta sai rồi, ngươi nói được đều đối, sai cũng là đúng. Liêu ngưng mai trắng nàng liếc mắt một cái, nếu ngươi không chú ý, liền hết thể nghe ta, ngươi dùng 3 năm thời gian đem 4 năm chương trình học đều cho ta học xong rồi, 3 năm sau cho ta quản lý bệnh viện, bệnh viện tư nhân. Làm đọc thương khoa người tới quản lý tương đối hảo Tống Hàm Ngọc vừa nghe Này đọc xong đại học công tác đều cho nàng an bài hảo à Nàng còn có cái gì lý do không nỗ lực a? Nàng nắm chặt nắm tay Cho chính mình cổ vũ Hảo, ta nhất định gấp bội nỗ lực Sẽ không làm ngươi thất vọng Liêu ngưng mai lại buồn cười mà trắng Tống Hàm Ngọc liếc mắt một cái Rồi sau đó hai người không hẹn mà cùng mà cười Hảo hạnh phúc một đôi hoa tỉ muội. Các nàng lẫn nhau nhìn lên Cho nhau con ái, tương phụ tương trợ. Buổi chiều Liễu Ngưng Mai đi Ngọc Thành Tây Ý Thể viện, gặp được Dêm viện trưởng. Cùng Dêm quen thuộc, nàng phát hiện Dêm tiếng Trung nói được thực hảo, nàng cũng liền không cùng hắn giảng tiếng Anh. Nàng cầm chính mình ở Anh Quốc học viện quân sự Tây Y tốt nghiệp trường trình học phiếu điểm, thuyết minh chính mình ý đồ đến sau, Dêm viện trưởng cao hứng vô cùng. Thật sự là quá tốt, người y lý thuật ta đã kiến thức qua, chúng ta bệnh viện vẫn luôn liên tục khuyết thiếu bác sĩ, phía trước tính thượng ta, còn có 3 vị bác sĩ. Chính là vị kia lý họ nữ y y sư bởi vì thân thể không khỏe xin nghỉ 3 tháng cũng chưa tới, cũng chỉ dư lại ta cùng tống kha hai vị bác sĩ, mà tân chiêu bác sĩ lại bởi vì tiền lương không cao, rất khó chiêu đã có trình độ bác sĩ, không biết người. Đối tiền lương yêu cầu. Liêu ngưng mai nhìn ra viện trưởng vẻ mặt khó xử lại chờ mong bộ dáng, nàng lập tức cười nói, ta tiền lương viện trưởng nhìn an bài thì tốt rồi, ta thực cảm tạ viện trưởng cho ta một cái như vậy ngôi cao, có thể cho ta làm chính mình thích sự còn có thể trợ giúp có yêu cầu người. Dêm viện trưởng kích động đến vành mắt ướt át, các ngươi Trung Quốc có chút lời nói là hình dung bác sĩ, nhân tâm nhân thuật, y lý giả cha mẹ tâm, trên đời chính là quá khuyết thiếu như vậy bác sĩ. Liêu Ngưng Mai thấy Dêm như vậy kích động, nàng tiến lên nắm lấy hắn giả rua tay, an ủi hắn nói, chậm rãi sẽ khá lên, ta giúp ngươi. Chúng ta cùng nhau tới phát huy chúng ta chuyên nghiệp, làm càng nhiều người thoát ly bệnh hoạn. "Hảo." Dêm lão viện trưởng cuối cùng là kích động đến rơi lệ mặt. Liêu Ngưng Mai rũi tay lấy ra tờ vàng khăn thiếu thế vị này, nàng cảm nhận trung kính ngưỡng không thôi lão giả xoa xoa nước mắt. Có câu nói gọi là vật học theo loài, người phân theo nhóm, cùng chung chí hướng thiện lương người trên người đều sẽ có một loại hương thơm chi khí, cho nhau hấp dẫn, tiện đà mới có thể nắm tay hoàn thành vĩ đại lương thiện sự nghiệp. Mới vừa cùng dêm Thương Định Hảo, Liêu Ngưng Mai một vòng sau, cũng chính là nàng hôn lễ qua đi liền tới đi làm, bệnh viện cửa Lâm Thâm xe liền đến. Lâm Thâm trực tiếp tìm được rồi Liêu Ngưng Mai. Liễu Ngưng Mai đang buồn bực, Lâm Thâm tới này làm gì? Lâm Thâm vẻ mặt mặt vô biểu tình mà đối nàng trước đã mở miệng, nhị thiếu xoáy để cho ta tới tiếp ngươi, hắn nói hắn tưởng ngươi làm cho dê mặt, Lâm Thâm thật là một chút cũng không cho Liễu Ngưng Mai lưu mà đa. Liễu Ngưng Mai tức khắc khuôn mặt bạo hồng, không vui mà chừng mắt nhìn Lâm Thâm liếc mắt một cái, hắn chính là cố ý làm nàng xấu mặt, hử, chờ coi, tương lai còn dài. Liễu Ngưng Mai vẻ mặt bình tĩnh mà cùng dê cáo biệt, dê trên mặt treo hiền từ lại ý vị thâm trường cười. Nhìn theo nàng rời đi. Ngồi trên Lâm Thâm xe, Liễu Ngưng Mai mặt vô biểu tình, ngữ điệu lại pha cao điểm nói, "Về trước Liễu gia nhà cửa, ta muốn tiếp thượng ta hảo tỉ muội." Đêm Quân Lâm điều tra Liễu Ngưng Mai sự, đều là Lâm Thâm một tay xử lý, cho nên Liễu Ngưng Mai nhắc tới đến tỉ muội, Lâm Thâm cái thứ nhất liền nghĩ tới Tống Hà Ngọc. Cái kia phóng đãng nữ nhân. Hắn quay đầu nhìn Liễu Ngưng Mai liếc mắt một cái, nhìn như tự nhiên mà nói, "Ngươi đi theo nhị thiếu soái hẹn hò, mang ngươi tỉ muội làm gì?" Liêu ngưng mai vẫn như cũ mặt vô biểu tình, mắt nhìn phía trước, đạm nhiên mà nói, ta làm cái gì quyết định, không cần cùng lâm phó quan hội báo đi. Lâm thâm, đây là báo vừa rồi một câu chi thủ. Hào một cái mang thủ nữ nhân. Tính, hắn vẫn là không cần treo chọc nàng, nàng về sau là nhị thiếu soái phu nhân, nhị thiếu xoáy lại đương nàng là bảo bối nhi giống nhau, trong nàng, đối hắn đúng là không chỗ tốt. Hắn không hề hề răng, nhưng tưởng tượng đến ngốc sẽ muốn cùng cái kia mơ ước chính mình phóng đặng đã kết hôn phụ nữ gặp mặt. Hán Nội Tâm liền cảm thấy có điểm quái quái, hơn nữa trước dựng lên một đạo phong tuyến. Hắn nói cho chính mình, đợi lát nữa mặc kệ Tống Hàm Ngọc nói cái gì, hắn đều không cần lý nàng, không cho nàng sắc mặt tốt, miễn cho nàng đặng cái muối lên mặt. Hai người lúc sau không có nói nữa, ô tô ở liễu ra nhà cửa cửa ngừng trong chốc lát, Liễu Ngưng Mai cùng Tống Hàm Ngọc đi ra. Lâm Thâm vốn dĩ đối Tống Hàm Ngọc loại này đã kết hôn phóng đãng thiếu phụ là không có hứng thú nhiều xem một cái, nhưng dư quang chỉ là nhìn lướt qua, vốn định lập tức né tránh lại chần chờ, bởi vì hôm nay Tống hàng Ngọc phi thường không giống nhau. Nàng thay đổi kiểu tóc, không hề là trước đây cái loại này đã kết hôn thiếu phụ đầu hình, hiện giờ cắt thành trung đoạn học sinh đầu, trên đầu mang theo màu trắng cái tóc, cũng thay đổi quần áo phong cách, không hề xuyên thiếu phụ phong tao hình thức sền sám, mà là vải bố tinh chất lam hoa và táo trên đoạn bộ sam, xứng một cái màu trắng lam đường viền hoa cô tông váy dài, cả người thoạt nhìn thanh xuân 10 tuổi, toàn thân phiêu giật thiếu nữ hương vị. Hơn nữa bởi vì trang điểm phong cách thay đổi, Tống hàng ngọc khí chất cũng biến hóa rất lớn, nàng ngũ quan tuy rằng không có liệu ngưng mai như vậy kinh người diễm lệ, nhưng nàng so giống nhau nữ hải thắng ở ngũ quan nhu hòa, thấy thế nào đều là một cái ôn nhu đến cực điểm tiểu nữ nhân, hiện giờ đổi thành như vậy một thân trang điểm, lại xứng với nàng kia một bộ thanh xuân rào rạt tươi cười, quả thực muốn nhiều thanh thuần có bao nhiêu thanh thuần, muốn nhiều nhu mị có bao nhiêu nhu mị. Lâm thâm xem đến đôi mắt có chút đăm đăm, chỉ là một lát phản ứng lại đây sau, trong nội tâm sinh ra cảng vì nùng liệt phản cảm. Hắn liền không rõ, có chút nữ nhân trong đầu trang đến là phân sao. Cho rằng đem chính mình trang điểm thành thiếu nữ chính là thiếu nữ. Còn trang điểm đến cùng cái có văn hóa sinh viên dường như, đây là tính toán chuyên môn đi ra ngoài lừa những cái đó không đầu vóc ngốc nam nhân sao. Không sai, rất nhiều nam nhân đều thích loại này chế phục dụ hoặc, vừa rồi hắn đôi mắt không cũng thiếu chút nữa luôn hãm tại đây loại thị giác đánh sâu vào hạ sao. May mắn hắn tự chủ hảo. khinh thường Tống Hàm Ngọc đồng thời, còn không quên ở trong lòng khen một chút chính mình tự chủ. Quả nhiên gần đèn thì sáng gần mực thì đen, này đó thói quen tính tư duy đại khái đều là cùng đêm quân lâm học. Lâm phó quan, ngươi hảo. Tống Hàm Ngọc vừa lên xe liền đặc biệt nhiệt tình mà cùng hắn chào hỏi, kia phân cao hứng chi tình, bộc lộ ra ngoài. Liêu Ngưng Mai, ta nói tỉ muội, có thể hay không có điểm tiền đồ, tương lai còn còn dài, gấp cái gì, ta đều sắp xem thường ngươi. Lâm Thâm dùng cái mũi hừ một tiếng, tiện đà phát động ô tô, không lại xem Tống Hàm Ngọc liếc mắt một cái. Tống Hàm Ngọc bị vắng vẻ Hơi hơi xấu hổ mà chấp hạ đôi mắt, xoay mặt nàng đối liệu ngưng mai vui vẻ mà nói, ngưng mai, ta hôm nay bắt được ly hôn giấy chứng nhận, sau đó đi làm tân tạo hình, ngươi cảm thấy đẹp sao? Liệu ngưng mai vô ngữ mà nhìn nàng một cái, rồi sau đó đỡ lấy cái chán, không cứu. Có thể đem ly hôn nói được như vậy vui vẻ nữ nhân, đại khái chỉ có Tống Hà Ngọc, lại nói, nàng như vậy rõ ràng vừa lên tới liền nói loại này riêng tư sự, ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, nàng đây là nói cho lâm thâm nghe được a? Lâm thâm trên mặt biểu tình đã không thể dùng khinh thường tới hình dung, quả thực là khịt mũi coi thường, khinh thường nhìn lại. Khu! Liêu ngưng mai thở dài, dùng ngữ như thế nào như vậy không biết cố gắng ánh mắt nhìn nàng. Tống hàm ngọc tuy rằng chăn đơn luyến hướng hôn đầu góc nhưng cũng không ngốc tấu, nhìn liêu ngưng mai vô ngự ánh mắt, dần dần xấu hổ mà cúi đầu. Nhưng nghĩ đến có thể cùng lâm thâm như vậy gần gũi mà tiếp xúc, nàng vẫn là vui vẻ mà gợi lên khoẻ môi. Liêu ngưng mai trực tiếp nhắm mắt lại cho mắt. Ba người lúc sau một đường lại vô ngữ. Lâm Thâm vẫn luôn vẫn duy trì cao lãnh khốc xoáy tốn tư thái, ý tứ thật giống như nói cho Tống Hàm Ngọc, ta đối với ngươi không có hứng thú, không cần đối ta có ý tưởng không an phận. Tống hàm Ngọc căn bản nhìn không tới này đó, trong đầu tưởng đều là, về sau nàng sẽ thường xuyên nhìn thấy Lâm Thâm, khả năng còn sẽ cùng Lâm Thâm sinh hoạt ở dưới một mái hiên, ngẫm lại đều cảm thấy thật là quá tốt đẹp. Ba người vừa đến đêm quân Lâm trong phủ. Liệu ngưng Mai liền gấp không thể chờ mà đem Tống hàm Ngọc đơn độc đưa tới một gian trong khách phòng sau đó vẻ mặt tức giận mà gian dậy ta nói ngươi chưa thấy qua nam nhân đúng không làm gì vừa thấy mặt liền đối hắn biểu hiện đến như vậy nhiệt tình ngươi như vậy hắn sẽ càng thêm xem thường ngươi Tống Hàm Ngọc bị gian dậy không có sinh khí chú ý điểm ở ta biểu hiện đến thật sự như vậy rõ ràng sao ta cảm thấy ta chỉ là bình thường chào hỏi A Liêu Ngưng Mai miệng muốn viết trời cao ngươi là không thấy mình biểu tình ngươi xem hắn khi ánh mắt Vậy giống như miêu Nhi gặp được cá, hồ ly thấy được gà, nước miếng đều phải chạy xuống tới. Thiên A. Thật vậy chăng? Tống Hàm Ngọc cả kinh lập tức bưng kín miệng mình, không dám tin tưởng hỏi, kia hắn chẳng phải là sẽ cảm thấy ta thực. Tiện. Ngươi biết liền hảo, hắn ánh mắt kia, rõ ràng xem ngươi giống ma hoàng giống nhau. Tống Hàm Ngọc trong nháy mắt liền đỏ mắt, thanh âm trầm thấp lại nôn nóng, ngươi mau cho ta ra ra chủ ý, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không nghĩ làm hắn xem thường ta. Ta vốn dĩ liền không xứng với hắn, hắn nếu lại xem thường ta, ta còn làm sao có cơ hội a? Ngươi thiếu ở kia tự coi nhẹ mình, ta còn cảm thấy hắn không xứng với ngươi đâu. liễu ngưng mai nhất phiền Tống Hàm Ngọc có đôi khi tự ti. Tống Hàm Ngọc túi đầu, ngươi không cần an ủi ta. Vừa thấy nàng kia không tiền đồ dạng, liễu ngưng mai càng tới khí, ta không kia thời gian rồi an ủi ngươi. Ta hiện tại là nghiêm trọng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu chính mình đều không tự tin thích chính mình, người khác càng sẽ không thích ngươi. Ta... Ta từng có một lần hôn sự." Tống Hàm Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm, chỉ là còn không có nói xong, đã bị Liễu Ngưng Mai đánh gãy. "Nếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi thật đúng là không xứng với hắn, ngươi từng có một lần hôn sự, lớn lên lại xấu, còn không, có văn hóa, quan trọng nhất còn không có tự tôn, hắn cả đời đều không thể thích ngươi." Liễu Ngưng Mai nói tựa như châm giống nhau đâm vào Tống Hàm Ngọc trái tim, rất đau, nhưng cũng có thể làm nàng thanh tỉnh, nàng biết Liễu Ngưng Mai là phép khích tướng. Nàng hai tròng mắt rơi xuống nước mắt. Nhưng ngoài miệng lại lấy lòng mà nói, ngươi đừng nóng, giận, ta đều nghe ngươi, ngươi giúp ta được không? Ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Tống hàm Ngọc đáng thương hề hề mãn nhãn chờ mong mà nhìn liêu ngưng mai, Liễu ngưng mai nào nhẫn tâm lại đâm bị thương nàng, tâm lập tức liền mềm, nàng dối tay cho nàng xoa xoa khỏe mắt chảy xuống nước mắt, ngựa khi vẫn như cũ thực nghiêm túc. Ta cũng thật không cùng ngươi nói giỡn, nếu ngươi là thật sự thích hắn, nhất định phải muốn cho chính mình sống được tự tôn, tự mình cố gắng lên. Như vậy ngươi mới có thể có mị lực đi hấp dẫn cùng chinh phục nam nhân, minh bạch ta ý tứ sao? Tống hàm ngọc nước mắt lưu đến lợi hại hơn, ta minh bạch, ta đều minh bạch, chỉ là có đôi khi ta khống chế không được ta chính mình, ngươi giúp ta, ngươi cho ta quy chế trường chế độ, ngươi không cho ta làm sự, ta đều không làm, ngươi không cho ta toát ra biểu tình, ta đều nghẹn lại, được không, ngươi giúp ta. Thấy nàng bộ dáng này, thật là quá thích lâm thâm, Liễu ngưng mai thở dài, ai làm các nàng là tình như thủ túc hảo tỷ muội đâu chưa nàng nên giúp nàng. Liêu Ngưng Mai biểu tình đột nhiên trở nên càng thêm nghiêm túc lên, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể bình thường cùng Lâm Thâm chào hỏi, nhưng không được lại đối Lâm Thâm cười, chẳng sợ mỉm cười cũng không được, bởi vì ngươi mỉm cười dễ dàng bại lộ ngươi giấu ở mỉm cười lúc sau hoài xuân ngượng ngùng, không được chủ động cùng Lâm Thâm nói mặt khác vô nghĩa, càng không được đưa hắn bất luận cái gì lễ vật, hoàn toàn làm được ngươi đối hắn không có hứng thú bộ dáng, nghe hiểu chưa? Tống Hàm Ngọc như suy tư gì gật gật đầu, minh bạch là minh bạch, chỉ là Ta không rõ chính là, làm như vậy, hắn liền sẽ thích ta sao? Lạc mềm buộc chặt hiểu không? Liêu Ngưng mai mắt lẽ liếc Tống Hà Ngọc, Tống Hàm Ngọc rõ ràng so nàng đại, như thế nào gặp được Lâm Thâm lúc sau, thật giống như thật biến thành thanh thuần thiếu nữ, không phải đều kết quá một lần hôn sao? Tuy rằng cái này hôn là giả dối. Tống Hàm Ngọc gật gật đầu, minh bạch, chính là ta sợ chính mình ở nhìn thấy hắn thời điểm, sẽ nhịn không được. Ngươi nhất định phải hóa loại này nhịn không được dục vọng vì nỗ lực học tập động lực. Ta thật sự thực nghiêm túc mà cảnh cáo ngươi, nếu ngươi thi vào đại học, khả năng còn có hy vọng, nếu ngươi thi không đầu đại học, tiếp tục hoa si giống nhau luyến mộ hắn, cuối cùng rất có thể phát triển trở thành, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cưới nữ nhân khác, liền tiểu thiếp đều không có phần của ngươi. Hào hào hảo, ta nhớ kỹ. Tống Hàm Ngọc lập tức liền khẩn trương, đem liễu ngưng mai nói tôn sùng là chân lý. Ta nhất định phải hóa dục vọng vì học tập động lực, làm chính mình trở thành một cái có mị lực nữ sinh viên, đến lúc đó. Truy ta người sẽ xếp thành một cái đội. Hắn cũng sẽ thích ta. Ta cho rằng truy ngươi người sẽ bài một cái đội, ngươi liền không cần hắn đâu. Liêu ngưng mai vẻ mặt vô ngữ. Tống Hàm ngọc thẹn thùng mà nói, kia sao có thể à, ha ha, ta như vậy nỗ lực không được đầy đủ đều bởi vì hắn sao. Sai, ngươi là vì ngươi chính mình nỗ lực, ngươi nhớ kỹ, nữ nhân đến cái thời điểm đều phải vì chính mình mà sống, bởi vì bất luận kẻ nào đều không có chính mình nhất đáng tin cậy, chẳng lẽ về sau hắn không cần ngươi. Ngươi còn không sống. Mặc dù hắn về sau muốn ngươi, cũng khó bảo toàn quá mấy năm sẽ không thay lòng, đến lúc đó ngươi còn tính toán đi tìm chết không thành. Liễu ngưng mai luôn là có thể nói sinh ra sống ở ngọc thành nữ tính tưởng cũng không dám tưởng tư tưởng, nơi đó nữ nhân, nhưng còn không phải là lấy chính mình nam nhân vì thiên sao. Nếu nam nhân thay lòng đổi dạng, vậy tương đương chính mình trời sập, không có sinh tồn năng lực nữ nhân, tìm chết liền thành duy nhất lộ. Hôm nay Liễu ngưng mai lời này, giống như đột nhiên nốt sáng lên tống hàm ngọc nhân sinh. Phản phất tương lai cột múc lịch sử, nàng có hướng dẫn đèn, nàng muốn giống liễu ngưng mai cái này cọc tiêu làm chuẩn. Nàng tin tưởng liễu ngưng mai tương lai, nhất định là hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp thành công, nàng cũng muốn quá nàng như vậy có sáng giỏi nhân sinh. Ngưng mai, ngươi nói được thật tốt quá, ta sẽ nỗ lực. Tống hàm ngọc cảm xúc vẫn là có chút kích động, nàng vươn tay ôm liếu ngưng mai, cái này tỉ muội, luôn là có thể cho nàng mang đến không tưởng được chấn động cùng cảm động. Đứng ở cửa nhịn thật lâu đêm con lâm. Đến đây khắc thật sự nhịn không được. Khu khu. Ta có thể vào được sao? chương 128 một phu nhị thê có không? Ta trụ nhà ngươi phòng sao? Ngươi có cái gì tư cách nói loại này lời nói? Tống hàm ngọc này đột nhiên lãnh hạ mặt tới dối hắn. Lâm thâm thật đúng là có điểm không thói quen. Buổi chiều còn đối hắn vẻ mặt lấy lòng. lịnh nọt, thanh xuân vô địch cười đầu. Như vậy trong chốc lát coi trọng dương tiêu. Liền lập tức cùng hắn trở mặt. Ngươi. Hảo, ngươi không đi. Ta đi Tùy tiện ngươi, Tống Hàm Ngọc không chút nào để ý hướng tới Tây Sương Phòng đi đến, nơi đó có hai gian phòng ngủ, hai gian phòng cắt đi một cái cửa phòng, mà hai phòng chi gian. Dương tiêu bên kia đông Sương Phòng thiết kế, là hai phòng chi gian có một tường chi cách, mà Tây Sương Phòng lại có chút không giống nhau, hai phòng chi gian là một đạo mục bao pha lemon ngăn cách. Lâm thâm chính là biết điểm này, mới không thể tiếp thu Tống Hàm Ngọc trụ đến chính mình cách vết ra. Tống Hàm Ngọc lập tức đi đến. Nơi đó có người hầu mang theo Tống Hàng Ngọc đi ngày thường không ai trụ kia gian phòng, cũng chính là lâm thâm phòng cách vách. Việc này là nhị thiếu soái nói ra, nếu hắn đi tìm nhị thiếu soái phân xử, chỉ sợ hắn có lý cũng sẽ biến thành không lý, còn rất có khả năng dẫn tới liễu ngưng mai muốn chạy. Nhị thiếu soái hướng hắn bão nổi, cho nên, hắn hiện tại là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Hắn tức giận đến trở về phòng cầm chính mình đệm tràn, chạy đến sân đình ô tô đi ngủ. Tống Hàng Ngọc không quản hắn. Chỉ là ở hắn khiêng đệm chăn đi rồi lúc sau, nàng trộm đẩy ra kia đạo môn, đi vào hắn phòng, xem hắn trong phòng bài trí. Thuần một sắc hắc bạch sắc điệu, vừa thấy chính là người đàn ông độc thân phòng, tống hàm ngọc cười. Lo lắng bị bắt lấy, nàng thực mau lại trở về chính mình phòng, lấy ra tùy thân mang theo giáo tài thư, bắt đầu ôn tập công khóa. Nàng nói cho chính mình, mặc kệ vì ai, nàng nhất định phải thi đầu đại học, không thể làm hắn xem biến. Nam ở nhỏ hẹp trong không gian lâm thâm bốn định mê đầu ngủ nhiều. Chính là nơi này thật sự không thoải mái, hơn nữa hắn trong lòng nín thở. Hắn không có làm sai chuyện gì đi. Dựa vào cái gì làm hắn chịu khổ ở trong xe ngủ, mà nàng lại có thể tiêu giao tự tại ở trên giường ngủ. Quả thực quá không công bằng. Nửa đêm thời gian, lâm thâm càng nghĩ càng ngẹn quất, hắn lại khiêng đệm chăn trở về chính mình phòng. Tống hàm ngọc bên kia phòng đèn còn sáng lên, hắn nghĩ thầm, nữ nhân này hơn phân nửa đêm không ngủ được, làm gì đâu. Hắn lặng lẽ đi tới cửa, theo pha lê nhìn lén liếc mắt một cái. Thế nhưng thấy nàng ở đọc sách. Như thế làm hắn không nghĩ tới, nàng ngủ đến nơi đây, không phải vì tới cầu dẫn hắn sao. Như thế nào làm bộ làm tịch đọc khởi thư tới. Chẳng lẽ là thủ đoạn càng cao minh. Muốn dùng loại này cao cấp phương thức tới hấp dẫn hắn. Thật đúng là dụng tâm lương khổ, âm mưu tính tấn A. Tóm lại, hắn cảm thấy nữ nhân này ăn vạ này không đi, nhất định là đối hắn có ý đồ. Mà loại này lo lắng làm hắn cho dù nằm tới rồi chính mình trên giường cũng không thể an tâm ngủ. Cuối cùng hắn nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết, đêm hôm khuya khoát, hắn từ trên giường bỏ dậy, đến phòng bếp tìm mấy cây lại trường lại thô dùng để nhóm lửa báo tuổi, sau đó dùng đại cái đinh đem kia đạo môn cấp đính đã chết. Cái này hảo, hắn rốt cuộc có thể an tâm ngủ, không cần lại lo lắng nửa đêm có nữ hái hoa tạc sông vào hắn phòng. Nghe hắn đang đang đang đính đại cái đinh, Tống Hàm Ngọc không thấy hắn, trên mặt ngược lại toát ra vui sướng tươi cười. Trước kia nàng chưa từng nghĩ tới, nàng cùng hắn thế, nhưng còn có thể có một môn chi cách một ngày này chẳng lẽ không phải tiến bộ rất lớn sao? vùng sách vợ, Tống Hàm Ngọc cũng nằm đến trên giường đi ngủ, mà nàng trên mặt vẫn luôn mỉm cười đến hửng đông, ngay cả trong ngộng đều là ngọt ngào cùng hắn gặp mặt. Chính phòng bên kia, đêm Quân Lâm khẳng định sẽ không làm liều Ngưng Mai rời đi hắn phòng, nhưng hắn đáp ứng quá liều Ngưng Mai, muốn đem mỹ diệu nhất thời điểm lưu đến động phòng đêm, đó là hắn tôn trọng nàng, để ý nàng nhất lưu lực biểu hiện, cho nên hắn cũng không có làm ra cái gì chuyện khác người, chỉ là đem nàng ôm vào trong ngực. Thường thường mà thân thượng một ngụm, đỡ thèm. Như thế nào? Ta đủ thiện giải nhân ý đi, ngươi có phải hay không nên hảo hảo cảm tạ ta? Hắn giống cái thảo muốn đường ăn hài tử, nị nị vai vai cuốn lấy liêu ngưng mai. Hàm ngọc là hẳn là hảo hảo cảm tạ ngươi. Liêu ngưng mai cố ý giả ngu. Ta muốn nàng cảm tạ làm gì, ta muốn ngươi cảm tạ. Hắn lại túi đầu khẽ cắn nàng vành hai, cố ý khiêu khích nàng, làm nàng cả người tê dại, khó nhịp. Không thể luôn là làm hắn một người khó chịu, nàng không cho hắn. Vậy bồi hắn cùng nhau khó chịu hảo. Liêu ngưng mai bị hắn treo trọc từng đợt đầu quả tim tê dại, cả người phát to vì làm hắn đỉnh chỉ này đó liêu nhân tao khí thao tác, chạy nhanh hỏi, ngươi muốn ta như thế nào cảm tạ ngươi. Về kia sự kiện, không phải nói tốt, muốn lưu đến đêm động phòng hoa chút sao. Đêm quân lâm nhìn nàng đôi mắt ý vị thâm trường, nhưng trên mặt biểu tình lại chính xác không ít, không phải kia sự kiện. Đó là cái gì? Liêu ngưng mai lòng hiếu kỳ bị hắn trọt lên. Ngày mai... Ta tính toán mang ngươi đi gặp một chút cha mẹ ta, chính thức thông chi bọn họ, chúng ta sau chủ nhật thành thân. Hắn nói là thông chi, không phải xin hoặc là thỉnh cầu. Hắn là quyết định hảo nhất định sẽ tới nàng, chỉ là nghĩ đến điểm này, Liễu ngưng mai nội tâm liền phản phất bị dày nặng hạnh phúc cảm bỏ thêm vào mà tràn đầy. Ta đã theo chân bọn họ trước tiên chào hỏi qua, nhưng vẫn như cũ không cam đoan bọn họ có thể hay không nói ra một ít ngươi không thích nghe nói, ta chính là tưởng thỉnh cầu ngươi, có thể hay không vô luận bọn họ nói cái gì. Ngươi đều không cần hủy bỏ cùng ta hôn lễ." Đêm Quân Lâm nói xong lời này, đầy mặt chờ mong mà nhìn Liễu Ngưng Mai. Liễu Ngưng Mai nhìn ra hắn trong mắt lo lắng, đột nhiên đau lòng mà đem hắn ôm vào trong ngực, không nghĩ hắn lại có một chút ít mà lo lắng cùng bất an. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, nhất định gả cho ngươi, đời này chỉ làm ngươi Đêm Quân Lâm một người phu nhân, mặc kệ là thân thể vẫn là trong lòng, đều chỉ có ngươi một người. "Ngưng Mai, ngươi quả thật là ta Đêm Quân Lâm mệnh trung chú định nữ nhân, ta Đêm Quân Lâm chết cũng không tiếc." lại nói bữa cái kia tự ta đã nói rồi ta không muốn nghe đến hảo hảo hảo về sau ta cái gì đều nghe ngươi ngoài cửa sổ đêm dài lộ càng đậm gió thổi dương liễu nguyệt đầu cảnh trong phòng nhất thiết nói nhỏ thành truyền miên kiểu ngữ không ngừng nghỉ ngày thứ ba liễu ngưng mai theo đêm quân lâm đi đêm phủ gặp được đêm đốc quân vợ chồng tráng lệ huy hoàng dạ ra phòng tiếp khách nội một trương màu trắng nướng sơn tượng một bàn trà chung quanh vây quanh một vòng vương miệng chỗ tựa lưng tiểu dáng italia sofa bọc da Vốn dĩ hẳn là tương đối hài hòa một màn bàn chuyện cưới hỏi, nhưng, bởi vì nhiều một nhà ba người khách không mời mà đến, mà lệnh không khí trở nên phá lệ quỷ dị cùng khẩn trương. Không sai, tham dự hôn lễ đàm phán nhân viên Trung, nhiều Trung gia một nhà ba người. Liêu ngưng mai không biết Trung gia mua giết người nàng, nhưng đêm quân lâm lại rõ ràng, bởi vậy nhìn đến Trung gia một nhà ba người thời điểm, đêm quân lâm toàn bộ hành trình mặt đen, một chút mặt mũi đều không cho. Đêm phu nhân đối Trung người nhà lại vượt quá bình thường nhiệt tình mà đêm đốc quân toàn bộ hành trình biểu tình không lớn, giống như hết thể hắn đều sẽ không quá nhiều can thiệp giống nhau. Trung lệ hồng tinh thần trạng thái không tốt lắm, ánh mắt đi theo mà giống nhau thẳng lăng lăng chăm chú vào liễu ngưng mai trên người, giống như phải dùng ánh mắt giết chết liễu ngưng mai, nhưng ngẫu nhiên vừa chuyển mắt nhìn đến đêm quân lâm, lại lập tức cười đến đỉnh ngọn, lấy lòng chỉ là vô luận nàng toát ra cái dạng gì biểu tình, đêm quân lâm đều không có lại bố thí cho nàng liếc mắt một cái. Ha ha hôm nay thật là cái ngày lành. Đêm phu nhân trước tới cái lời dạo đầu. Đêm quân lâm hơi hơi nhíu mày, mặt lạnh tương đối, Liễu ngưng mai sống lưng cứng cỏng, chầm mặt không nói. Bọn họ hai cái đều minh bạch, hôm nay hôn sự, chỉ sợ lại muốn cành mẹ đẻ cành con. Đêm phu nhân vẫn như cũ tiếu diện hổ mà nói, quân lâm đã cùng ta nói rồi cùng Liễu tiểu thư hôn sự vấn đề, ta cùng đốc quân cũng thương lượng một chút, chúng ta cuối cùng quyết định, không hề phản đối các ngươi thành thân. Lời này lệnh đêm quân lâm sắc mặt có điều hòa hoãn, nhìn thoáng qua đêm phu nhân. Liêu ngưng mai cũng ở trong lòng âm thầm lòng nửa khẩu khí, sở dĩ là nửa khẩu khí, là bởi vì nàng biết, đêm phu nhân lời nói còn không có nói xong. Nhưng là đâu, chúng ta cũng có một cái yêu cầu, liêu tiểu thư, ta tưởng ngươi cũng biết, lệ hồng đối quân lâm có thể nói một mảnh thâm tình, ta cái này làm nương đều bị cảm động, về phương diện khác, ở trong lòng ta, lệ hồng đã sớm là ta ái mộ con dâu người được chọn. Liêu ngưng mai túi đầu vẫn như cũ không hẻ răng, nhưng nàng cái bản hạ tay nhỏ cũng đã nắm chặt nắm tay. Đột nhiên một cái ấm áp lòng bàn tay bao bọc lấy nàng tiểu nắm tay, hắn phảng phất là muốn dùng loại này phương pháp tới cấp nàng truyền lại một loại an ủi, là tưởng nói cho nàng, yên tâm, hắn sẽ thu phục. Nhưng Quân Lâm kiên trì muốn cưới ngươi, ta cũng chỉ có thể thỏa hiệp, ta cấp Quân Lâm mặt mũi, hắn không đồng ý ngươi làm tiểu, ta khiến cho ngươi làm đại, nhưng các ngươi cũng đến cho ta cái này làm nương một cái mặt mũi. Quân Lâm như vậy thân phận nam nhân, hắn đời này không có khả năng chỉ cưới một nữ nhân, trừ phi ngươi có thể cho hắn sinh 10 cái nhi tử. Cái này khả năng tính không lớn, cho nên ta cùng Đốc Quân quyết định, làm lệ hỏng tới cấp Quân Lâm làm tiểu, như vậy, liền giải quyết. Mọi người phiền não, các ngươi cảm thấy ta phương pháp này thế nào? Đêm Phu nhân ngữ khí tâm bình khí hòa, phản phất là cảm thấy chính mình tìm được rồi một cái đẹp cả đôi đảng phương pháp, nàng cũng cảm thấy Liễu Ngưng Mai nếu liền này đều không đồng ý, kia thật sự chính là quá không biết tốt xấu. Nhưng mà, lúc này đây Liễu Ngưng Mai lại không có lại chờ mặt, cũng không thấy Đêm Quân Lâm sắc mặt, vẻ mặt bình tĩnh mà nói, Đêm quân lâm ở theo đuổi ta thời điểm đã phát lời thề, nếu nàng đợi này cưới nữ nhân khác liền tiên đánh. Nàng nói đến này liền không hề nói, mặt sau là nói cái gì, đại gia cũng đều đã biết. Đêm phu nhân trong nháy mắt sắc mặt đại biến, người cầm miệng, này còn không có thành thân đâu, liền chú ta nhi tử, thật là cái độc phụ. Ta tưởng đêm phu nhân không nghe minh bạch ta nói, này lời thề là đêm quân lâm chính mình phát, mà hắn hay không có thể bị chính mình lời thề sở người lên rùa, kỳ thật là nắm giữ ở đêm phu nhân trên tay là đêm phu nhân thế nào cũng phải làm hắn vi phạm lời thề như vậy xem ra là đêm phu nhân muốn hại chính mình nhi tử bị nguyền rủa đâu liêu ngưng mai lời này nói được có thể nói thật là không lưu một chút tình cảm nếu nàng quyết định lựa chọn đêm quân lâm như vậy tình yêu ở trong mắt nàng liền rốt cuộc không chấp nhận được một cái hạc ác ngươi ngươi thật là nhanh mồm dẻo miệng nàng nói được như vậy có đạo lý đổ đến đêm phu nhân ngực đau đêm phu nhân không lời gì để nói đêm quân lâm lại vẻ mặt hạnh phúc mà cười. Hắn không nghĩ tới hắn tiểu nữ nhân cũng sẽ hữu lực cầu độc chiếm hắn một ngày, một chút ít không thoái nhượng, chứng minh rồi nàng để ý hắn trình độ. Chung thị trưởng vợ chồng sắc mặt lạnh xuống dưới, bọn họ đã thoái nhượng đến loại tình trạng này, không nghĩ tới cái này ác độc nữ nhân vẫn là không đồng ý. Bọn họ không rõ vì cái gì Thẩm Huyền Hồng đột nhiên không theo chân bọn họ làm giao dịch, thật hận không thể giết chết nữ nhân này, bọn họ nữ nhi ở đêm phu nhân làm chủ hạ, là có thể được đến hạnh phúc. Tất cả mọi người các có các tâm tư, chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến Lúc này Trung Lệ Hồng sẽ phát điên tới. Nàng đống nhiên cầm lấy trên bàn một cái mâm, phanh. Một tiếng đem mâm một quăng ngã hai nửa, sắc bén mâm mảnh nhỏ hướng tới liễu ngưng mai cổ đâm tới. Ta giết ngươi, ngươi cái này hồ ly tinh, đem quân lâm ca trả lại cho ta, ta muốn giết chết ngươi. Trên bàn người đều đứng lên, ở mâm mảnh nhỏ sắp tới gần liễu ngưng mai cổ trong ngáy mắt. Đêm quân lâm chảo một cái đã bắt được kia tàn phá mâm, hơi một thực lực, vung tay. Trung lệ hồng liền người mang mâm mảnh nhỏ đã bị đêm quân lâm quăng đi ra ngoài. Đêm quân lâm ôm liễu ngưng mai quan tâm hỏi, không có việc gì đi. Liêu ngưng mai bình tĩnh tự nhiên, ta không có việc gì. Đêm quân lâm quay đầu đối đêm phu nhân cùng đêm đốc quân nói, mặc dù là cho ta tìm tiểu tiếp, các ngươi cảm thấy cái gì am yêu, á cầu, bệnh nhân tâm thần đều có thể làm được. Đêm phu nhân không hề răng, nhìn thấy như vậy mất khống chế Trung lệ hồng, nàng cũng thật là có điểm mệ tâm. Như vậy nữ nhân... Nếu thật sự cấp nhi tử cưới đã trở lại, về sau ở nơi công cộng nổi điên, kia ném đến chính là dạ ra mặt, lại còn có, có khả năng sẽ xúc phạm tới nhi tử. Trung phu nhân nghe đêm quân lâm như vậy làm thấp đi chính mình nữ nhi, thật sự nhịn không nổi, phẫn nộ mà nói, quân lâm, ta là nhìn ngươi lớn lên trường bối, mặc kệ nói như thế nào lệ hồng cũng là thị trưởng thiên kim, dùng cái gì làm ngươi nói được không chịu được như thế. Không sai, đêm quân lâm, nếu không phải chúng ta lệ hồng đối với ngươi quá si tình. Ra đường đường một cái thị trưởng dùng cái gì năm lần bảy lượt bị ngươi nhục nhã. Lệ Hồng là thị trưởng thiên kim. Bao nhiêu người xếp hàng chờ cưới nàng, nhưng nàng cố tình coi trọng ngươi. Nga. Lúc này đây, không đợi Trung thị trưởng nói xong, đêm quân lâm liền đã mở miệng, xem ra chủ yếu vấn đề. Ra ở thị trưởng thiên kim cái này thân phận thượng A. Nếu thị trưởng thiên kim không hề là thị trưởng thiên kim, đó có phải hay không liền không có cái này phiền nào rồi. Trung thị trưởng cùng Trung phu nhân nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Đêm quân lâm lời này có chuyện ám chỉ chính là có ý tứ gì. Chúng ta nữ nhi vĩnh viễn là chúng ta nữ nhi, nàng sao có thể không phải thị trưởng thiên kim. Trung phu nhân biểu tình có chút khinh thường, không nghĩ tới nhị thiếu xoáy cũng có thể nói ra loại này ngốc lời nói. Nhưng Trung thị trưởng trong lúc vô tình ngước mắt, nhìn đêm quân lâm khỏe môi gợi lên kia một tia âm trầm trầm độ cung khi, đột nhiên đầu quả tim run lên, cả người giống như bị bắt một tầng nước đá, có một loại dự cảm bất hảo. Lệ Hồng, phu nhân, chúng ta đi, đi về trước. Hắn vẻ mặt xanh mét mà lôi kéo chính mình lao bà cùng nữ nhi rời đi, Trung phu nhân nhìn ra hắn thần sắc không đúng, không dám bẻ hắn ý, hai người cường lôi kéo không được hang, cự chung lệ hồng đi rồi. Đêm quân lâm quay đầu đối đêm đốc quân cùng đêm phu nhân nói, sau chủ nhật, là ta thành thân nhật tử, ta là tới thông chi của các người, nàng cha mẹ mất sớm, ta cũng không ngại không có cha mẹ ở đây, đương nhiên, nếu các ngươi chịu cho ta một cái mặt mũi, ta làm nhi tử cũng sẽ đảm đương hảo hiếu thuận nhi tử nhân vật. Nhưng nếu các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mà bức ta, thật sự đừng trách ta. Không bao giờ hồi cái này ra. Đêm quân lâm nói xong, xoay người lôi kéo Liễu ngưng mai đi rồi. Hai người đều không có quay đầu lại. Tuy rằng Liễu ngưng mai cảm thấy đêm quân lâm làm như vậy, đối với nàng cùng cha mẹ chồng quan hệ không có một chút chỗ tốt, nhưng nàng trong lòng vẫn là vui vẻ, ít nhất chứng minh bất luận cái gì sự đều không thể ngăn cản đêm quân lâm tưởng cưới nàng quyết tâm, nàng thực cảm động. Về phương diện khác nàng cũng biết, Nếu nàng cùng Đêm Quân Lâm đều chịu thua nói, bọn họ hôn đại khái là kết không thành. Nàng muốn gả cho Đêm Quân Lâm dục vọng đã chiến thắng hết thảy, nàng muốn người nam nhân này, hơn nữa ai cũng đừng nghĩ cướp đi hắn, đêm phu nhân cùng đêm đốc quân cũng không được, càng đừng nói Chung Lệ Hồng. Chương 129 không xử lý sạch sẽ quá khứ. Thượng Đêm Quân Lâm nước Đức quân dụng ô tô, Lâm Thâm lái xe, Đêm Quân Lâm lôi kéo Liễu Ngưng Mai tay, ánh mắt mềm mại cực kỳ. Làm ngươi chịu ủy khuất, thực xin lỗi, là ta không có an bài chu đáo." Liêu ngưng mai cười đem đầu dựa vào đêm quân lâm cái kia không bị thương trên vai, thanh âm cũng là ôn nhu cực kỳ, không có, cảm thấy ngươi rất tuấn tú. Quả nhiên là ta coi trọng nam nhân không sai. Ha ha ha, đêm quân lâm Mỹ đến không được, hắn ở trong lòng tưởng, này một câu đủ để cho hắn cảm giác cả nhân sinh đều là mỹ mãn. Như vậy, hắn liền càng thêm không thể làm nàng thất vọng rồi, trừ bỏ tận khả năng đối nàng hảo ở ngoài, thiếu nàng những người đó cùng sự, từng bước từng bước, hắn đều sẽ thế nàng đòi lại tới. Liêu ngưng mai nói còn không có quá môn, liền trực tiếp ở tại đêm quân lâm biệt thự không tốt lắm, cho nên đêm đó nàng cùng Tống Hàm Ngọc Hồi liêu ra nhà cửa ở. Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, là cái đặc biệt thích hợp đặt mua hôn lễ ngày lành, đương nhiên, cũng thực thích hợp âm hưu nảy sinh cùng thực thi. Ngọc Thanh lớn nhất, nhất náo nhiệt ồn ào náo động song bạc, sẽ không còn được gặp lại thẩm sương quý thân ảnh, nhưng gần nhất rồi lại một lần nữa xuất hiện một người quen cũ thân ảnh. Đêm Quân Lâm cùng Lâm Thâm đem người đổ ở sòng bạc cửa thời điểm, Chu Hàn chính mặt xám mày cho một thân đủ rũ, bởi vì Liễu Ngưng Mai cho hắn thù lao, hắn đều thua xong rồi, hơn nữa lại thiếu sòng bạc mười mấy vạn nguyên. Ở trên tay cuối cùng 100 đồng tiền thua xong lúc sau, Chu Hàn cất bước liền chạy, kết quả vẫn là không có tránh được sòng bạc tay đấm hổ báo bày sói. Cũng không nghĩ này đó tay đấm là đang làm gì, chuyên môn hố này đó ma bài bạc ca. Top 5 tốt 3 tay đấm không nói hai lời, đuổi theo Chu Hàn sau trước tới một đốn ngân đấu cứ việc chu hắn có chút rối tay, nhưng không chịu nổi tay đấm người nhiều, hơn nữa các cũng đều là người biết võ, không vài cái chu hắn đã bị chế phục. tay đấm đầu lĩnh điểm một cây yên, thật sâu hút một ngụm, rồi sau đó mắt lé liếc một thân chật vật chu hàn, lanh khốc mà đối cấp dưới nói, xem hắn gương mặt này rất trắng nõn, trước hủy hoại đi, xem như cho hắn một cái giao hấn, trong vòng một ngày không còn thượng tiền, muốn hắn một chân. đây là song bạc quy củ, vì kinh sợ những cái đó thiếu tiền không còn người, nếu hình pháp không tàn khốc không biết sẽ có bao nhiêu ma bài bạc quy nợ. Đương nhiên, ma bài bạc Sở Dĩ vinh viễn sẽ thua tiền, là bởi vì sòng bạc vốn dĩ liền sẽ không làm bất luận kẻ nào thắng đi sòng bạc tiền, chỉ là ma bài bạc nhóm một khi nhiễm tật cơ bạc, liền mất đi nên có trí tuệ, giống cái ngốc tử giống nhau trầm mê trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Chấm đã. liền ở tay đấm nhóm dơ lên dao nhỏ, muốn đi cắt chu hán kia trường anh tuấn mặt khi, một cái trầm thấp tiếng hô, làm tay đấm nhóm dừng lại động tác. Tay đấm đầu lĩnh buồn còn bình thường. Cho rằng ai xen vào việc người khác, thiếu giao hấn, kết quả một quay đầu, nhìn đến chính là ăn mặc một thân quân trang lâm thâm. Hắn lập tức đem trên tay điên ném xuống, dùng tay phẩy phẩy trước mắt điên, không lưng ốn gối chạy đến lâm thâm trước mặt. Hắn còn thấy lâm thâm phía sau dừng lại một chiếc nước đức ô tô, mà ô tô ngồi một bóng hình, nói vậy nhất định là so lâm thâm lớn hơn nữa nhân vật, ngẫm lại cũng biết là ai. Hắn vẻ mặt khó hiểu, lớn như vậy nhân vật như thế nào sẽ tìm được hắn. Ha ha, lâm phó quan. Ngài đại giá Quang Lâm có việc gì sao? Lâm Thâm cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều, đem trong tay dẫn theo túi đưa cho hắn. Nơi này là mặt giá trị 10 vạn khối tiền giấy, Chu Hán người này, từ hôm nay trở đi là chúng ta nhị thiếu xoáy người. Tay đấm đầu lĩnh lập tức tiếp nhận tiền, gật đầu không lưng mà nói, "Minh bạch, minh bạch, về sau về Chu Hán sự, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại nhúng tay." Tay đấm nhóm rời đi, Chu Hán vẻ mặt mờ mịt nhìn Lâm Thâm. Lâm Thâm hướng hắn vẫy tay một cái, hắn đã đi tới. Hắn không nốc. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, nhị thiếu soái tìm hắn có thể là chuyện gì đâu? Chúng ta nhị thiếu soái có chuyện cùng ngươi nói, ngươi đủ cơ linh, liền sẽ là chuyện tốt, nếu không, khả năng liền sẽ biến thành bỏ mạng sự. Lâm Thâm không nhanh không chậm mà cảnh cáo, chu hắn cả người một run run, một hơi nhắc tới cổ họng nhi, nhị thiếu soái như vậy thân phận người, hắn ngày thường là không cơ hội nhìn thấy, hắn suy nghĩ có phải hay không phía trước hắn vì liệu ngưng mai làm việc, đắc tội nhị thiếu soái, nhưng ngẫm lại. Hắn giống như cũng không dám làm cái gì lệnh liễu ngưng mai không hài lòng sự a. Hoài một viên thấp phẩm tâm, Chu Hán đi tới đêm quân lâm xa tiền. Lâm Thâm đem cửa xe mở ra, đối Chu Hán nói một tiếng, "Lên xe." Chu Hán chân nhún ra, thật cẩn thận mà nói, "Tiểu nhân thân phận hèn mọn, không dám làm bẩn nhị thiếu xoé xe." Làm ngươi thượng ngươi liền thượng, nào như vậy nói nhảm nhiều." Lâm Thâm mắt một hành, Chu Hán sợ tới mức một cái lão đảo toàn lên xe, trực tiếp ném tới ghế dựa thượng, cửa xe loảng xoảng một tiếng đóng lại lại sợ tới mức hắn lại một run run. Nhị nhị nhị. Thiếu soái, tiểu nhân không nhớ rõ đắc tội quá nhị thiếu soái a, thỉnh nhị thiếu soái minh. Minh dám? Lâm Thâm vẻ mặt khinh thường mà nhìn Chu Hán liếc mắt một cái, nhìn ngươi về điểm này tiên đồ, nhị thiếu soái chưa nói ngươi đắc tội hắn, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần, nhị thiếu soái có việc phân phó ngươi làm, như có nửa điểm chậm trễ, tiểu tâm ngươi mạng chó. Là, tiểu nhân nhất định cần tuân nhị thiếu soái phân phó sẽ không có nửa điểm hàm hồ. Nếu là tìm hắn làm việc, kia hắn cũng sẽ không quá lo lắng. Đêm Quân Lâm du mắt, không có xem chú Hãn, mở miệng, lạnh giọng đạm ngữ, giống như nói cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, nhưng chú Hãn lại biết, thật không quan trọng nói, nhị thiếu soái cũng sẽ không tự mình cùng hắn công đạo. Ngươi là một cái có thiên phú người, cả ngày hủy ở sông bạc, không phát huy thiên phú quá đáng tiếc. Chú Hãn nghe được trong lòng phát mau, nhị thiếu soái khen hắn là có ý tứ gì? Hảo quỷ dị. Chỉ là dây tiếp theo Hắn liền biết đêm quân lâm muốn cho hắn làm gì. Trung thị trưởng thiên kim tới rồi đãi gả tuổi, phi thường vội vã xuất giá, ngươi đi đem hắn cưới đi. Về trung lệ hồng mê luyến nhị thiếu soái việc này, chỉ sợ toàn ngọc thành không có người không biết, nhưng nhị thiếu soái thuận miệng vừa nói, chính là làm hắn cưới thị trưởng thiên kim, lời này nghe tới tựa hồ quá không giới hạn. Nhị, nhị thiếu soái, làm ta cưới thị trưởng thiên kim, kia thật là ta tám đời đã tu luyện phúc khí, nhưng chỉ bằng ta này thân phận, Ta liền thị trưởng thiên kim mặt cũng không thấy A. Thân phận ta sẽ cho ngươi, yêu cầu hoa tiền, ta cũng sẽ cho ngươi, ngươi phải làm chỉ có hai chữ. Nghe, lời nói. Ha ha ha, điểm này ngài cứ yên tâm đi, nhị thiếu xoáy nói được lời nói, ta chú hãn nhất định ngoan ngoan tuân thủ, như có nửa điểm sai lầm, làm ta không chết tử tế được. Nói giỡn, đắc tội nhị thiếu xoáy người, sao có thể sẽ chết tử tế. Đêm quân lâm khỏe môi rốt cuộc nhàn nhạt ngéo một cái, thực hảo. Ngươi có thể đi rồi. Chờ chúng ta tin tức. Thấy đêm quân Lâm nói xong muốn nói nói, Lâm thâm hạ lệnh chủ khách. Chu hắn đã ra một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng xuống xe, chỉ là, hắn trong lòng còn có nghi hoặc, do dự một chút, hắn vẫn là tráng lá gan xoay người lại dò hỏi. Cái kia, thiếu soái đại nhân, ta có thể hỏi một vấn đề sau. Này liên quan đến ta về sau làm việc như thế nào nắm chắc đúng mực. Đêm quân Lâm ý mắt một hiền, ý bảo hắn nhưng hỏi. Hắn lá gan lớn lên, ngài làm ta cưới thị trưởng thiên kim mục đích là. Đêm quân lâm tuấn Mỹ, hung ác nham hiểm con ngươi ru xuống, đạm thanh nói một chữ, mà này một chữ, ước chừng làm chu hạn đứng ở tại chỗ choáng váng 5 phút, thẳng đến đêm quân lâm xe khai ra rất xa, hắn còn không có từ chấn động cùng sợ hai trung phản ứng lại đây. Chết! Đêm quân lâm đối hắn nói chính là cái này tự. Muốn giết liêu ngưng mai người, sống lâu một ngày, đêm quân lâm trong lòng đều sẽ không yên ổn. chu hắn suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Chỉ sợ hắn nhiệm vụ lần này muốn so thượng một lần vì Liễu Ngưng Mai làm việc càng hung hiểm nhiều, bởi vì hắn muốn đảm đương, trên thực tế là giết chết chung thị trưởng một nhà đao phủ nhân vật. Một tuần sau thứ sáu, chính là đêm quân lâm cùng Liễu Ngưng Mai thành thân hai ngày trước, Ngọc Thành thị trưởng ra tuân ra tin vui, thị trưởng Thiên Kim đem ở chủ nhật lóe gả đàn đồng phụ thương. Cao Thừa Tuấn, các ba cánh đều cảm thấy, thị trưởng Thiên Kim tuyển ở cùng nhị thiếu soái cùng một ngày thành thân, nhất định là muốn tránh hồi một chút mặt mũi tưởng nói cho thế nhân. Bọn họ đã không hiếm lạ nhị thiếu soái, bọn họ tìm được rồi càng tốt có lợi. Một cái đàn đông tới Ngọc Thành làm buôn bán phú thương, gia tài bạc triệu, tuấn tú lịch sự, không thể so nhị thiếu soái kém nhiều ít. Đêm Quân Lâm, Lâm Thâm cùng Dương Tiêu ba người tụ ở bên nhau thời điểm, Dương Tiêu không cấm nhướng mày nhìn Đêm Quân Lâm. Thiếu soái ánh mắt cũng thật đặc a, ngươi tuyển cái này Chu Hãn, lúc này mới vừa mới vừa một tuần thời gian, là có thể làm trung lệ hồng đồng ý gả cho hắn, còn có thể được đến trung thị trưởng cả nhà tán đồng thế cho nên như vậy dòng chống khuya chiêng tuyên truyền này chú hãn, quả thực là nam sắc mật thám trung cực phẩm a lâm thâm tà ác mà câu môi cười cười hắn chẳng những có thể làm hắn muốn nữ nhân khăng khăng một mực đi theo hắn hắn còn có thể làm đi theo hắn nữ nhân nhanh chóng hoài thượng hài tử không thể không nói xác thật có chút bản lĩnh ha ha ha lâm thâm là mang theo không đứng đắn mà dễ cận nhưng đêm quân lâm lại nhìn như vô tình tự kỳ thật khỏe mắt khỏe miệng chi tiết chỗ, có một mặt che giấu không được mà đã ý Chỉ nghe hắn nói, người này là ta nữ nhân tuyển, nàng tuyển nam nhân ánh mắt, từ trước đến nay thực động. Nói xong lời này, hắn tựa hồ nhận thấy được giống như có điểm nghĩa khác, vì thế bổ sung một câu, nàng còn đặc biệt hiểu được phân loại, dùng hết này dùng. Lâm thâm cùng dương tiêu. Ngươi tưởng khen ngươi nữ nhân tâm, chúng ta đều khắc sâu cảm nhận được, không cần như vậy quải cong, vui đùa hoa chiêu mà khen. Bọn họ cảm thấy bọn họ đã cùng nhị thiếu xoáy không có gì tiếng nói chung nói chuyện thiếm bởi vì nhị thiếu soái gần nhất một trương miệng chính là khen nàng nữ nhân quả thực cùng tẩu hỏa nhập ma dường như trong khoảng thời gian này trải qua sự lâm thâm thật sâu cảm nhận được đêm quân lâm là thật sự tài đến liều ngưng mai chế tay sợ là đời này đều rất khó thoát ly ra tới như vậy hắn nhớ tới một sự kiện là hẳn là phải nhắc nhở một chút đêm quân lâm thiếu soái ngài viện này hoa hoải hương hoa có phải hay không nên rửa sạch rớt miễn cho liêu tiểu thư nàng không thích ra. lời này làm đêm quân lâm nhiên bật ra Giống như Lâm thâm nhắc nhở chính là cái gì đến không được sự. Hắn lập tức hạ mệnh lệnh, người lập tức dẫn người đi đem trong viện sở hữu hoa vải hương toàn bộ nhổ sạch, sau đó giúp ta loại thượng. Đêm quân Lâm suy nghĩ một chút, loại thượng bất đồng nhan sắc hoa hồng, đơn độc tích ra một khối địa phương, loại thượng hoa hồng đen. Nói tới đây, hắn cầm lòng không đậu cười, ta liền cảm thấy ta nữ nhân đặc biệt giống hoa hồng đen, cũng chỉ có hoa hồng đen cái loại này phẩm tính mới có thể xứng đôi ta nữ nhân. Tưởng tượng đến liêu ngưng mai. Đêm quân lâm lại là vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng. Dương Hiểu cùng lâm thâm. Hai người liếc nhau, chúng ta vẫn là đi trước trừ hoa đi. Hai người đi rồi, lưu lại phía sau đêm quân lâm vẫn như cũ vẻ mặt mỉm cười. Còn có một ngày, hắn liền có thể khai trai. Thủ hơn 20 năm như ngọc đồng tử thân, trước kia không gặp được chính mình muốn ngữ nhân khi. Thật không có gì cảm giác, nhưng đến từ lần đó đã làm cùng Liễu ngưng mai mộng xuân sau. Hắn liền bắt đầu mỗi ngày đem Liễu ngưng mai trở thành tinh ảo tưởng đối tượng không có một ngày không nghĩ cùng nàng trở thành chân chính phu thê. Hiện giờ càng là sống một ngày bằng một năm. Tống Hàm Ngọc trùng nghệ hảo, đến từ nàng cùng Liễu Ngưng Mai trụ vào Liễu gia lúc sau, hai người không có thỉnh người hầu, vệ sinh hai người cùng nhau quét tước, mà nấu cơm, liền dừng ở Tống Hàm Ngọc trên người. Liễu Ngưng Mai lập tức liền phải gả cho Đêm Quân Lâm, thuận tiện cũng sẽ đem Tống Hàm Ngọc mang qua đi, Tống Hàm Ngọc rất là hư phấn, vì thế một cao hứng liền xuống bếp làm chút ăn ngon lao bà bánh, tính toán lấy này cảm tạ một chút nhị thiếu soái. Lão bà bánh làm tốt, Tống Hàm Ngọc lạnh lôi kéo Liễu Ngưng Mai bồi nàng cùng đi nhị thiếu soái phủ, kỳ thật nàng cũng là mấy ngày không thấy được Lâm Thâm, muốn gặp hắn, chính mình đi có vẻ quá mức lịnh bỡ, kéo lên Liễu Ngưng Mai liền danh chính luôn thuận nhiều. Liễu Ngưng Mai nhìn thấu không nói toạc, nàng liền tưởng quán điểm cái này, nàng phi thường thích tỉ muội. Hai người mới vừa vừa đi tiến nhị thiếu soái phủ viện, liền thấy Lâm Thâm cùng Dương Tiêu mang theo mấy cái bình, ở tảng lớn tảng lớn rút trong sân chính khai đến kiểu diễm, tràn đầy hoa hoài hương. Liễu Ngưng Mai vội vàng tiêu to. Ai? Làm gì đem hoa đều rút? Ta thực thích này đó biển hoa. Đây là ta đã thấy xinh đẹp nhất hoa hoài hương. Không cần rút, không cần rút ta. Mọi người đều biết Liễu Ngưng Mai là phải gả cho nhị thiếu soái người. Nàng này một tiếng kêu, mọi người đều dừng lại trên tay động tác. Trong phòng đêm quân Lâm Lô thai liền cùng Ra Đa giống nhau, có thể trước tiên chuẩn xác phân tích rõ ra Liễu Ngưng Mai độc đáo thanh âm. Hắn đứng lên hướng ra ngoài đi, tới rồi cửa, thấy Liễu Ngưng Mai, hắn liền hướng nàng vây tay. Liêu Ngưng Mai cũng nhanh chóng chiều hắn chạy đi, phía sau Tống Hàm Ngọc vác một cái tinh xảo giỏ che, đi theo Liêu Ngưng Mai phía sau. Dương Tiêu cùng Tống Hàm Ngọc cười chào hỏi, Tống Hàm Ngọc cũng hồi lấy ôn nhu, hiếu hảo mà mỉm cười. Lâm Thâm nhìn đến Tống Hàm Ngọc kia phó tốt đẹp mà cười, hắn liền cảm thấy đặc biệt bực bội, vì thế, đương Tống Hàm Ngọc đi đến hắn trước mặt thời điểm, hắn không nhịn xuống, trước chủ động nói lời nói. Ta nói ngươi. Nhân ra Liêu tiểu thư lập tức chính là này nhị thiếu soái trong phủ nữ chủ nhân. Nhân ra muốn tới thì tới thực bình thường, ngươi như thế nào cũng cũng không lấy chính mình đương người ngoài dường như, muốn tới thì tới a. Hắn lời này kỳ thật rất đã thương người, ý tứ chính là hắn lâm thâm không nghĩ nhìn đến nàng, phiền nàng, nàng không có việc gì đừng lao hướng này chạy. Tống hàm ngọc hít sâu một hơi, quyết định áp xuống trong lòng mỹ khuất, không cùng hắn so đo, nàng mặt vô biểu tình mà nói, ngươi là nhị thiếu xoáy người, có thể ở ở nhị thiếu soái trong phủ, ta là liễu ngưng mai người, vì cái gì không thể đi theo bên người nàng. Luật hôn nhân ngươi hiểu không? Chờ Ngưng Mai cùng Nhị thiếu xoáy thành thân về sau, này đóng tòa nhà liền có Ngưng Mai một nửa phần, Nhị thiếu xoáy có quyền làm ngươi ở tại này, Ngưng Mai liền có quyền làm ta ở tại này, hiểu chưa? Bất quá nghĩ đến giống ngươi loại này, bên người liền cái nữ nhân đều không có người đàn ông độc thân, một chốc là rất khó minh bạch cái gì kêu luật hôn nhân, hôm nay coi như là ta cho ngươi thượng một khóa." Tống Hàm Ngọc dứt lời nâng bước liền đi. Lâm Thâm, mắt thấy Tống Hàm Ngọc muốn lướt qua Lâm Thâm thời điểm, Nàng đột nhiên lại quay đầu lại đối hắn câu môi cười mà nói, về sau nhìn thấy cô nương ta khách khí điểm, cô nương ta không ăn nhà ngươi một cái gạo cơm, ngươi không tư cách trướng mắt ta. chương 130 nàng thích hoa vải hương thai hoàng ẩm. Lâm thâm quả thực cái mũi đều mau bị nàng khí hoai, nha đầu này là khi nào lá gan trở nên phì lên. Trước kia thấy hắn đều là lấy lỏng, khẩn trương, hiện tại dám như vậy rồi hắn. Rồi đến hắn ngực đau. Tống hàm ngọc ở lâm thâm khỏe mắt muốn nước ra, nắm tay nắm chặt phía trước. Nhanh hơn bước chân chạy trốn. Ở lướt qua Dương Tiêu bên người thời điểm, Tống Hàm Ngọc lấy ra giấy dầu giấy bao vây tốt hai cái lão bà bánh đưa cho hắn. "Dương phó quan, ta làm được lão bà bánh, hương mai đều nói là thiên hạ nhất tuyệt, cho ngươi nếm thử." Dương Tiêu cười tiếp nhận bánh, lập tức cắn một ngụm, không tiếp tán thưởng nói: "Ân, thật là ta ăn qua ăn ngon nhất bánh, mềm xốp xốp giòn, thơm ngọt ngon miệng. Cảm ơn Dương phó quan tán thưởng, Dương phó quan tính tình thật tốt, không giống nào đó tự cho là đúng người." Một chút đều không hảo ở chung, còn cảm thấy chính mình có bao nhiêu ghê gớm. Dương Tiêu chỉ là cười, không nói tiếp. Ta đây đi vào trước Dương Phó quan. Tốt. Lâm Thâm bên này tức giận đến ô ngực, hắn có chút nghẹn đến mức muốn đánh nữ nhân. Dương Tiêu cầm một cái lao bà bánh đi đến hắn bên người, đưa cho hắn, ngươi nếm thử, tay nghề thật không bình thường. Lâm Thâm đang ở nổi nóng, rôi tay một cái tắt đem lão bà bánh đánh vào trên mặt đất. Người nói bậy gì đó đâu. Loại này nữ nhân đừng nói làm bánh làm mãn hán toàn tịch ta cũng không ăn. Dương Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua Tống hàm Ngọc, Tống hàm Ngọc trùng hợp quay đầu lại thấy được bên này tình cảnh, cũng nghe tới rồi Lâm thâm nói được lời nói. Trong ngay mắt, Dương Tiêu nhìn đến Tống hàm Ngọc vành mắt đỏ, nhưng cũng chỉ là lung lay liếc mắt một cái, bởi vì Tống hàm Ngọc thực mau liền xoay người đi vào trong phòng. Ta nói ngươi như thế nào như vậy đâu? Liền tính ngươi không thích nhân ra, ngươi cùng nàng nói rõ ràng không phải được rồi sao? Làm gì muốn như vậy thương tổn nàng? Lâm thâm không rõ Dương Tiêu vì cái gì phải vì Tống Hàm Ngọc cái loại này không biết xấu hổ nữ nhân nói lời nói, nhất thời xúc động, liền phẫn nộ mà phản kích. Làm sao vậy? Người đau lòng nàng. Người có phải hay không coi trọng nàng? Ta chính là xem nàng không vừa mắt không được sao. Còn không có ly hôn thời điểm liền câu dẫn ta, hiện tại ly hôn càng thêm giống chống khua chiêng. Nói tới đây, Lâm thâm lại cảm thấy không thích hợp, nàng hiện tại giống như không phải giống chống khua chiêng mà câu dẫn hắn, hoặc là cuốn lấy hắn mà là gióng trống khuya chiêng bắt đầu khinh bị hắn. Đại khái là vì yêu sinh hận tâm lý đi, hắn tưởng. Dù sao ta phiền nàng, không nghĩ thấy nàng, một cái xỉ cột hẻn nữ nhân ai ái muốn ai muốn, ta lâm thâm không có hứng thú, ngươi về sau cũng đừng đem ta cùng nàng hướng cùng nhau tác hợp, lại nói, ta đời này liền không nghĩ tôi muốn tìm nữ nhân loại này phiền toái giống loài. Lâm thâm nói xong xoay người đi rồi. Dương tiêu thở dài, nhìn hắn phẫn nộ bóng dáng cũng có chút khó hiểu, nếu là thật sự tâm như nước lặng. Cần thiết như vậy sinh khí sao?" Tống Hàm Ngọc đem lão bà bánh bắt được phòng bếp, vốn định đi đem Quân Lâm phòng khách ngồi ngồi, nhưng lại cảm thấy như vậy sẽ quấy rầy đến đêm Quân Lâm cùng liêu Ngưng Mai, vì thế nàng chỉ có thể hồi nàng cái kia phòng, cũng chính là dựa gần Lâm Thâm phòng. Nàng nghĩ đến Lâm Thâm khả năng sẽ phiền nàng, nhưng nàng không có địa phương khác nhưng đi, nếu một người ngồi ở trong viện lại có vẻ quá thê lương, xấu hổ, cho nên nàng cắn răng một cái, vẫn là đi vào cái kia đã cam chịu thuộc về nàng phòng. Lâm thâm còn không biết nàng sẽ đi theo liếu ngưng mai gả đến bên này, nếu đã biết, còn không biết sẽ phát bao lớn tính tình. Nghĩ đến đây, Tống Hàm Ngọc liền cảm thấy cái mũi toàn muốn lưu nước mắt. Nàng lau một phen khỏe mắt, đi vào chính mình phòng, theo bản năng hướng tới lâm thâm phòng xem, hắn cao lớn thân ảnh là đưa lưng về phía nàng. Hắn dáng người thực cường tráng, cho người ta một loại cảm giác an toàn, nàng nghĩ đến kia một lần, hắn cầm súng tự động tới cứu nàng cùng Liễu ngưng mai, đinh một trạch thời điểm, nàng liền cảm thấy. Hắn như là một cái từ trên trời giáng xuống đại anh hùng, toàn thân đều lóe quang mang. Kia một khắc, nàng tim đập thật sự lợi hại, nàng biết đó là tâm động, nàng cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được tâm động cảm giác. Cho nên, nàng ích kỷ muốn đem cái này anh hùng chiếm cho riêng mình. Nàng cho rằng hắn đưa lưng về phía nàng, là nhìn không tới nàng, nàng liền không kiêng nể gì không hề chớp mắt nhìn chầm chầm hắn bóng dáng xem, chẳng phải biết lâm thâm trước mặt có một khối không lớn gương. Hắn nguyên bản đang đứng ở trước gương tạo dâu. Từ trong gương hắn rõ ràng nhìn đến Tống Hàm Ngọc nhìn trộm hắn ánh mắt, hắn nguyên bản là tính toán báo nổi. Này cái gì nữ nhân? Vừa rồi ở bên ngoài đem hắn dáng trước hảo một đốn, lúc này lại chạy tới rình coi hắn, hắn thật muốn nương việc này hảo hảo rối nàng một rối. Mà khi hắn vừa muốn quay đầu lại thời điểm, lại nhìn đến nàng hai mắt đỏ bừng, tùy theo chạy xuống hai hàng thanh lệ, mà cặp kia thân thiết ánh mắt, giống như muốn đem hắn Lâm Thâm bóng dáng khắc đến nàng trong xương cốt giống nhau. Lâm Thâm một chút ngơ ngẩn, không thể không nói: Ánh mắt của nàng có điểm chấn động tới rồi hắn. Trước kia chưa bao giờ có cái nào nữ nhân như vậy khắc sâu mà xem qua hắn. Hơn nữa vẫn là một cái bóng dáng. Bởi vì có một kia mềm lòng, hắn liền vẫn luôn đứng ở nơi đó không núc ních, dứt khoát làm nàng xem cái đủ hảo. Dù sao xem một chút bóng dáng cũng sẽ không có hại. Hắn không biết Tống Hàm Ngọc nhìn hắn bao lâu. Tóm lại, hắn quát xong, dâu, xoay người thời điểm, Tống Hàm Ngọc đã không có tránh ở phía sau cửa. Hắn nhịn không được tò mò, làm bộ từ kia phía môn phụ cận đi qua. Dư quang đảo qua, Tống Hàm Ngọc nằm ở trên giường ngủ rồi, mà nàng khỏe mắt, còn treo trong suốt nước mắt. Hoa vải hương hoa không cần diệt trừ, ta thực thích, này đó là ta đã thấy dưỡng đến tốt nhất hoa vải hương, hơn nữa một tảng lớn biển hoa, diệt trừ quá đáng tiếc. Liêu ngưng mai rửa vào đêm quân lâm trong lòng ngực đề yêu cầu, nguyên lai nữ mưu sĩ, hiện giờ sắp biến thành tiểu nữ nhân, nói ra nói, cầm lòng không đậu liền mang theo làm lũng nữ khí. Đêm quân lâm tâm đều phải hòa tan, nhưng trong lòng lại cất giấu một phần trộn chỉ hận những cái đó quả ra, vì cái gì muốn đem này đó hoa dưỡng đến tốt như vậy. Này đó hoa hải hương nhìn rất nhiều năm, ta đã sớm xem đủ rồi, đã sớm không thích, ta tưởng ở chúng ta đại hôn phía trước, đem này đó hoa đều đổi thành hoa hồng, một phương diện ta cảm thấy hoa hồng càng thích hợp ngươi phong cách, về phương diện khác, ta cũng tưởng cùng qua đi cáo biệt, về sau, ta hy vọng ta mặc kệ làm cái gì, đều có thể cùng ngươi có được cộng đồng ký ức. Đêm Quân Lâm nói lời này là hữu dụng ý, tương lai vạn nhất nàng phát hiện cái gì, Nàng ít nhất biết hắn tại đây trước như vậy biểu qua trung tâm, nhưng đồng thời hắn cũng là rất cẩn thận cẩn thận, rất sợ nàng hiện tại liền phát hiện cái gì manh mối. Hắn không dám mạo hiểm nói cho nàng hắn quá khứ, hắn không tin tưởng nàng nghe xong hắn quá khứ sau, còn sẽ nghĩa vô phản cố gả cho hắn, cho nên, dựa vào nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện ý tưởng, hắn tự nhiên là muốn đem bí mật thủ khẩn, trở về sau hai người cảm tình ổn định, hoặc là có hài tử, hắn lại cùng nàng chậm rãi giải thích, như vậy phần thắng cũng sẽ nhiều một ít. Quả nhiên liễu Ngưng Mai cũng không phải như vậy hảo lựa gạn Nàng nhắc lên linh lệ đôi mắt, tinh nhuệ ánh mắt liếc hướng hắn, nhìn ngươi lời này nói được, hình như là ở cùng quá khứ cảm tình cáo biệt dường như, nên không phải là, ngươi trước kia cũng giống truy ta như vậy truy quá nữ nhân khác đi. Vừa thấy Liêu Ngưng Mai toát ra như vậy xem kỳ ánh mắt, đêm quân lâm cả người đều phải ra mồ hôi lạnh, phủ quyết đặc biệt mau sắc mặt cũng là cực kỳ bình tĩnh. Đương nhiên không có, ngươi là ta đời này duy nhất chịu tốn tâm tư nữ nhân. Liêu Ngưng Mai lại nhướng mày nhìn nhìn hắn, lãnh hạ mặt tới. Đêm Quân Lâm ta nhưng cảnh cáo ngươi, ta ghét nhất người khác gặp ta. Nếu ngươi trong lòng còn có mặt khác nữ nhân vị trí, như vậy ta không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Đêm Quân Lâm nghe được hái hùng tiết vía, đến miệng vị tuyệt đối không thể làm nàng bay. Vui buồn cái gì vậy? Nếu lòng ta còn có mặt khác nữ nhân vị trí, ta cần thiết như vậy liều mạng cũng muốn đem ngươi lộng tới tay sao? Nhìn Đêm Quân Lâm kia đỏ mặt tiếu hai, giống như bị cái gì thiên đại hoan uổng bộ dáng. Ngưng Mai đột nhiên liền cười. Ngấm lại cũng là, hắn nếu là trong lòng có nữ nhân khác, hà tất cùng nàng nơi này các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ các loại đua khổ nhục kế, cộng thêm đảm đương hộ hoa sứ giả, bảo hộ nàng cẩn thận tỉ mỉ. Xem ra thật là chính mình nghĩ nhiều. Hảo hảo, tính ta hỏi nhiều, nếu chuyện gì đều không có, kia này đó hoa hoải hương liền lưu lại đi, ta là thất thích. Đêm quân lâm, hắn thật sự không dám nói cái gì nữa, tiên lặng lau một chút cái chán mồ hôi lạnh, hắn quá sợ liễu ngưng mai nhạy bén. Quả thực chính là có thể theo một cây tinh tế đẳng, sờ đến một viên thật lớn dưa. Buổi tối Liêu Ngưng Mai cùng Tống Hàm Ngọc trở về Liêu ra nhà cửa. Hai ngày sau liễu Ngưng Mai liền phải thượng tiểu hoa, bên người không có cha mẹ, Tống Hàm Ngọc cùng nàng cùng nhau chuẩn bị nàng của hồi môn. Chỉ là ngày hôm sau, liễu Ngưng Mai thu được một phong thơ, là Đinh Mộc Trạch gọi người đưa tới. Liêu Ngưng Mai còn không có đi tìm Đinh Mộc Trạch, bởi vì nàng biết hắn đối chính mình tâm tư, cho nên nàng không biết như thế nào mở miệng nói cho hắn nàng phải gả cho đêm Quân lông. Ngưng mai, ta nghe nói, ngươi không có rời đi Trung Quốc, ta thực vui vẻ, cho tới nay ta liền rất luyến tiếc ngươi đi, nhưng ta không có mở miệng lưu ngươi, là bởi vì ta biết ta lưu không được ngươi, chỉ là, làm ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nam nhân kêu lại lưu lại ngươi, ta thật sự thực hâm mộ hắn, nhưng ta lại biết, ta so ra kém hắn, này liền chú định ta cả đời không thể được đến ngươi, tha thứ ta không thể tự mình tham gia các ngươi hôn lễ, bởi vì ta tính toán cùng các huynh đệ đi nơi khác giải sầu, cuối cùng ta chỉ có thể chúc ngươi hạnh phúc, hy vọng nam nhân kia không cần cô phụ ngươi, nếu không, ta cũng cả đời đều không thể hạnh phúc. Liêu Ngưng Mai xem xong này phong thư khóc, này tin giữa những hàng chữ, không một không biểu lộ Đinh Mục Trạch không tha, bất đắc dĩ, tự ti, cùng với đối nàng thật sâu quan tâm, tuy rằng chính mình đau đến ruột gan đứt từng khúc, nhưng vẫn hy vọng nàng nhật tử tốt đẹp. Đinh Mục Trạch là nàng từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại hảo huynh trưởng, nàng không giúp quá hắn cái gì, lại vô hình chung. Làm hắn lâm vào này phân tình cảm thống khổ bên trong Nàng không biết có phải hay không chính mình làm sai chỗ nào Nàng rất muốn giảm bất cùng bồi thường hắn loại này thống khổ Nhưng lại phát hiện một bước khó đi Tựa hồ duy nhất có thể làm Chính là giả không biết nói Bởi vì hắn muốn Nàng cấp không được Hắn không cần Nàng cho Cũng chỉ sẽ trở thành nục nhã Đừng khổ sở Ta tưởng đinh cảnh sát nhất định sẽ lý giải ngươi Cảm tình sự Vốn dĩ liền không thể miễn cưỡng Tống hàm ngọc ý đồ khuyên bảo Liễu ngưng mai Liêu Ngưng Mai khóc đến càng thương tâm, Hàng Ngọc, ta tổng cảm thấy ta giống như thiếu mộc trạch rất nhiều, nếu hắn không thể gặp được chính mình thích nữ hài tử, không thể có được hạnh phúc hôn nhân, lòng ta sẽ cả đời bất an. Ngươi cũng không thể nói như vậy. Tống Hàm Ngọc vừa định lại khuyên nhủ Liêu Ngưng Mai, lại phát hiện vừa chuyển mắt, nhìn đến cách đó không xa đứng một cái thân hình cao lớn, thân xuyên quân trang nam nhân. Ngươi thật đến thay đổi một chút loại này ý tưởng, bằng không ngươi thiếu đến đã có thể không phải đình cảnh sát một người nam nhân. Liêu Ngưng Mai kinh ngạc Tống Hàm Ngọc lời nói ẩn dụ, Tống Hàm Ngọc cho nàng đưa mắt ra hiệu, nàng vừa quay đầu lại, nhìn đến Dạ Đông đỉnh đứng bắt thân mình xoài bước chiều chính mình đi tới. Đối với Dạ Đông đỉnh, Liêu Ngưng Mai nội tâm có chút phức tạp. Hắn vì châm ngòi nàng cùng đêm quân lâm quan hệ, giết chết triệu tự hành nàng không trách hắn, nhưng người của hắn còn giết chết tiểu hoa cha mẹ, nàng mỗi khi nhớ tới, đều cảm thấy thực đau lòng. Nhưng mà, lại nhớ đến hắn đã từng hai lần cứu nàng với nguy nan, Liêu Ngưng Mai lại cảm thấy Nàng không thể không lương tâm đi quái dạ đông đỉnh, nói như thế nào, hắn đều là nàng ân nhân. Tuy rằng, lấy nàng thông thuệ, đã sớm đoán được dạ đông đỉnh cứu nàng là có mục đích, không phải vì thu mua nàng tâm, chính là vì phá hư nàng cùng đêm quân lâm quan hệ, thậm chí hắn ở nàng trước mặt bị thương, cũng đều có khả năng là giả vờ gây yếu. Nhưng thiệt thì thế nào đâu? Mặc kệ hắn như thế nào chơi âm mưu đều không thể giấu đi, hắn đã từng thật sự đem nàng mệnh từ dương kim hoa trên tay cứu đã tới, này không phải giả a Chỉ là, ở nàng trong lòng, thật sự cũng vô pháp cùng cái này âm hiểm, giảo quyệt nam nhân, trở thành chân chính thổ lộ tình cảm bằng hữu. Hắn vẫn như cũng là vẻ mặt ôn nhuận như ngọc, tốt hơn thân hình đi đến nàng bên người, ngữ khí phá lệ ôn hòa, ngưng tuyết. Không, hẳn là kêu ngươi ngưng mai. Liêu ngưng mai một chút cũng không kinh ngạc hắn là như thế nào biết tin tức này, hắn đều có thể biết nàng khi nào có nguy hiểm, không có khả năng không biết nàng cùng dương kim hoa chi gian phát sinh sự, nói cách khác. Hắn vẫn luôn đều có phái người đi theo nàng. Nàng suy nghĩ, cái này giấu ở như ngọc mặt nạ hạ nam nhân, có được một viên như thế nào sâu không lường được tâm. Nàng thật sự đoán không ra. Nàng hồi lấy nhàn nhạt mỉm cười, nói cho chính mình, mặc kệ nói như thế nào, hắn là nàng ân nhân, nàng cần thiết cho hắn nên có cảm ơn cùng tôn trọng. "Ngươi hảo, đại thiếu soái." Nàng mặt mang mỉm cười, ngữ khí khách khí, xa cách cùng thân mật gian trường mực không chế được thực hảo. Dạ Đông Đình nhìn Liễu Ngưng Mai, ánh mắt cũng thực phức tạp. Hắn cũng xem không hiểu nàng mỉm cười sau lưng chân thật ý tưởng. Ta ở ngũ quốc khách sạn lớn nhà an định rồi ghế lô, chúng ta đi ngồi ngồi đi, ta có lời cùng người nói. Hảo! Liêu ngưng mai không có cự tuyệt, cứ việc nàng đối dạ Đông Đỉnh có rất nhiều kiếm kỵ, nhưng nàng vẫn là cảm thấy, người nam nhân này hẳn là sẽ không làm ra trực tiếp thương tổn chuyện của nàng. Dạ Đông Đỉnh tự mình lái xe, hai người thực mau tới đến ngũ quốc tiệm cơm. Lệnh liêu ngưng mai như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là, dạ Đông Đỉnh thế nhưng trước tiên an bài tiết mụn đương nàng mở ra ngũ quốc tiệm cơm xa hoa ghế lô môn thời khắc có một cái người nước ngoài đàn violon diễn tấu giả lôi kéo lương trúc khúc triều nàng chậm rãi đi tới làn điệu tuyệt đẹp thêm hay không khí lệnh nhân tâm dần mình. sau đó nhập liễu ngưng mai mắt là một bộ cao quý mà trắng tinh nướng sơn bàn ăn ghế cùng với mặt trên rượu vang đỏ bò bít tết trứng cá muối gan ngỗng sắc hương vị đều đầy đủ cơm tây dạ đông đình vẫn như cũ vẫn duy trì mỉm cười hắn giống cái thân sĩ giống nhau thế nàng kéo ra ghế dựa Liêu ngưng mai cũng không có làm ra vẻ, hào phóng ngồi đi lên. Chờ dạ đông Đình cũng ngồi xong, hắn phần đỉnh khởi đựng đầy diễm lệ rượu vang đỏ cái ly, cười nói, nhận thức ngươi lâu như vậy, ta còn không có chân chính thỉnh ngươi ăn cơm xong, cụm ly. Liêu ngưng mai rũ một chút mắt, nàng tưởng, hắn hẳn là không chỉ là ước nàng ra tới ăn bữa cơm mà thôi. Nàng không phải rất có kiên nhẫn, liền chính mình trước đẩy ra đề tài, nghĩ có chuyện gì, tốt nhất tốc chiến tốc thắng. Ta đây liền đem này bữa cơm. Trở thành người đối ta cùng đem quân lâm tân hôn chúc phúc. Nàng cười vừa định uống rượu, lại bị dạ đông đình một phen giữ nàng lại tay. Nàng cảm thấy không ổn, muốn tránh ra, hắn lại trảo đến càng khẩn. Ta sẽ không chúc phúc các ngươi bởi vì, hôm nay, ta đem ngươi đưa ra tới là vì. chương 131 làm sao bây giờ ta yêu hắn? Hắn đột nhiên dừng lại lời nói, dơ tay, đàn vi ô lông âm nhạc đình chỉ, mà bên cạnh người hầu đưa cho hắn một cái cái hộp nhỏ. Liêu ngưng mai nhìn đến cái kia màu đỏ vải nhung hộp. Đôi mắt đều trứng lớn. Dạ Đông Đình lấy quá hộp ngay sau đó quỷ một gối ở liễu ngưng mai trước mắt, rồi sau đó triển khai hộp nơi đó là một quả trứng bổ câu đại kim cương giới tử. Liễu ngưng mai cả kinh bưng kín miệng, nàng là thật sự không nghĩ tới, dạ Đông Đình sẽ cùng nàng tới này vừa ra, trong lúc nhất thời không biết theo ai. Ngưng mai, có lẽ ta cho ngươi ấn tượng đầu tiên không phải như vậy hảo, đó là bởi vì ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi, đối với ngươi có phòng bị, Ta không biết ngươi có phải hay không đem quân lâm phái hướng ta bên người khoảng cách, ta không dám trực tiếp tín nhiệm ngươi, điểm này, ta tưởng ngươi là hẳn là có thể lý giải ta đi. Liêu ngưng mai cảm thấy chính mình là có thể lý giải dạ đông đình phen nói chuyện này, nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy giờ phút này không thích hợp gật đầu, bởi vì thực rõ ràng, dạ đông đình muốn biểu đạt trọng điểm ở phía sau. Nàng không có cấp ra phản ánh, hắn liền tiếp theo nói, sau lại ta cảm giác được ngươi đối ta mâu thuẫn, khi đó ta mới biết được. Ngươi cũng không phải đem quân lâm người, lại sau lại, ta tra được, ngươi nguyên bản là muốn tìm ta hợp tác, kết quả bị đem quân lâm lửa, ta vạn phần hối hận, nhưng ta lại cảm thấy, tựa hồ, vô lực xoay chuyển trời đất. Dạ đông đình đột nhiên có chút mất mát mà thấp một chút đầu, nhưng thực mau lại tràn ngập dũng khí mà ngẩng lên. Ngưng mai, ta biết ở chúng ta hai người quan hệ thượng, tựa hồ đem quân lâm so với ta càng may mắn, nhưng là ta vẫn như cũ muốn tranh thủ một lần, ngưng mai, gả cho ta đi, không cần gả cho đem quân lâm. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta gióng dạc, nhưng ta còn là tưởng nói cho ngươi, ngươi không hiểu biết đêm con lâm, ngươi gả cho hắn sẽ không hạnh phúc, chỉ có gả cho ta, ta mới có thể toàn thân tâm không có chút nào tạp niệm hãi ngươi. Liêu ngưng mai vẫn như cũ nhìn dạ đông đình, giống như ở tự hỏi cái gì. Dạ đông đình ý đồ ở vì chính mình kéo phân, trên mặt thần sắc là tốt đẹp khắc khao, ngưng mai, ta biết ngươi khẳng định ăn rất nhiều khổ, nếu ngươi gả cho ta, về sau, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi vì bất luận cái gì sự chịu khổ. Không cho ngươi vì bất luận cái gì sự nhọc lòng, ngươi cái gì đều không cần làm, thanh thản ổn định làm một cái đại thiếu soái phu nhân, ở nhà giúp chồng dạy con, về sau mặc kệ có chuyện gì, ta đều thế ngươi kháng lên, tuyệt đối không cho ngươi đã chịu một chút. Thương tổn, hơn nữa ta bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không lại cưới mặt khác nữ nhân, cho nên, ngươi gả cho ta mới là nhất thích hợp, đêm quân lâm hắn thật sự không thích hợp ngươi. Nói đến nơi đây, giã đông đình như là biết chính mình nói được đủ nhiều. Mặc dù Liễu Ngưng Mai vẫn luôn không có cấp ra đáp lại, Giã Đông Đình cũng không hề nói, chỉ còn lại có vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng. Hắn biết nàng yêu cầu thời gian tưởng, chỉ cần nàng chịu tưởng, chính là tốt hiện tượng. Đại khái qua 5 phút, Liễu Ngưng Mai rốt cuộc mở miệng nói chuyện, giờ khắc này, không thể không nói, Giã Đông Đình là phi thường khẩn trương, bởi vì hắn tưởng cưới Liễu Ngưng Mai tâm, là chân thành. Đại thiếu soái, đến bây giờ mới thôi, ta vẫn như cũ nguyện ý đương ngươi là của ta ân nhân, bằng hữu của ta. Cho nên, đầu tiên, ta cảm ơn ngươi hậu ái, tiếp theo, ta tưởng nói thẳng không cô kỵ mà nói cho ngươi. Mặc kệ từ thân phận thượng, vẫn là từ tính cách thượng, cùng với từ thế giới quan đi lên xem, chúng ta một chút đều không thích hợp. Dạ đông đình tâm lệnh một nửa, nhưng vẫn là dùng một đôi thành kính đôi mắt, kiên nhẫn nghe nàng nói. Hôm nay ngươi nếu nói nhiều như vậy, ta đây cũng cùng ngươi nhiều liêu vài câu, liền từ ta đem đêm quân lâm nhận sai thành ngươi bắt đầu đi. Khi ta ở ngươi chiêu thân sẽ thượng phát hiện. Ngươi mới là thật sự đại thiếu soái khi ta trong nội tâm là có nghĩ tới muốn bổ cứu. Nga! như thế nào bổ cứu? Ta có nghĩ tới chống chế rất cùng đêm quân lâm giao dịch, một lần nữa cùng ngươi làm giao dịch, rốt cuộc cũng là hắn trước lừa ta, liền tính ta chống chế, hắn cũng không thể nói gì hơn. Những lời này Liễu Ngưng Mai trước đây chưa từng cùng Dạ Đông Đỉnh nói qua, giờ phút này thực sự chấn kinh rồi Dạ Đông Đỉnh, bởi vậy hắn càng thêm tò mò, nàng sau lại vì cái gì không có làm như vậy, là ngươi một cái hành động làm ta đánh mất cái này ý niệm, cái gì hành động, hắn thật sự đặc biệt để ý. Liêu Ngưng Mai do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn là môi đỏ khẽ mở. nàng tưởng nàng nếu không nói ra tới, một phương diện có vẻ nàng không đủ chân thành, về phương diện khác, hắn khả năng cũng sẽ không cam tâm. Ngươi nhìn đến ta ánh mắt đầu tiên thời điểm, đối ta biểu hiện ra ngoài là thân thiện cùng hứng thú, ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên thời điểm, cảm nhận được là một cái ôn hòa thân sĩ, nhưng khi ta đã chịu đại gia xa lánh thời điểm. Ngươi cái thứ nhất trước trốn đến đám người phía sau xem diễn đi. Không sai, đó là bởi vì ta lúc ấy đối với ngươi có phòng bị dạ đồng đình ý đổ giải thích. Ngươi có phòng bị, ta có thể lý giải, nhưng sau lại đem quân lâm tới giúp ta đem nguy cơ giải trừ, ngươi lại ra tới làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, muốn kéo tay của ta, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đã mất đi tốt nhất cơ hội, hơn nữa ngươi hành vi, làm ta cảm thấy thực giả, mà đem quân lâm, hắn vừa lúc thực hiện ta cùng nàng chi gian hứa hẹn. Dạ Đông Đỉnh đột nhiên nói không ra lời, trong nội tâm chỉ còn lại có hối hận, hối hận lúc ấy hắn đem Liễu Ngưng Mai nghĩ đến quá đơn thuần, cho rằng trên mặt toát ra kia một bộ ôn nhuận cùng thân sĩ, liền có thể đã lừa gạt Liễu Ngưng Mai, lại không tưởng, nàng có thấy rõ nhân tâm thông tuệ. "Còn có, ngươi nói hy vọng ta gả cho ngươi về sau, có thể bị ngươi dưỡng lên, không cần xuất đầu lộ diện, an tâm làm chịu ngươi bảo hộ tiểu nữ nhân." Từ lời này chung, lại có thể nhìn ra, đầu tiên, ngươi là một cái không hiểu biết ta nam nhân. Ta không phải một cái có thể trở thành chim hoàng yến nữ nhân, tiếp theo, ở ngươi trong lòng, kỳ thật ngươi chân chính thích, là cái loại này giống chim hoàng yến giống nhau có thể bị ngươi quyển dưỡng lên nữ nhân, mà ta, hoàn toàn không phải, cho nên ta. Nói, chúng ta bất luận là tính cách, vẫn là thế giới quan, đều không phải chọn người thích hợp. Lời này đảo thật là làm dạ đông đình có chút xứng sở, hắn khó hiểu, nữ nhân, không đều là thích gả cho một cái có thể dưỡng các nàng nam nhân sao. Nữ nhân không đều là hẳn là thích quá giúp chồng dạy con, không nhọc lòng, không chịu mệt, trời sập có nam nhân đỉnh sinh hoạt sao. Chẳng lẽ ngươi không phải? Không sai, ta không phải, ta có ta lý tưởng của chính mình, ta nguyện ý cùng ta ái người cùng nhau gánh vác, nếu ta ái người yêu cầu, ta cũng nguyện ý vì hắn khởi động một mảnh thiên, cho nên, ở trong lòng ta, nam nhân cũng không phải ta thiên, ta cũng không nghĩ dựa vào nam nhân tồn tại, đồng dạng. Không có nam nhân ta cũng vẫn như cũ có thể dựa vào chính mình sống ra thuộc về ta chính mình xuất sắc. Liêu ngưng mai ánh mắt kiên định, nôn ngữ len ken hữu lực. Dạ đông Đỉnh vẻ mặt mờ mịt, thổn thức hỏi, như vậy, ngươi sẽ không quá vất vả sao? Hắn lần đầu tiên nghe được có nữ nhân nói loại này lời nói, trong khoảng thời gian ngắn là không thể tiếp thu, ở hắn trong nội tâm, vẫn luôn cũng cảm thấy, nữ nhân chính là hẳn là muốn giống cái chim hoàng yến giống nhau bị ái nàng nam nhân dưỡng lên, kia mới là hạnh phúc. Liêu ngưng mai cười. Âm điệu nhân tràn ngập tình cảm mãnh liệt, cầm lòng không đậu đều cao vài phần, vì lý tưởng mà phân đấu, khổ cũng là ngọn, cùng chính mình ái người đồng cam cộng khổ, mỗi một phút đều là hạnh phúc. Lời này dạ đông đình thật là lý giải không được, hắn cảm thấy liếu ngưng mai quáng ốc, như thế nào sẽ có ngu như vậy nữ nhân. Nàng những lời này lại nói tiếp đơn giản, cũng thật muốn nàng làm ra tới, hắn cảm thấy là không có khả năng. Loạn thế thời đại, nữ nhân tưởng thực hiện cái gì lý tưởng hoặc sự nghiệp, là cỡ nào gian nan sự mà làm nữ nhân đi gánh bọn họ nam nhân muốn gánh trách nhiệm, kia cũng không phải nữ nhân suy nhược bả vai cùng mảnh mai nội tâm có thể chịu được. Cho nên, hắn chỉ đương nàng trên giấy nói binh, nói nói tốt đẹp nguyện vọng mà thôi. Vì đã tới chính hắn mục đích, hắn cố ý tách ra đề tài, Hạ Tàn Nhẫn Liêu. Đêm Quân Lâm hắn là hoàn mỹ nam nhân sao? Nếu ta không có nhớ lầm, có một lần, hắn thiếu chút nữa bóp trên người. Nhắc tới nơi này, không thể không nói, Liêu Ngưng Mai tâm vẫn là sẽ đau một chút, nhưng là, ở dạ đông đỉnh trước mặt, Nàng không nghĩ biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc nàng đã nhận định đêm Quân Lâm. Nàng nói, lần đó xác thật là hắn sai, nhưng ta tưởng tượng đến đó là ngươi dùng âm mưu, làm hắn hiểu lầm ta phản bội hắn, hắn nhất thời xúc động hạ hành vi, ta liền cảm thấy, hắn cũng là đáng giá tha thứ, huống chi khi đó, hắn chỉ là nhận định ta là người của hắn, nhưng đối cảm tình của ta còn không có minh xác, ta tin tưởng, về sau hắn tuyệt đối sẽ không lại đối ta hạ cái loại này tàn nhẫn tay. Dạ Đông đình lại không cho là đúng mà cười. Tiếp nhưng không nhất định. Ngươi biết chúng ta chi gian thù hận phân giới điểm ở đâu sao. Liêu ngưng mai chuyên chú mà nhìn dạ đông đỉnh, nàng cũng suy nghĩ nhiều giải một chút bọn họ chi gian sự. Từ nhỏ, hai chúng ta bởi vì không phải cùng cái mâu thân sinh mà không hợp, nhưng chân chính làm chúng ta cảm thấy cần thiết người chết ta xấu sự, là bởi vì ta đã từng thích một nữ nhân, nàng vì giúp ta thắng qua đêm quân lâm, liền trộm chạy đến hắn bên người đi đường gian tế, kết quả. Nàng từ ta bên người đi rồi, liền không có lại trở về. Sau lại có một ngày, đêm quân lâm binh, ở cửa thành thượng treo một nữ nhân thi thể, nói là gian tế, mà nữ nhân kia ra mặt, bị lột bỏ. Mỗi khi nói đến chuyện này, giá đông đình vành mắt đều sẽ đỏ lên, mà Liễu ngưng mai cũng sẽ có một loại buồn nôn không khỏe. Sinh hoạt ở loạn thế bên trong, thân là một cái quân thiệt, giết người là không thể tránh được, nhưng đại trưởng phu có cái nên làm có việc không nên làm, liền tính giết người, cũng nên tôn trọng sinh mệnh, không nên dùng như vậy tàn nhẫn phương pháp tới vũ nhục một cái người chết đặc biệt vẫn là một nữ nhân. Liêu ngưng mai tổng cảm thấy đêm quân lâm sẽ không làm loại này xuất sinh mới có thể làm được sự, nhưng nàng không hỏi qua hắn, bởi vì đây là một cái mẫn cảm đề tài, cho nên, nàng không dám bảo đảm đêm quân lâm rốt cuộc có hay không đã làm loại sự tình này. Nàng không hề răng, ra đông đình tiếp theo nói, nếu ngươi thật sự gả cho hắn, ta thật sự sẽ thực lo lắng ngươi, có lẽ hắn hiện tại đối với ngươi thực hảo, nhưng là, hắn tựa như trong cơ thể có âm độc, bạo lực ớt số giá thú, không biết khi nào sẽ phát cuồng Khả năng liền ngươi đều sẽ cùng nhau hủy diệt. Liêu Ngưng Mai vẫn như cũ không hề răng, lặng im chờ đợi Dạ Đông Đình nói xong. Dạ Đông Đình tận hết sức lực, có lẽ ở ngươi trong mắt, con người của ta có chút tâm hiểm, có chút giả. Đêm quân lâm giống như hư đến càng bằng phẳng một ít, nhưng là hắn thật sự so với ta càng nguy hiểm. Ta vĩnh viễn sẽ không làm thường tổn chuyện của ngươi, nhưng hắn phát khởi cùng tới, lục thân không nhận, liền tính chính hắn chân ái người cũng không thể bảo đảm. Dạ Đông Đình này cơ hồ tẩy não thức mà khuyên bảo thật sự thiếu chút nữa nhiễu loạn liễu ngưng mai tâm hồ nàng đều tìm không thấy phản bác hắn lời nói liễu ngưng mai trầm hạ một phần bình tĩnh tựa hồ tự hỏi một hồi lâu cuối cùng nàng nhìn hắn nghiêm túc mà chậm rãi mở miệng có lẽ đi có lẽ ngươi lo lắng là có đạo lý có lẽ về sau hắn thật sự sẽ bởi vì phát cuồng mà giết ta nhưng là đại thiếu soái làm sao bây giờ đâu ta yêu hắn nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm liễu ngưng mai vành mắt đỏ đây là một loại chân tình thật cảm biểu lộ tưởng giấu đều giấu không được, mà dạ Đông Đình đầu quả tim bị chấn động đến đột nhiên liền sinh đau, nguyên bản tưởng lời nói bị nghẹn họng, nàng ý tứ hắn như thế nào không hiểu, nàng yêu đêm Quân Lâm như vậy, chẳng sợ đêm Quân Lâm thật là cái xuất sinh, chẳng sợ đêm Quân Lâm về sau thật sự có khả năng sẽ giết nàng, nàng cũng cam nguyện đi mạo hiểm như vậy, đây là nàng hạ quyết tâm, ngươi, khu, dạ Đông Đình đột nhiên thật sâu thở dài, bưng kín cái chán, vành mắt cũng đỏ, nhưng hắn không phải bị cảm động mà là bị tức giận đến, bị ghen ghét cắt đau chính mình tâm. Vì cái gì? Vì cái gì có như vậy nhiều nữ nhân biết rõ đêm quân lâm là một đoàn nguy hiểm ngọn lửa, còn không mang tất cả nhào hướng hắn, yêu hắn, mà cuối cùng. Ngươi khả năng thật sự sẽ mất đi sinh mệnh, ngươi liền không thể suy xét suy xét ta. Ta tưởng đánh cuộc một phen, nhân sinh làm được bất luận cái gì một cái lựa chọn, không đều là đánh bạc sao. Ta tưởng đem ta cả đời này hạnh phúc, đánh cuộc ở đêm quân lâm trên người, ta tưởng từ tin tưởng hắn sẽ không thương tồn ta Sẽ yêu ta cả đời bắt đầu Cho nên, về sau Coi như là ta thỉnh cầu ngươi cũng hảo Không dùng lại âm mưu đi phá hư ta Cùng hắn chi gian quan hệ, có thể chứ Liêu ngưng mai gần như là mang theo khẩn cầu ngữ khí Bởi vì nàng quá yêu cầu dạ đông đình chúc phúc Mà không phải phá hư Nhưng cuối cùng Nàng không có được đến dạ đông đình đáp lại Đúng vậy, hắn không có đáp ứng nàng Hắn sẽ không làm phá hư bọn họ sự Hắn biết rõ hôm nay cầu hôn vô vọng Liền đứng lên, muốn đi Chỉ là xoay người khoảnh khắc Hắn lại quay đầu lại không cam lòng mà ném xuống một quả bom. Ta tưởng ngươi hẳn là còn không biết, đêm quân lâm. Đã từng từng có một cái đặt ở đầu quả tim nữ nhân, mà nữ nhân kia, càng sâu đến đêm đốc quân cùng đêm phu nhân vui mừng, tương lai ngươi nhật tử, sẽ không hảo quá. Quả nhiên, hắn đêm nay nói như vậy nói nhiều, đều không có nảy một câu đối liệu ngưng mai lực sát thương đại. Hắn nhìn đến trên mặt nàng biểu tình cương một chút, rồi sau đó miễn cưỡng cười vui mà đối hắn nói, ngươi cũng nói, là chuyện quá khứ Ta cũng không để ý, qua đi, ta cũng thích quá nam nhân khác. Dạ Đông đỉnh tâm càng đau, nàng liền như vậy yêu hắn. Hảo đi, hy vọng ngươi nói được đều là thiệt tình lời nói, bất quá, nếu ngươi nào một ngày hối hận, tùy thời tới tìm ta, ta tâm môn, vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Không thể không nói, những lời này vẫn là cảm động liều ngưng mai, nàng vành mắt hồng hồng, chân thành mà đối hắn nói một câu, cảm ơn ngươi, dạ Đông đỉnh. Dạ Đông đỉnh cười, xoay người, mang theo thuộc hạ đi rồi. Hắn bóng dáng có chút thế lương, bước chân có chút run rẩy. Nhưng là đại thiếu soái, làm sao bây giờ đâu? Ta yêu hắn, làm sao bây giờ? Đại thiếu soái, ta nhất định phải cô phụ ngươi, bởi vì ta yêu đêm Quân Lâm. Đây là hai cái bất đồng nữ nhân thanh âm, lại nói đến phảng phất là cùng sự kiện. Hắn cả đời này vì này động tâm, muốn cưới hai nữ nhân, đều đối hắn nói này như sắc bén lưỡi dao đồng dạng lời nói, bị thương hắn tâm. Có một loại bị đại ta tá tám khối phá thành mảnh nhỏ cảm, liền đau, đều giống nhau như vậy hít thở không thông. Chẳng lẽ đời này, hắn vô luận như thế nào đều phải sống ở đêm quân lâm bóng ma dưới sao? Hắn không cam lòng, không cam lòng. Trước 132 lão tình nhân đều là thai họa Hắn tiếng la cái bất quá tiếng súng, đêm quân lâm hoàn toàn một bộ không nghe thấy bộ dáng Rốt cuộc, tiếng súng ở vang lên 3 phút sau đình chỉ, trong khoang thuyền từ 4 phương 8 hướng, góc xóa xỉnh dần dần trào ra đại lượng máu tươi. Giống như hội tụ một cái sông nhỏ, chạy xuôi tiến trong biển, nháy mắt đem nước biển nhuộn thành một mảnh đỏ tươi. Quan lớn tránh thoát khai thuộc hạ chói buộc, chạy vội tới, lớn tiếng kêu, đêm quân lâm, ngươi như thế nào có thể như vậy, ngươi như thế nào có thể không màng dĩ vân an toàn a? dĩ vân ở bên trong, nếu như bị viên đạn quét tới rồi làm sao bây giờ a? Dĩ vân, dĩ vân, tiểu quan lớn đã sắp điên rồi, thật không nghĩ tới đêm quân lâm sẽ dùng như vậy điên cuồng thủ đoạn đi cứu chính mình nữ nhi. Này không phải ý định muốn hại chết nàng nữ nhi sao? Kiều quan lớn không màng tất cả mà hướng trong khoang thuyền hướng, đêm quân lâm liền đứng ở hắn phía sau, vừa động không có động. Ở Kiều quan lớn sắp vọt vào đầy đất máu tươi khoang thuyền khi, một cái đầy người, đầy mặt là huyết nam nhân, trong tay cầm súng lũ, chống một cái quần áo hoa lệ, ngũ quan tinh xảo nữ hải tử ra tới. Kia nữ hải tử một thân dương thức công chúa váy, đầu đội xinh đẹp nơ con bướm lăng hoa mũ, trên mặt là tinh xảo không mất cao nhã chẳng dùng, mà nàng này một thân giả dạn Không, có đã chịu một chút phí thời gian, thậm chí trên người quần áo liền một chút nếp vốn đều không có, mặc dù là bị bắt góc, cũng vẫn như cũ ngăn nắp lượng lệ, cho người ta một loại diễm tuyệt hoa thơm, cọ lạ cảm giác. Nàng nhìn đến đêm quân lâm kia một khắc, trên mặt là vui mừng cùng vui sướng, nhưng không có toát ra quá độ hưng phấn, nhu nhu mỉm cười. Nàng là trời sinh ôn nhu khí chất hình nữ nhân, liền nói chuyện thanh âm đều lộ ra nhà giàu thiên kim, tiểu thư khuê các ưu nhã, nhu hòa, trên người nàng lộ ra tới cao quý cùng ấm áp. Càng là cực có lực hấp dẫn, cũng là giống nhau nữ nhân vô pháp bằng được, đây đúng là nàng lúc trước có thể đến gần đêm quân lâm lớn nhất nguyên nhân. Nàng thanh ấm nhu nhu mà cười nói, quân lâm, ngươi đã đến, đến rồi, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến cứu ta. Đêm quân lâm đem trong tay súng tự động giao cho dương tiêu, rồi sau đó nhìn thoáng qua kiều dĩ hân, chậm rãi hướng tới bên người nàng đi đến. Cái kia ngăn chặn kiều dĩ hân nam nhân, thấy đêm quân lâm chiều chính mình đi tới, sợ tới mức tiêu to, đường tới đây, nếu không ta giết nàng. Đêm quân lâm lại phản phất nghe không thấy hắn tiếng kêu giống nhau, lập tức đi đến bọn họ trước mặt. Tiểu dĩ huân cũng không biết đêm quân lâm trong hồ lô bán đến cái gì dược, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ bọn cướp giết nàng sao. Hai người đều khẩn trương mà nhìn đêm quân lâm, đột nhiên, đêm quân lâm một tay đem tiểu dĩ huân từ người nọ trong tay kéo vào chính mình trong lòng ngực. Người nọ đại khái là đã chịu kinh hoách, trong tay súng hỏa, một thương cỏ qua đêm quân lâm cánh tay. A, ngươi bị thương quân lâm, người tới, mau cho hắn băng bó. Tiểu Dĩ Vân mềm mại từ tính trong thanh âm, tràn đầy đều là lo lắng. Đêm Quân Lâm quát tay, cự tuyệt muốn tới cho hắn băng bó người. Dương Thiêu duỗi tay lấy người từng trải trên tay băng gạc, đi đến Đêm Quân Lâm bên người, hắn cấp Đêm Quân Lâm chát trụ miệng vết thương, Đêm Quân Lâm thật không có phản đối. Tuy rằng làn da bị hao tổn, có chút máu tươi chảy ra, nhưng Đêm Quân Lâm trên mặt không có quá nhiều biểu tình, giơ tay, hắn thực tự nhiên lại xa cách mà đẩy ra đỡ chính mình Tiểu Dĩ Vân. Mà giờ phút này cái kia nổ xuống người, đã sợ tới mức trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. nhị thiếu soái tha mạng, nhị thiếu soái tha mạng, ta không phải cố ý nổ súng, ta quá sợ hãi, cho nên súng phát hỏa. nhị thiếu soái tha mạng à? nhìn trước mắt máu chảy thành sông nước biển, người nọ trong lòng sợ hãi, này nhị thiếu soái giết người, cũng thật không phải nói dỡn. hắn cảm thấy hắn nhất định xong rồi. Dương Tiêu muốn giết người kia, đêm Quân Lâm lại dội ra tay, ngăn trở hắn. người kia không rõ nguyên do nhìn đêm Quân Lâm, đêm Quân Lâm lánh trầm mở miệng, trở về nói cho Hoàng Kim Long. Hôm nay huyết tẩy Kim Long Bang huynh đệ cái này tội danh, ta không gánh, muốn hắn trực tiếp đem trường nhớ đến. Tiểu quan lớn trên đầu, ngươi đi đi. Là là là, ta nhất định đem ngài nói truyền đặt đến. Người nọ vừa thấy đêm quân lâm thật sự muốn phóng hắn, lập tức kẻ ra quần mà chạy. Tiểu quan lớn cùng tiểu dĩ vân tự nhiên cũng là nghe được, tiểu quan lớn đã ở trộm leo mồ hôi, tựa hồ sự tình phát triển, theo chân bọn họ dự đoán có điểm xuất nhập. Tiểu dĩ vân sắc mặt cũng trở nên thật không tốt, trời sinh mềm mại trong thanh âm. Nhiều vài phần không vui, Quân Lâm, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cứu ta, còn sợ gánh trách nhiệm sao? Còn muốn chúng ta kiểu ra gánh vác đắc tội Kim Long Bang trách nhiệm. Đêm Quân Lâm mặt vô biểu tình mà nhìn Tiểu Dĩ Vân, không nóng không lạnh mà mở ra môi mỏng, diễn là các ngươi kiểu ra tự đạo tự diễn, ngươi cảm thấy không nên từ các ngươi kiểu ra gánh vác này phân trách nhiệm sao? Ngươi? Tiểu Dĩ Vân hai tròng mắt căng đại, cứ như vậy trắng da bị hắn bạch trần, vẫn là lấy loại này hoàn toàn không có giảm tốc tốc độ. Thật là lệnh nàng phi thường khiếp sợ. Ngươi là làm sao mà biết được. Nàng không nghĩ ra, nàng kế hoạch rất hoàn mỹ a. Đêm quân lâm vẻ mặt không kiên nhẫn, nữ nhi bị bắt cóc, đương cha còn có tâm tình cùng người bắt tay hàn huyên. tiểu dĩ vân mắt lệnh nhìn thoáng qua tiểu quan lớn, tiểu quan lớn lại bắt đầu lau mồ hôi, hắn sai rồi, hắn không phải hảo diễn viên. Ngươi rơi xuống bọn bắt cóc trên tay, còn có thể toàn thân như vậy sạch sẽ. Này đó đều là ngươi suy đoán a, thuyết phục lực còn chưa đủ. Tiểu dĩ vân nhu nhu thanh âm cất cao mấy độ, nàng không phục. Đêm quân lâm không tiếp nàng lời nói, tiếp tục nói, hướng dưới tân quan lớn tiền nhiệm, Kim Long Bang đều là những bợ, đánh hảo quan hệ, quan phỉ một nhà từng người mạnh khỏe đạo lý, không ai không hiểu, mà Hoàng Kim Long cùng kiểu quan lớn không ăn tết dưới tình huống, Hoàng Kim Long thế nhưng đột nhiên bắt cóc quan lớn thiên kim. kịch bản lỗ hổng quá rõ ràng, có lẽ bọn bắt cóc là vì tiền đâu. Tiểu dĩ vân không cam lòng mà cái cỏ, nàng không nghĩ thừa nhận, Chính mình chỉ số thông minh ở đêm quân lâm trước mặt, bị có vẻ là như vậy ngu ngốc. Nếu là vì tiền, tiểu quan lớn chính mình là có thể giải quyết, hà tất một hai phải tìm ta. Thực hiện nhiên, tìm ta ra tới, mới là chân chính mục đích. Đêm quân lâm thần sắc càng ngày càng lạnh, chậm chệ hắn cùng liễu ngưng mai hôn lễ, ai đều đừng nghĩ ở hắn nơi này chiếm được sắc mặt tốt. Tiểu dĩ hân hít sâu một hơi, không thể không phục, đêm quân lâm có siêu trường nhạy bén độ, nàng cũng chỉ có cam bái hạ phong. Nàng nhìn đêm quân lâm Trong ánh mắt lộ ra che giấu không được thưởng thức cùng luyến mộ, lại lạnh lùng cười, từ tính trong giọng nói lộ ra ý vị thâm trường. Ngươi thật lợi hại, chẳng sợ ta đi anh quốc thượng 3 năm trường quân đội, vẫn như cũ thắng không được trí tuệ của ngươi, chỉ là, nhiều năm không thấy, vừa thấy mặt cứ như vậy đối chúng ta kiểu ra, có phải hay không quá đầu các điểm. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ngươi biết rõ ta là một tuần kịch mà thôi, hà tất làm chúng ta kiểu ra cùng Hoàng Kim giúp tiếp được thu hận, lúc này đây, chỉ sợ không có cự khoản đều chấn an không được hoàng kim giúp cái kia lòng tham không đáy, an thịt người không nhả xương lão đại hoàng kim long đêm quân lâm càng thêm lạnh nhạt mà nhìn tiểu dĩ huân tựa hồ là muốn phi thường minh bạch nói cho nàng ba năm trước đây ngươi nên là hiểu biết ta bất luận cái gì một cái ở trước mặt ta chơi quỷ cái người ta đều sẽ làm hắn hối hận càng nhưng huống hôm nay các ngươi phá hủy trong cuộc đời ta đại sự tiểu gia trả giá điểm này đại giới ta xem vẫn là nhỏ cho nên đừng lại cho ta nếu không Đừng trách ta một chút đều không nhớ ba năm trước đây tình cảm. Lệnh nhặt mà nói xong cuối cùng hai chữ, đêm quân lâm xoay người muốn đi, lại ở bán ra bước đầu tiên khi, vòng eo một phen bị tiểu dĩ vân ôm chặt lấy. tiểu dĩ vân thanh âm càng nhu, nhu chung còn mang theo khẩn cầu mà hờn rối, nếu ngươi đã nhớ ba năm trước đây tình cảm, vậy lại nhiều nhớ một chút, không cần cùng nữ nhân khác thành thân ngươi muốn cưới vợ, ta gả cho ngươi, ngươi cưới ta. Không thể không nói, đêm quân lâm nghe thế câu nói, vẫn là bị chấn kinh rồi một chút. Hắn xoay người, trong ánh mắt hơi mang kinh ngạc chậm rãi đem Tiểu Dĩ Vân đẩy ra. Tiểu Dĩ Vân nỗ lực kháng cự hắn đẩy ra, dùng sức rối tay muốn lại lần nữa ôm lấy hắn, chỉ tiếc, nàng lực đạo không thắng nổi Đêm Quân Lâm, nàng đem cánh tay ruôi đến dài nhất, cũng không thể lại đụng vào đến Đêm Quân Lâm thân thể. Chung quanh người nhìn một màn này, đều lộ ra xấu hổ biểu tình, bọn họ càng xấu hổ, liền càng thêm có vẻ Tiểu Dĩ Vân đáng thương, thật đáng buồn. Tiểu Dĩ Vân vành mắt đỏ, nhưng Đêm Quân Lâm lại không có mềm lòng. Hắn toàn thân sở toát ra, đều là người sống chớ gần lạnh nhạt, một chút độ ấm đều không có. Hắn ánh mắt liếc nàng, lại lần nữa lạnh nhạt mở miệng, ta cuộc đời chán ghét nhất hai loại nữ nhân. Đệ nhất loại nữ nhân là nghe không hiểu ta lời nói nữ nhân. Ba năm trước đây, ta nói được rất rõ ràng, ngươi nếu lựa chọn đi Anh Quốc lưu học, chúng ta chi gian liền nhất đao lưỡng đoạn. Ba năm tới, ta không có cho ngươi viết quá một phong thơ, không có chụp quá một phong điện báo, ta cho rằng, ta làm được tuân thủ hứa hẹn. Đệ nhị loại nữ nhân Là tự cho là đúng nữ nhân, ta đem quân lâm quyết định muốn cưới nữ nhân, sẽ là cái gì A Miu A Cẩu đều có thể thay thế sao? Ngươi cảm thấy ngươi thật xinh đẹp. Ngươi cảm thấy ngươi thân phận cao quý. Nhưng ta tưởng nói cho ngươi, ta để ý ngươi khi, ngươi là chân bảo, ta không để bụng ngươi khi, ở ta trong mắt, ngươi liền cất trâu đều không tính là, đêm nay ngươi làm chuyện này, càng là làm ta cảm thấy giống cái nhảy nhót vai hề. Tiểu dĩ Hân Yên lặng nghe hắn nói, quai hàm cứng đờ cho đến run rẩy. Nước mắt trong nháy mắt bùm bùm rơi xuống. Nàng vẫn luôn liền biết, hắn đối người một nhà bên ngoài người, cũng không nương tay, cũng cũng không nhu nhược, hắn hôm nay có thể đối nàng nói ra như vậy độc nói, thật là kiểu dị hơn bất ngờ. Nàng tâm hào đau, nhưng từ đầu đến cuối, nàng không có ngăn cản hoặc là đánh gây hắn, nàng đem hắn nói trở thành dao nhỏ, mặc cho mỗi một câu như một đao một đao thọc đến nàng đầu quả tim, như vậy nàng sẽ có một loại gần như biến thái thông khoái, bởi vì nàng đem hắn nói, trở thành tự mình chuộc tội vũ khí sắc bén. Nàng là hẳn là đã chịu trừng phạt, ai làm nàng lúc trước vì lý tưởng của chính mình, tạm thời mắc cạn bọn họ tình yêu, không sai, nàng là tạm thời mắc cạn, chưa từng có từ bỏ. Nàng cho rằng 3 năm trước đây hắn câu kia, ngươi đi rồi, chúng ta liền nhất đau lưỡng đoạn chỉ là nhất thời khí lời nói, lại không tưởng hắn một hơi chính là 3 năm, còn khi đến muốn cưới nữ nhân khác. Giờ phút này chân trời đã có ngôi sao ở chậm rãi bò lên trên không trung, đêm quân lâm lòng nóng như lửa đốt, không có kiên nhẫn, hắn xoay người lại phải đi. Tay rồi lại bị Tiểu Dĩ Hân giữ chặt. Tiểu Dĩ Hân dùng một cái tay khác lau một chút nước mắt, âm điệu mang theo khóc cầu. Ta biết ta sai rồi, quân lâm, có thể hay không? Lại cho ta một lần cơ hội. Đêm quân lâm chuyển mắt, nhìn như vân đạm thanh phong, lại lạnh nhạt như băng mà nói, ta đáp ứng quá nàng, đời này chỉ cưới nàng một nữ nhân, nếu không ta liền tao thiên lôi đánh xuống. Trong giây lát, Tiểu Dĩ Hân toàn thân đều cứng lại rồi, nàng phản phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Bởi vì tâm quá đau. Nàng cơ hồ bước chân đứng không vững, lại bị đêm quân lâm ném ra tay, nàng thân mình lay động hai hạ, may mắn bị bên người kiểu quan lớn thuộc hạ đỡ lấy. Đêm quân lâm xoay người liền đi, tiểu dĩ vân vẫn là không thể cam tâm, nàng không cam lòng làm hắn liền như vậy trở về cưới nữ nhân khác, nàng điên rồi giống nhau một phen rút ra bên người bình lính trên người xuống lục chạy đến đêm quân lâm phía trước, nhắm ngay đêm quân lâm cái chán. Nàng không hề khổ cầu, thần sắc của nàng sắc bén lên, trời sinh mềm mại từ tính trong giọng nói lộ ra chân thật đáng tin. Ngươi không chuẩn đi, nếu không ta liền giết ngươi. Đêm quân lâm ánh mắt đạm đến một chút cảm xúc đều không có, nhẹ nhàng nhìn tiểu dĩ vân liếc mắt một cái, rồi sau đó vân đạm thanh phong mà nói một câu. Ngươi thật đúng là không có nàng hiểu biết ta, xem ra ta lựa chọn không có sai. Cái này nàng là ai, không cần nói cũng biết, tiểu dĩ vân tâm giống như lại bị cái này nàng xé rách một cái miệng to, máu tươi đồng địa, vô pháp giải thoát. Nàng bắt đầu cảm xúc mất khống chế, ôn nhu từ tính tiếng nói nhiều vài phần giống giận. Không cần ở chúng ta trước mặt đề nàng, nàng là kẻ thứ ba, nàng không tư cách đúc kết đến chúng ta chi gian. Nàng không phải kẻ thứ ba, ngươi hiện tại bộ dáng mới là kẻ thứ ba. Hắn vẫn như cũ mặt vô biểu tình, nhưng nói ra nói, mỗi một câu đều giống như lợi kiếm, thương nàng với tỏa cốt phệ tâm, đau đến nàng cả người có rút. Ta mặc kệ, tóm lại ngươi không thể cưới nàng, ngươi chỉ có thể cưới ta, ta chưa từng có từ bỏ quá đối với ngươi ai a. Nàng nước mắt mãnh liệt mà chảy xuống tới. Chờ đợi nhìn đến hắn trong mắt chẳng sợ trong nháy mắt mềm mại, nhưng hắn lại càng thêm giống một tôn khắc băng, kiên không thể phá. Đêm quân lâm không nói chuyện nữa, xoay người tránh ra. Đứng lại, ta kêu người đứng lại có nghe hay không. Nàng cầm thương chỉ vào hắn bóng dáng, hắn chút nào không giao động, lập tức hướng phía trước đi, thật giống như nghe không được nàng thanh âm. phanh Một tiếng, súng vang! Dương tiêu hoảng sợ, chỉ là quay đầu vừa thấy, đêm quân lâm cũng không có bị thương, lại quay đầu lại xem. Bị thương chính là Kiều Dĩ vân, Kiều Dĩ vân che lại trên vai chính mình đã thương miệng vết thương, đau đến nàng giật tăng tăng, nước mắt ảo ảo mà chạy xuống tới, không biết là miệng vết thương đau, vẫn là tâm càng đau. Nàng khóc giống, thanh âm nhu nhược lại ủy khuất, ngươi nhận tâm, nhưng ta không thể nhận tâm tới nổ súng đánh ngươi, nhưng vì lưu lại ngươi, ta chính mình đánh ta chính mình tổng được rồi đi, quân lâm. Ta bị thương, ngươi trở về nhìn xem ta, ta không có ngươi, sẽ chết. Nàng thanh âm tràn ngập thống khổ cùng đáng thương. Nơi đó mặt chứa đầy nàng đối hắn si ngốc gái. Đêm quân lâm mày thâm túc, mặc kệ nói như thế nào, ba năm trước đây, bọn họ đã từng là từng có một đoạn vui sướng thời gian. Hắn nhắm mắt lại, nghe được nàng thanh âm, hắn sẽ nhớ tới, ba năm trước đây nàng ở trước mặt hắn cười đến sán lạn như hoa, thanh âm nhu đến làm người ấm áp, nàng ở hắn cảm nhận chung ấn tượng, tuy rằng không giống liều ngưng mai như vậy khắp cốt kinh diễm, nhưng trải qua quá sự, cả đời cũng không có khả năng lừa chính mình nói sẽ toàn bộ quên. Dĩ vân. Dĩ Vân, ngươi như thế nào như vậy ngốc à, như thế nào có thể thương tổn chính mình đâu, ngươi khả đau lòng chết cha. Tiểu quan lớn kêu, tiểu Dĩ Vân lại vô tâm để ý đến hắn, chỉ một lòng cắn răng, chịu đựng đau, chờ đợi đêm quân lâm đáp lại. Ngươi xoay người lại, nhìn xem ta, quân lâm, ta bị thương, ta đau quá, ngươi nhẫn tâm khiến cho ta như vậy một người lẻ loi mà đau đi xuống sao. Một ngữ hai ý nghĩa, nàng là cái có tâm kế lại có can đảm nữ nhân, càng quan trọng, nàng đối đêm quân lâm ái, là thực cốt sâu nặng cho nên nói, nàng là có thực lực cùng Liễu Ngưng Mai cạnh tranh, là Liễu Ngưng Mai lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đêm Quân Lâm hít sâu một hơi, mở to mắt, khuôn mặt vẫn như cũ vô biểu tình. Một lần nữa tìm cái ái ngươi nam nhân gả cho đi, đời này ta đã thuộc về một nữ nhân khác. Chương 133 nàng là duy nhất thả quan trọng nhất. Dứt lời, Đêm Quân Lâm không hề có một tia do dự, bước nhanh hướng phía trước đi, mà từ đầu đến cuối, hắn không có lại quay đầu lại xem một cái bị thương Tiểu Dĩ Vân. Quân Lâm Ngươi đừng đi, ngươi trở về, ngươi trở về, ta hướng ngươi xin lỗi, ta hướng ngươi xin lỗi còn không được sao. Ngươi không cần cưới nữ nhân khác, ngươi là của ta, ngươi là ta kiểu dĩ vân, ô. Vô luận nàng như thế nào tê tâm liệt phế mặc đều, như thế nào cực kỳ bi thương mà khóc, cũng chưa có thể lưu lại đêm quân lâm vội vàng bước chân. Nàng biết, hắn như vậy vội vàng mà muốn trở về, là vì cùng nữ nhân kia tổ chức hôn lễ, thậm chí còn muốn nhập động phòng, tưởng tượng đến này đó, nàng tâm liền sắp nứt ra rồi. Là nàng không tốt, là nàng quá tự tin, hắn cho rằng hắn 3 năm trước đây nói những lời này đó đều là giận dỗi, hắn cho rằng hắn 3 năm không cùng nàng liên hệ cũng là giận dỗi. Nàng cảm thấy nàng chỉ cần một hồi tới, hắn nhất định sẽ tha thứ nàng, nàng cũng cảm thấy hắn nhất định sẽ chờ nàng, tựa như nàng ở Anh quốc này 3 năm tới, chưa từng có biến quá tâm giống nhau. Nàng một lòng nỗ lực tốt nghiệp, nghĩ trở về cùng hắn đoàn tụ gả cho hắn, làm hắn cả đời nữ quân sư, lại không tưởng, nguyên lai bọn họ chi gian cảm tình cũng không giống nàng cho rằng như vậy lao không thể tồi. Nàng như thế nào có thể cam tâm, này ba năm, nàng tuy rằng không lưu tại hắn bên người, nhưng nàng vẫn luôn kiên trì bọn họ chi gian về tình yêu tín ngưỡng, mà hắn, lại dễ dàng như vậy liền thay lòng đổi dạng. Nàng không cam lòng A. Trở về trên đường, Dương Tiêu đem xe chạy đến nhanh nhất, nhưng bến tàu ly đêm quân lâm nhà cửa thật sự có điểm xa, ngày thường đều có một canh giờ lộ trình, hôm nay lại mau cũng đến ít nhất nửa canh giờ mới có thể về đến nhà. Dương Tiêu một bên lái xe tốc độ cao một bên nhịn không được hỏi: "Thiếu Soái, ngươi đối Kiều tiểu thư, còn có kia phương diện cảm tình sao?" Đêm Quân Lâm quay đầu nhìn về phía Dương Tiêu, không có chút nào do dự mà lắc lắc đầu. "Vậy ngươi hận nàng năm đó không mà ngươi cảm thụ, nhất ý cô hành rời đi ngươi sao?" Lúc này đây, Đêm Quân Lâm nhìn về phía Dương Tiêu trong ánh mắt có một tia kinh ngạc, Dương Tiêu cho rằng hắn muốn trách tội hắn nhiều chuyện, nhưng Đêm Quân Lâm lại chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. "Không hận. Cái này đến phiên Dương Tiêu nghĩ hoặc. Vậy ngươi đối kiểu ra làm được như vậy tuyệt, làm cho bọn họ lưng đeo cùng kim long bang thù hận, còn đối kiểu tiểu thư nói như vậy ngoan độc nói, không phải bởi vì ngươi. Trong lòng vì yêu sinh hận sao? A, đêm quân lâm không để bụng mà cười một chút, rồi sau đó bình tĩnh mà nói, Dương tiêu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta hiện giờ sở làm hết thể sự, nếu nói có cảm tình thành phân nói, kia nhất định đều là từ ta đối ngưng mai cảm tình vì điểm xuất phát, ta bất luận cái gì hành vi, đều là vì ta cùng ngưng mai cảm tình phục vụ nàng hiện tại là ta sinh mệnh duy nhất thả quan trọng nhất nữ nhân, mặt khác đều là người qua đường. lúc này dương tiêu cũng cười, nhị thiếu soái chính là nhị thiếu soái, trước nay đều là yêu ghét rõ ràng, tuyệt không sẽ rướt rát bẩn thỉu. hắn tưởng, hắn rốt cuộc minh bạch nhị thiếu soái vì cái gì đối kiểu dị hơn như vậy tàn nhẫn, đơn giản chính là tưởng đoạn nàng tiêu tưởng chi tâm, còn liễu ngưng mai độc sủng chi nộ. Tố tô ngừng ở dạ ra cửa khi, đã là nửa đêm thời gian, đêm quân lâm gấp không chờ nổi nhảy xuống xe, đi ngang qua sân thời điểm. Hắn lòng có điểm lạnh. Những người đó chiều tễ tễ khách khứa đã không có bóng dáng, mãn viện ban bắt tiên, cùng với mặt trên bị gặm thực quá trái cây da hạch, càng thêm có vẻ không khí thê lương lại chật vật. Hắn trong lòng có lo lắng, cũng có phẫn nộ, vừa nhấc mắt, nhìn đến Lâm Thâm tử trong phòng đi ra. Hắn không có giống lớn, nhưng nghe đến hắn âm trầm thanh âm, Lâm Thâm biết, hắn phi thường phẫn nộ. "Ngươi là làm sao bây giờ sự?" Lâm Thâm vẻ mặt khó xử, nhưng cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, người là Liễu tiểu thư giải tán. Nàng nói, nàng hôn lễ, không lý do làm người ngoài đi theo chịu tội, như vậy không chiếm được chúc phúc, khả năng còn sẽ lọt vào các tân khách trong nội tâm đoán giận cùng người liền Nhưng đêm quân lâm tâm sinh chua sót, đều là chính mình không tốt, trở về quá muộn. Thiếu soái, ngươi cũng không cần quá chú ý, ngươi đi vào cùng liêu tiểu thư hảo hảo giải thích giải thích, ta tưởng nàng là cái chi thư đạt lý nữ nhân. Đương nhiên, có chút không nên nói, vẫn là ngàn vạn không thể nói, rốt cuộc nữ nhân keo kiệt lên, mười đầu ngưu cũng kéo không trở lại. Đêm quân lâm căng chặt một hơi, cảm giác gáp lực không nhỏ, hắn là đến hảo hảo tự hỏi một chút, muốn như thế nào có thể hống liễu ngưng mai cao hứng. Đứng ở ngoài cửa do dự hết sức, đêm quân lâm nghe được Tống hàm Ngọc đang ở trong phòng khuyên bảo Liễu ngưng mai. Ngưng mai, ngươi nếu muốn khai điểm A, ta tưởng nhị thiếu xoáy là nhất không muốn ở hôm nay xảy ra chuyện, nhưng khẩn cấp nhiệm vụ hắn cũng thật là không có cách nào A, ngươi tổng không thể làm hắn, có mỹ nhân, liền trở thành một thế hệ hôn quân A. Long Phượng trình tường đỏ thấm tơ vàng nung khăn đoan hạ Liêu Ngưng Mai, bị Tống Hàm Ngọc nói đùa, ba ngày thời gian nàng không dịch hoa, giờ phút này còn không để bụng mà cùng Tống Hàm Ngọc nói chuyện hiếm, nhìn ngươi nói được, hắn lại không phải hoàng đế, cái gì hôn quân? Tống Hàm Ngọc cười ha hả mà, ai, ở trong lòng ta, nhị thiếu soái kia không phải hoàng đế cũng là thái tử, mà ngươi, chính là cái kia có thể làm quân vương từ đây bất tảo triều mỹ nhân. Ha ha ha. Tống Hàm Ngọc nói rõ ràng, Còn Liêu Tao mà dối tay muốn sở liệu ngưng mai khăn van phía dưới mặt. Đêm Quân Lâm sắc mặt lập tức thay đổi. Dừng tay, nhà ta phu nhân mặt, chỉ có ta có thể sở. Tống Hàm Ngọc sợ tới mức vừa quay đầu lại, nhìn đến Đêm Quân Lâm, phụt cười, tu. Nhìn một cái, liền nữ nhân giấm đều ăn, thật là có bất tảo triều tiềm chất nga. Đêm Quân Lâm liếc xéo một chút Tống hàng Ngọc, nghiệm ở ngươi nói được lời nói, rất có đạo lý phân thượng, trở về chạy nhanh thu thập hảo tự mình hành lý, dọn đến Lâm Thâm cách vách chưởng ký trụ hạ đi tuân lệnh tống hàm ngọc vẻ mặt cảm kích mà nhìn về phía đêm quân lâm rồi sau đó thực thức thời mà rời khỏi cửa phòng đêm quân lâm tưởng chính là như vậy hiểu chuyện tỷ muội giúp giúp nàng lại như thế nào hướng chi hắn cái kia du một ngật đáp minh đệ cũng là thời điểm nên tìm cái nữ nhân thống trị một chút trong phòng liền dư lại đêm quân lâm cùng liễu ngưng mai thời điểm đêm quân lâm dán liêu ngưng mai thân mình ngồi xuống nàng bên người nghĩ đến liêu ngưng mai tuy rằng làm các tân khách đều đi rồi nhưng đỏ thâm Khanh Loan nàng cũng không có chính mình bóc tới, đêm Quân Lâm nội tâm liền đặc biệt cảm động. Này đại biểu cái gì? Thực hiển nhiên, nàng là đang đợi hắn trở về bóc Khanh Loan, đó chính là nói, nàng không có nghĩ tới muốn hủy bỏ buổi hôn lễ này. Hắn mềm lòng đến rối tinh rối mù, vươn tay muốn ôm nàng vào eo, nàng lại một chút đứng lên, nẹt tránh hắn. Hắn ngực trật lạnh, vẫn là sinh khí sao? Ngưng Mai, ngươi nghe ta giải thích. Hắn thanh âm nhu đến quả thực không giống hắn. Hảo a, ta nghe đâu. Đêm nay nếu giải thích rõ ràng, ta trên đầu này khăn đoan sẽ để lại cho ngươi bóc, nếu không giải thích rõ ràng, ta liền chính mình bóc. Đêm quân lâm. Giờ phút này hắn nội tâm dị thường rồi dám, có hai thanh âm ở cho nhau tranh đấu, không nói lời nói thật, về sau bị nàng đã biết, khả năng sẽ chết thực thảm. Nói thật, hiện tại liền sẽ chết thực thảm. Rồi dám nửa ngày, đêm quân lâm cuối cùng quyết định, nghe lâm thâm kiến nghị, không thể hoàn toàn nói thật. Đêm nay chính là bọn họ tân hôn đêm, tuy rằng hôn lễ ngâm nước nóng nhưng nếu liễu ngưng mai cao hứng, hắn động phòng đêm vẫn là có cơ hội, hắn không thể lấy chính mình động phòng đêm mạo hiểm không phải? là cái dạng này, có một cái đại quan thiên kim bị ngọc thành hắc bang người bắt cóc, mà đại quan cho rằng hắc bang lão đại sẽ sợ ta, liền cảm thấy ta đi cứu hắn nữ nhi tương đối có bảo đảm, hắn cũng là cứu nữ xuất ruột, mang theo binh, nói nếu ta không đi, hắn liền phải huyết bắn chúng ta hôn lễ, ta không nghĩ làm chúng ta hôn lễ bị máu tươi ô nhiễm, liền đáp ứng rồi. đêm quân lâm nói xong. Tựa như trời liếu ngưng mai tuyên án giống nhau, ánh mắt không chấp mắt nhìn chầm chầm trước mắt khăn vân đỏ. Liễu ngưng mai nửa ngày không có hề răng, hắn cũng không biết nàng tin không có. Hắn lại lần nữa đi đến bên người nàng, duỗi tay muốn ôm nàng, nàng lại thứ né tránh. Hắn vẻ mặt mất mát, ngữ khí cầm lòng không đậu mang theo cầu xin, ngưng mai. Ta biết tân hôn ngày đem ngươi một người lược tại đây thật không tốt, nhưng ta cũng là không có biện pháp, ngươi liền tha thứ ta lúc này đây hảo sao. Ân. Ngữ khí mềm đến như một con theo đuổi phối ngẫu mèo đực, lại vô hạn sẽ làm nũng đêm con lâm, thật là liễu ngưng mai chưa từng gặp qua, hắn thanh âm lệnh nàng cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, hơn nữa trên da thịt tô nổi lên một tầng nổi da gà, càng như điện lưu dũng quá, ma đến nàng cả người nhuôn ra. Nàng nội tâm kỳ thật là thật sự có chút không thoải mái, dù sao cũng là chính mình tân hôn ngày, cả đời nàng liền muốn làm như vậy một lần, kết quả. Nhưng hắn đều giải thích đến như vậy rõ ràng, ngữ khí còn như vậy mềm. Nàng thật sự không đành lòng lại làm hắn lo lắng, vì thế liền nói, người trước bóc khăn đoan lại nói mặt khác đi. Đêm quân lâm vừa nghe, tức khắc tâm hoa nộ phóng, một cái nhảy thân nhảy đến liễu ngưng mai bên người, rôi tay liền phải đi sốc khăn đoan. Từ từ, mau từ từ, liền ở đêm quân lâm bắt lấy khăn đoan, sắp muốn bóc tới trước một giây, lâm thâm mang theo bà mối xông vào, bà mối một bên tê, một liền cầm lấy trên bàn một cây cân. Khăn đoan không thể dùng tay sốc, may mắn tới kịp, nếu không không may mắn. Lại nói hiện tại còn không đến bóc khăn văn thời điểm. Đêm quân Lâm kinh ngạc nhìn Lâm Thâm. Lâm Thâm chạy nhanh giải thích, các tân khách đều bị liêu tiểu thư giải tán, nhưng ta đem bà mối để lại, nghĩ, mặc dù không có khách hứa, có chúng ta ở, hôn lễ cũng vẫn là có thể tiến hành, ta tưởng chúc phúc kỳ thật cũng không cần tiếp thu quá nhiều, trọng ở thu được mỗi một phần chúc phúc đều là chân thành. Lâm Thâm việc này làm được quả thực quá xinh đẹp, lời này nói được quả thực quá hoàn mỹ, phản phất hết thệ tiết nuối đều có thể ở hắn này tiên lời nói việc làm dưới bị hóa giải. Đêm quân lâm tâm tình hảo rất nhiều, Liễu Ngưng Mai cũng thả lỏng một hơi. Lúc này, trừ Bỏ Tống Hàm Ngọc cùng Dương Tiêu đều chạy đến, còn tới một cái khách không mời mà đến. Ai huy, ta nói các ngươi hai cái thật là thật quá đáng, mấy ngày hôm trước còn một cái Liều Mạng muốn xuất ngoại, ta giống phá huyết hầu cũng chưa có thể kêu trở về, một cái khác liền Liều Mạng cũng muốn lưu, lại chúng đạn, lại muốn đánh ta ngông, âm mưu dương lưu, đỉnh xuống thương, không muốn sống mà đuổi theo người ta bởi vậy bị chịu ủy khuất, còn vì các ngươi lo lắng, cùng bằng hữu ra cửa tan hai ngày tâm, kết quả các ngươi này liền thành thân. đêm phiên trâm càng nói càng hăng hái, nếu không phải dương tiêu cho ta truyền tin, ta đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì đâu. hợp lại các ngươi hai vợ chồng, đây là hợp nhưu lên chơi ta một người đâu đi. bị đêm phiên trâm như vậy vừa nói, đêm quân lâm cùng liêu ngưng mai thật đúng là cảm thấy nàng không có nói sai đâu. xì, sì. liêu ngưng mai nhịn không được cười, đêm quân lâm cũng muốn cười. Nhưng hắn giả vờ vẻ mặt nghiêm túc mà đối với đêm phiên châm nói chuyện của ngươi đều không quan trọng. Hôm nay là ta cùng ngươi tẩu tử đêm đại hôn, ngươi ít nói chúc phúc bên ngoài nói. Ngày mai Kaka ca ca ta đưa ngươi một bộ chân châu vòng cổ. Đêm phiên châm hai tròng mắt trong sáng lập tức biến thành vua đình nội chúc mừng ca, ca tẩu tử hỷ kết liên lý vĩnh kết đồng tâm sớm sinh quý tử đầu bạc đến lão bạch niên hảo hợp tân hôn vui sướng ngọt ngọt ngào ngào. Một bên bà mối buồn cười mà đoán giận ngươi như thế nào đem ta từ đều nói hết. Ngươi không thể đoạt ta bắt cơm A. Ha ha ha ha. Mọi người cười vui. Đêm quân lâm đối bà mồi nói, ngươi nói thẳng đưa vào động phòng. Ha ha ha ha. Đại gia thấy đêm quân lâm cái kia gấp gáp bộ dáng, càng thêm cười đến thoải mái. Liêu ngưng mai có chút ngượng ngùng, thấp túi đầu, nhưng nội tâm là ngọt ngào. Sao có thể nhanh như vậy nhập động phòng A, nhị thiếu xoáy đừng náo, hôn nhân đại sự, không dung khinh thường. Phía dưới bắt đầu bái thiên địa, các ngươi hai cái chẳng hảo. Nhất bái thiên địa. Hai người cũng đều lập tức nghiêm túc lên, hành lễ bái thiên địa, nhị bái cao đường. Đương bà mối hô lên này một tiếng thời điểm, mọi người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì không có cao đường ở đây. Đêm quân lâm cha mẹ không có tới, liễu ngưng mai cha mẹ mất sớm, đừng nói cao đường, giờ phút này liền cái trưởng bối muốn thay thế một chút đều không có. Liên ở mọi người cảm giác trong lòng lên men thời điểm, liễu ngưng mai đột nhiên thanh âm bình tĩnh mà nói, ta có chuẩn bị. Tống Hà Ngọc lập tức lấy quá một cái liệu ngưng mai tùy thân mang theo bao vây, mở ra bao vây là ba cái bài vị. Tống Hàm Ngọc đem ba cái bài vị dọn xong, liêu ngưng mai sờ soảng giữ chặt đêm quân lâm tay, kích động cảm xúc đột nhiên sinh ra, thanh âm bắt đầu run rẩy. Quân Lâm, hôm nay ta mang cha ta, nương, còn có tỷ tỷ của ta tới gặp chứng chúng ta hôn lễ, chẳng sợ hôm nay một cái khách khứa đều không có, chỉ cần có ta cha mẹ cùng tỷ tỷ của ta chứng kiến, chúng ta hôn nhân chính là cả đời giữ lời. Hảo. Đêm quân lâm cảm xúc cũng bị kéo lên, hắn nắm chặt liễu ngưng mai tay. Chỉ là không nghĩ tới, liễu ngưng mai lại tiếp tục nói, quân lâm, ta đối với ngươi không có yêu cầu khác, ta chỉ là hy vọng. Tương lai nếu ngươi không thích ta, tương lai nếu ngươi thích thượng nữ nhân khác, ngươi không cần gạt ta, chỉ cần cùng ta nói một tiếng liền hảo, ta sẽ không trách ngươi. Rốt cuộc người có đôi khi rất khó khống chế chính mình cảm tình, chúng ta có thể hảo hợp hảo tán. Đêm quân lâm mày đột nhiên một túc, lạnh giọng đánh gãy, không cần nói bậy. Ta đêm quân lâm nếu quyết định cưới ngươi, chính là muốn cùng ngươi quá cả đời, ta nói cho ngươi Liễu ngưng mai, đời này, chúng ta chi gian chỉ có tăng ngẫu, không có ly hôn, ta đương nhiên cũng sẽ đối với ngươi trung trinh như một, hôm nay ta coi như cha mẹ ngươi bài vị mặt thể. ta nếu làm thực xin lỗi Liễu ngưng mai sự, ác gặp. Hảo hảo, ngay đại hỉ, đừng nói như vậy dọa người nói, ta biết ngươi có tâm là đủ rồi. Liêu ngưng mai vẫn là mềm lòng, liêu ngưng mai tin tưởng hắn. Chúng ta tới nhị bái cao đường. Đây là liễu ngưng mai nói, đêm quân lâm nội tâm lại hạnh phúc lại phức tạp mà nói, hảo. Nhị bái cao đường. Hai người hướng hai cái bài vị hành lễ. Phu thê đối bái. Bà mối tê đêm hai người thân mình kéo hướng tương đối, hai người được rồi phu thê lễ. Đưa vào động phòng. Đêm quân lâm chờ những lời này chờ thật lâu, nhưng bởi vì này trong phòng chính là tân phòng, cho nên, hắn muốn mang liếu ngưng mai đi cũng không địa phương đi. Thân lang bóc khăn hoàn, vừa lòng đẹp ý. ba mối một bên tê Một bên đem trên tay xương đưa cho đêm quân lâm. Đêm quân lâm lấy cân cồn, một giây không chậm trễ, một chút vạch trần ngưng mai khăn đoan. chương 134 thiếu xoáy sủng thê vô tiết áo. Đêm quân lâm kinh ngạc nhìn nhìn liễu ngưng mai, thật không nghĩ tới nàng còn sẽ nói loại này lời nói. liễu ngưng mai hơi hơi cầu môi, mang theo âm phong ánh mắt hồi xem đêm quân lâm, đêm quân lâm chớp chớp mắt. Khu khu, ngươi tẩu tử như vậy nói, khẳng định là vì ngươi hảo, ta ý tứ là, ngươi giảm béo không có sai. Nhưng ngươi không nên là vì đinh mục trạch đi giảm. Đêm phiên châm vẻ mặt khinh thường mà nhìn về phía đêm quân lâm, nhị ca ngươi bị vũ, khí phách đâu. Ở ngươi phu nhân trước mặt chính là cái dám sao. Mất công ngươi chỉ số thông minh hơn người, đề tài bẻ con thật mau Đêm phiên châm không phục mà nói, không có hắn kích thích, ta nào có giảm béo động lực a Nàng này nói được cũng là lời nói thật, nhưng này lời nói thật, càng thêm đau đớn dương tiêu tâm. Dương tiêu thật sự có chút ngốc không nổi nữa, nhưng đột nhiên nói phải đi. Lại sợ cảm xúc sẽ tiết ra ngoài, vì thế, chỉ có thể dày vò đứng ở nơi đó, không rên một tiếng nghe dạ ra huynh muội không kiêng nể gì mà đấu võ mồm, không biết câu nào lời nói liền sẽ biến thành phi tiêu, xúc không kịp phòng lập lại bắn chúng hắn vỡ nát âm. Không biết là tiểu hoa nhìn ra cái gì, vẫn là vừa khéo, nàng đột nhiên đi đến dương tiêu bên người, giữ chặt dương tiêu tay nói, dương tiêu ca ca, ta khát nước, người bồi ta đi uống nước hảo sao. Dương tiêu giống như được đến đại xá. Lập tức ở cứng đờ trên mặt ngạnh bài trừ vài phần cười, ôn hòa mà nói, hảo à, ta mang người đi uống nước. Hắn kéo tiểu hoa liền đi, trên mặt bình tĩnh, bước chân lại có chút vội vàng hỗn đột. Mà nay đó, chỉ có đêm quân lâm chú ý tới, đêm phiên châm trước nay đều nhìn không thấy. Nhìn này một lớn một nhỏ, hai người bóng dáng, đêm quân lâm đột nhiên liền có một loại chua sót cảm giác, đau lòng chính mình huynh đệ. Cái kia đinh mục trạch có cái gì tốt, đến bây giờ, còn ở mơ ước hắn lao bà hắn quay đầu phẫn nộ mà chỉ vào còn nằm trên mặt đất đêm phiên châm nói, ngươi nói ngươi, khu, nghẹn nửa ngày, hắn thế nhưng nói không nên lời, hắn là đã đau lòng huynh đệ, lại đau lòng muội muội. cuối cùng, chỉ có thể vung tay háo xoay người đi rồi. Ai? ca đây là làm sao vậy? Đêm phiên châm hoàn toàn xem không hiểu hắn. Liêu ngưng mai lại tựa hồ xem đã hiểu hết thảy, nàng đi đến đêm phiên châm bên người, vương tay, đêm phiên châm giờ phút này cũng nghỉ ngơi tốt, bắt lấy tay nàng, một một lực, chậm rãi đứng lên may mắn ngươi sức lực đại bằng không giống nhau nữ nhân nhưng đỡ không dậy nổi ta đêm phiên trâm mang theo vài phần cảm kích mà nhìn về phía liêu ngưng mai liêu ngưng mai cười hỏi ngươi tưởng giảm béo mà quyết tâm có bao nhiêu đại đêm phiên trâm lập tức vẻ mặt quyết tuyệt trời xanh làm chứng ta đã ba ngày không hảo hảo ăn cơm cả người đều mau hư thoát nói xong lời cuối cùng nàng thân mình lay động lại sắp té ngã liêu ngưng mai vội vàng đỡ lấy nàng ngươi như vậy giảm béo phương pháp là sai lầm chẳng những sẽ không có giảm béo hiệu quả, khả năng còn sẽ đem thân thể lộng hỏng rồi. Nếu ngươi là thật sự có thể đem giảm béo chuyện này kiên trì xuống dưới, ta có thể cho ngươi chế định một bộ giảm béo phương pháp. Gì? Ngươi còn sẽ cái này. Đêm phiên trâm có điểm không thể tin được, nàng cái này tẩu tử là toàn năng sao. Sẽ chung ý gì người đều sẽ này đó, không nhiều khó, mà giảm béo, kỳ thật càng thêm chú trọng chính là giảm béo giả kiên trì. Liêu ngưng mai đang nói lời này thời điểm hai tròng mắt trung lộ ra trong sáng tự tin quan mang mà đêm phiên chăm nhìn đến nàng tự tin sau lập tức chính mình tin tưởng cũng bị cảm nhiễm nàng liền cảm thấy dựa vào nàng cái này tân tẩu tử nàng nhất định có thể giảm béo thành công nàng tình cảm mãnh liệt phấn khởi mà nói ta thể ta nhất định sẽ kiên trì xuống dưới ta nhất định phải giảm béo đến ngươi loại này dáng người ta cảm thấy ta nếu giảm thành ngươi như vậy dáng người ta ngũ quan không nhất định so người khó coi liêu ngưng mai cười nói Ta cảm thấy ngươi hẳn là so với ta càng đẹp mắt. A, Đêm phiên châm không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy hồi đáp, lại kinh hỉ lại không dám tin tưởng mà phủng chính mình thịt mặt hỏi. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Đây là ngươi thiệt tình lời nói sao? Liêu ngưng mai thực khẳng định gật gật đầu. A, Thật sự là quá tốt, ta muốn biến Mỹ, ta muốn trở nên so tẩu tử ngươi càng Mỹ. Lúc này Dương Tiêu trong phòng đột nhiên truyền ra đêm quân lâm một tiếng trầm thấp thanh tuyến, có thể nằm mơ, nhưng phải có chừng mực. Ngươi lại gầy cũng không có khả năng mị quá ngươi tẩu tử, ngươi tẩu tử là trên thế giới đẹp nhất nữ nhân. Đêm phiên châm nhịn không được phiên cái đại bạch mắt, Trời ạ, chơi ạ. Thật đúng là, tận dụng mọi thứ mà tới lấy lòng tức phụ, liền này còn không biết xấu hổ nói ta ném dạ ra người mặt, hừ. Liêu ngưng mai bị này đối hai anh em chọc cười, nàng vãn trực đêm phiên châm mà thủ đoạn nói, đi, đến ta trong phòng, ta cho ngươi bắt mạch, khai phương thuốc, sau đó nói cho ngươi ngày thường phải chú ý cái dạng gì ẩm thực. Hợp lý an bài vận động, lấy ta dự đánh giá, ngươi nếu có thể kiên trì 3 tháng, ít nhất cũng có thể trừ 30 cân. Tẩu tử ngươi thật tốt quá, ngươi quả thực là vào nhầm nhân gian thiên sư A. Chị dâu em chồng hai vui vui vẻ vẻ trở về phòng đi. Dương Tiêu trong phòng, đêm quân lâm vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Dương Tiêu. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Dương Tiêu biết rõ cố hỏi, cái gì? Muốn thế nào? Đêm quân lâm lánh hạ mặt tới, Dương Tiêu ngươi cho ta đêm quân lâm là người mù sao. Ngươi thích phiên châm có cái gì không dám thừa nhận, ngươi còn có phải hay không nam nhân. Ngươi nếu là thật sự thực thích nàng, ta thế ngươi làm chủ, đem phiên châm gả cho ngươi không phải được. Dương tiêu hoảng sợ, lập tức ra tiếng, đừng đừng đừng, thiếu soái, ngàn vạn đừng, thỉnh ngươi dương tiêu cảm xúc đột nhiên hạ xuống đi xuống, cho ta lưu một chút tôn nghiêm, hảo sao? Nhìn chính mình huynh đệ cái kia nghẹn khuất bộ dáng, đem quân lâm đi theo ngực phát đổ. Ngươi đối phiên châm như vậy hảo, trở thành thân lúc sau. Ta tin tưởng ngươi vẫn như cũ sẽ đối nàng hảo, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ bị ngươi cảm động. Cảm động thì thế nào đâu? Ta trung quy không phải nàng thích người, nếu hiện tại thiếu soái ngươi cưới chính là kiểu dĩ vân, Kiều dĩ vân đối với ngươi muôn vần hảo, tất cả ấy, ngươi cảm thấy ngươi là có thể hạnh phúc sao? Lời này một chút ngăn chặn đêm quân lâm miệng, hắn hiện tại toàn tâm toàn ý ai chính là liêu ngưng ai, hắn cảm thấy vô luận Kiều dĩ vân đối hắn làm cái gì, hắn đều sẽ không có tâm động cảm giác. Kìa hắn làm sao có thể bảo đảm phiên châm cùng Dương Tiêu ở bên nhau, là có thể hạnh phúc đâu. Tình yêu, trước nay liền yêu cầu lưỡng tình tương duyệt, đương nhiên cũng không thiếu có một ít là hôn sau bồi dưỡng ra tới cảm tình, nhưng kia rốt cuộc vẫn là quá mạo hiểm. Là lấy cả đời hạnh phúc ở mạo hiểm. Đêm quân lâm nhất thời cũng không biết nên như thế nào khuyên cái này cầu mà không được huynh đệ. thỉnh thiếu xoáy ngàn vạn đừng nói ra ta thích phiên châm sự, phiên châm là cái gì tính cách người hẳn là rất rõ ràng. Nàng là cùng người giống nhau cố chấp thả phi thường có nguyên tắc người, hiện tại phiên trầm đem ta trở thành nàng tín nhiệm ca ca, việc này một khi bị đâm thủng, chúng ta chỉ sợ liền huynh muội đều làm không được, ta thật sự rất sợ. Cùng nàng liền huynh muội đều làm không thành. Ta nhìn ra được, người rất thống khổ. Đêm quân lâm thanh âm trầm đi xuống. Dương tiêu mục vô tiêu cự, vẻ mặt khổ sở, nếu nhất định phải có người thống khổ, vậy làm ta một người thống khổ hảo, dù sao ta cũng thói quen. Đêm quân lâm đỡ đỡ chán đầu. Có chút bực mình mà thở dài, hành đi, chuyện của ngươi, chính ngươi làm chủ, nhưng nếu ngày nào đó ngươi hối hận, ngươi tới cùng ta nói, ta sẽ giúp ngươi, ta trước sau cho rằng, phiên châm cùng ngươi, sẽ so cùng cái kia cảnh sát hạnh phúc đến nhiều. Nên nói nói hắn đều nói xong, đêm quân lâm đứng dậy đi rồi. Dương Tiêu nhìn đêm quân lâm rời đi bóng dáng, khỏe môi gợi lên một tia cười khổ. Hắn làm sao không phải cảm thấy phiên châm cùng chính mình sẽ hạnh phúc đâu. Nhưng này đến phiên châm cũng như vậy cho rằng mới được. Hắn cũng từng có rất nhiều lần thử, chính là, càng thử, hắn liền càng tâm lệnh, kia nha đầu trong đầu, đối hắn căn bản là không có về tình yêu kia căn huyền, một lòng đương hắn là ca ca. Liên ở Dương Tiêu một mình buồn bực thời điểm, Tiểu Hoa đột nhiên nhẹ nhàng mà đi tới hắn bên người, sau đó bắt được hắn tay. Dương Tiêu nhìn cặp kia tay nhỏ, cười, Tiểu Hoa, ngươi là đói bụng sao? Tiểu Hoa vẻ mặt nghiêm túc mà lắc lắc đầu. Vậy ngươi có chuyện gì? Tiểu Hoa nhìn Dương Tiêu, nghiêm túc mà nói, Dương Tiêu ca ca. Phiên châm tỷ tỷ không thích người liền tính. Dương tiêu sứng suốt, không nghĩ tới tiểu hoa nghe được bọn họ nói chuyện, hơn nữa nàng còn nghe hiểu. Dương tiêu cười khổ một tiếng, hảo. Không tính còn có thể thế nào đâu. Chờ tiểu hoa trưởng thành, tiểu hoa gả cho người đường tức phụ. Dương tiêu như thế nào cũng chưa nghĩ đến, tiểu hoa sẽ đột nhiên toát ra như vậy một câu. Bắt đầu thật đúng là bị nàng sợ tới mức ngực chấn động, rồi sau đó, hắn lập tức ý thức được. Đồng nôn vô kỵ, chỉ là đồng nôn vô kỵ à, không cần để ý. Hắn rội tay sờ sờ Tiểu Hoa phát đỉnh, cảm thấy vừa buồn cười lại ấm áp, đứa nhỏ này thật đúng là sẽ an ủi người đâu. Hắn không cho là đúng mà nói, hảo hảo hảo, chúng ta Tiểu Hoa nhất sẽ đau người. Tiểu Hoa nghe được Dương Tiêu đáp ứng rồi, lập tức lộ ra ngây thơ hồn nhiên tươi cười. Tiểu Hoa tươi cười giống như một cổ dòng nước ấm, dũng mánh vào Dương Tiêu nội tâm, hắn tưởng, hiện tại hắn thật đúng là đáng thương, yêu cầu một cái hải tử tới an ủi chính mình. Chỉ là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến chính là... Hắn thuận miệng một câu hào hào hảo, thành tiểu hoa suốt đời bảo hộ hứa hẹn. Liêu Ngưng Mai cấp đêm phiên trâm khai xong dược phòng, chế định xong giảm béo phương án, một hồi đến phòng liền hướng trên giường bò. Tối hôm qua hai người lăn lộn một đêm, bọn họ là sáng sớm mới nghỉ ngơi, đến lúc này còn chưa ngủ thượng hai cái canh giờ. Đêm quân lâm chặn ngang từ nàng phía sau đem nàng ôm vào trong ngực, hắn ôn nhu thanh âm chấn động nàng mảng hai. Ta làm phòng bếp làm ăn, ăn ngủ tiếp. Liêu Ngưng Mai thật sâu ngáp một cái, vô lực mà nói, không muốn ăn chỉ nghĩ ngủ đang đang đang lúc này cửa phòng bị người gõ vang lên thiếu soái sớm một chút làm tốt ngài cùng phu nhân ăn một chút đi đêm quân lâm đi tới cửa đem sớm một chút cầm tiến vào liêu ngưng mai mơ mơ màng màng nằm ở trên giường đêm quân lâm duỗi ra tay đem nàng chặn ngang bế lên rồi sau đó hắn ngồi vào ghế trên khiến cho nàng ngồi ở hắn trên đùi nàng híp mắt dựa vào trên vai hắn khoe môi trước sau câu lấy ngọt ngào mà cười kỳ thật nàng sắc thật rất mệt nhưng cũng không có mệt đến không thể ăn cơm nông nỗi, hắn nguyện ý ôm nàng, nàng cũng nguyện ý hoa ở trong lòng ngực hắn hưởng thụ này phân sủng ái. Đêm Quân Lâm thịnh một muỗng nhỏ thịt nạc cháo huy đến nàng bên miệng, nàng hít mắt, khỏe miệng mang theo cười, há muồm, ăn xong, bộ dáng kia thoạt nhìn giống cái mê ly tiểu miêu. Đêm Quân Lâm ôm cánh tay của nàng buộc chặt một chút, nhưng trên mặt biểu tình vẫn là rất bình tĩnh, tiếp tục thịnh cháo huy nàng, nàng cũng ăn được rất ngoan. Một chén cháo ăn xong rồi, Đêm Quân Lâm không hề uy nàng, tham chính mình một tay ôm nàng. Một tay khỏ khẻ khỏ khẻ mà nhanh trong uống. Liêu ngưng mai tựa hồ còn không coi ăn đủ, mở to mắt, hủy khuất mà nhìn hắn. Hắn bị nàng xem đến ánh mắt khác thường, nhưng vẫn như cũ vẫn là bình tĩnh mà, nhẹ giọng hỏi, còn tưởng uống cháo. Nàng ánh mắt mê manh, gật gật đầu. Đêm quân lâm dứt khoát đem chính mình uống dư lại nửa chén cháo đưa tới miệng nàng biên, làm nàng dùng chén uống. Liêu ngưng mai do dự một chút, nàng nghĩ, thật kỳ diệu, nàng hiện tại có thể cùng người nam nhân này dùng một bộ chén đua ăn cơm Nếu không thành thân, hai người không có trải qua tối hôm qua thân mật tiếp xúc, nàng là tuyệt đối sẽ không dùng hắn dùng qua chén đũa. hiện tại lại cảm thấy tựa hồ đương nhiên. Nàng túi đầu, đem dư lại nửa chén cháo uống lên, uống xong miệng thượng dính một vòng cháo hồ, nàng vừa định lấy khăn tay đi lau, lại tại hạ một giây, thân mình bị người bay lên không, xoay hai vòng, nàng lại lần nữa bị đẻ ở trên giường. a, ta muốn sát miệng đâu? Nàng hơn rồi, ô. Kết quả. Đêm quân lâm cúi đầu ở nàng khỏe môi thượng mổ mấy khẩu, đem nàng khỏe môi thượng cháo hồ liền mổ mang liếm, mấy khẩu liền thu thập sạch sẽ. Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng hờn dỗi ánh mắt, ánh mắt trong sáng mà nói, miệng sắt hảo. Liêu Ngưng Mai, Liêu Ngưng Mai buồn cười chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu nhắm mắt. Đêm quân lâm nằm đến bên người nàng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, hiện tại có thể ngủ. Ân. Liêu Ngưng Mai phía sau lưng dán đêm quân lâm ngực có một loại vô cùng ấm áp cùng kiên định cảm giác. Thành thân. Khá tốt. Hôn sau ngày thứ ba, Liễu Ngưng Mai đi Ngọc Thành Tây y ỉa viện đi làm. Chân chính trở thành một người chuyên nghiệp bác sĩ, ngồi ở phòng khám bệnh, hoặc đứng ở phẫu thuật trước đài, Liễu Ngưng Mai cảm thấy chính mình giống như một lần nữa sống một hồi. Nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai nàng như vậy nhiệt tình yêu thương bác sĩ cái này trước nghiệp, nhìn những cái đó nhân nàng trị liệu mà chuyển bi vì hỉ mặt, nhìn sắp mất đi hy vọng, nhân nàng lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng người bệnh nhóm. nàng cảm thấy, như vậy, mới sống ra nhân sinh chân chính giá trị. Nàng thật sự hảo vui vẻ tìm được rồi chính mình nhân sinh phương hướng, đây là so nàng đi báo thù vui vẻ, hạnh phúc 100 lần tín nghiệm. Cho nên, nàng hảo vui vẻ đồng thời, nào đó người liền buồn bực, tân hôn yến nhĩ, liêu ngưng mai suốt ngày tăng ca đến đã khuya mới tan thẩm. Nàng rốt cuộc có biết hay không, nàng tăng ca dùng hết thời gian, kia đều là hẳn là thuộc về hắn, nàng đem những cái đó người bệnh xem đến so với hắn cái này tân hôn trượng phu còn quan trọng. Kia nàng rốt cuộc đối hắn có phải hay không chân ái a Đêm Quân Lâm đang chờ đợi Liễu Ngưng Mai tan tầm thời gian, đầy mình bực tức cùng oán giận, vừa đến buổi tối 8 giờ, hắn liền đặc biệt bực bội, nhưng chỉ cần Liễu Ngưng Mai một thân mỏi mệt, nhưng lại đầy mặt tươi cười mà đi vào bọn họ phòng ngủ, hắn trong lòng oán giận liền lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại có đau lòng. Hắn tự mình cho nàng ngốc nước, làm nàng tắm rửa. Tới rồi trên giường, hắn còn cho nàng mát xa, một bên mát xa, hắn một bên muốn dẫn đường nàng. Ngươi vất vả như vậy làm gì? Nhà ta lại không thiếu ngươi chút tiền ấy, ta đều đau lòng muốn chết, nói ra đi, ta nhị thiếu xoái phu nhân còn muốn vất vả như vậy công tác, ta trên mặt một chút mặt mũi đều không có. Đêm quân lâm thanh em ôn hòa, liễu ngưng mai nghe trong lòng ấm áp, cũng biết hắn nói được là có đạo lý, cho nên, nàng xoay người, duỗi tay phủ trụ đêm quân lâm kia trường tuấn mỹ vô chủ mặt, vẻ mặt ấy nấy mà nhìn đêm quân lâm, hống hắn. Thực xin lỗi Nga phu quân, nhưng là ngươi biết không, ta thật sự thật sự quá thích bác sĩ cái này công tác. Làm cái này công tác về sau, ta thật sự thật là vui, hiện tại bệnh viện cũng đang ở nhận người, chờ bác sĩ nhiều đi lên, ta liền có thể không cần tăng ca. Đêm quân lâm thở dài, hát rượu thạch trong mắt xoay chuyển, lại chỉ nhàn nhạt mà lên tiếng, ngà. ba Liên ở hắn còn vẻ mặt không vui thời điểm, liễu ngưng mai chủ động ngẩn đầu hôn hắn một ngụm hắn ánh mắt lập tức nhiễm một tầng rục sắc. Hắn túi đầu, dán nàng cổ nhẹ nhàng hôn môi nói, này cũng không nên trách ta, là người liêu ta. Trước 135 đoạt tái chi chiến vừa mới khai hỏa. chương 151 đoạt tái chi chiến vừa mới khai hỏa. Liêu ngưng mai nhẫn mai buồn cười, nếu Tuấn không cấm, nếu ta không liêu ngươi, ngươi là có thể buông tha ta sao? Hắn đem nàng ép tới càng khẩn, ở nàng bên thai hô càng ngày càng nhiệt hô hấp, nói thẳng nói, đương nhiên không thể, chúng ta mới tân hôn không đến một tuần, ta còn ở vào thực tùy biết vị chung đâu. Liêu ngưng mai nhìn trên người đem quân lâm liếc mắt một cái, thật là, hắn kia trương tuyệt sắc Tuấn Nhan Thượng, đầy mặt đều viết sát dục hơn tâm bốn chữ. Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên thâm tình mà nhìn hắn nói, ta vừa rồi không phải ở liêu ngươi, chỉ là cầm lòng không đậu biểu đạt thích mà thôi. Dùng hôn môi phương thức biểu đạt thích, lời này đối đêm quân lâm tới nói, tựa như ăn mức hoa quả giống nhau ngọn, mà hắn nguyên bản liền thân thiện tâm, càng thêm muốn nổi lửa tới. Nàng lại ghé vào hắn bên thai nói, ta hảo ái ngươi, đêm quân lâm. Đêm quân lâm cả người máu nháy mắt sôi trào lên, dây tiếp theo, hắn trực tiếp dùng hôn sâu nói cho nàng. Hắn là cái kia so nàng càng ái càng ái người, hai người môi răng giao hòa tranh luận xá khó phân, lẫn nhau hô hấp, lẫn nhau hương vị, đều như vậy làm đối phương tham luyến. mà đêm quân lâm càng ngày càng tình cảm mãnh liệt mênh ngông, thẳng đến bên thai đột nhiên vang lên đều đều tiếng hít thở. đêm quân lâm nhìn dưới thân không biết khi nào đã mệt đến ngủ say quá khứ liêu ngưng ai, đêm quân lâm sắc mặt bảy biện ra đáy nổi giống nhau hắc, Đêm hắn liêu đến rụng hỏa đốt cháy, nàng đảo không có việc gì người giống nhau ngủ rồi. Này không phải quá khi dễ người sao. Hắn thật muốn đem nàng đánh thức, có thể thấy được nàng là thật sự mệt mỏi, lại thật sự không thể nhẫn tâm, nghĩ lại, nàng đều mệt thành cái dạng này, còn không quên liêu hắn, có phải hay không chứng minh, kỳ thật nàng cũng là rất muốn cùng hắn thân thiết, chỉ là thật sự lực bất tòng tâm. Như vậy tưởng tượng, đêm quân lâm trong lòng cân bằng. Tính, lão bà cưới trở về là dùng để đau, phải hảo hảo đau lòng. Tự mình điều chỉnh tốt tâm thái lúc sau, đêm quân lâm khỏe môi lại gợi lên mỹ nỉ độ cùng túi đầu nhẹ nhàng hôn môi một chút liếu ngưng mai cái chán rồi sau đó ôm nàng đi ngủ nguyên lai like, ôm chính mình âu yếm nữ nhân cũng chỉ là thuần ngủ cũng là như vậy hạnh phúc đinh mục trạch tan mấy ngày tâm lúc sau cưỡng bách chính mình đem toàn bộ tâm tư đều đầu nhập đến công tác chúng đi trên đường cái lại gặp được các bá khi dễ lao tiểu thương đinh mục trạch giống tựa tìm được rồi cảm xúc phát tiết khẩu giống nhau hung hăng tấu kia ác bá còn đem ác bá trên người tiền lấy tới bồi cấp loạt vào tổn thất lao tiểu thương Chỉ là làm hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là, ở hắn quay người lại công phu, tầm mắt đâm vào một đôi lại viên lại đại, đen bóng đôi mắt thượng. Hắn nhìn đến đêm phiên châm ngồi ở một chiếc xe hơi, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn hắn. Hắn tâm khẽ nhúc nhích, do dự muốn hay không đi lên cùng nàng chào hỏi một cái, lại đột nhiên lại nhìn đến bên người nàng ngồi một người nam nhân, kia nam nhân đang dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn đêm phiên châm. Ánh mắt kia hắn hiểu, là nam nhân xem nữ nhân ánh mắt, kia nam nhân hắn cũng nhận thức là nhị thiếu soái bên người ưu tú phó quan. Bọn họ thoạt nhìn rất xứng đôi, kia hắn cần gì phải đi đúc kết một chân, quan trọng nhất, hắn vốn là đối đêm phiên châm không có tâm, hà tất làm nàng ôm, có hy vọng, như vậy chỉ biết thương tổn nàng. Nghĩ như vậy, hắn liền quay đầu đi, né tránh tầm mắt, phảng phất căn bản không có nhìn đến đêm phiên châm. Nhưng thấy được chính là thấy được, đã lâu không có gặp qua Đinh một Trạch, nguyên bản đêm phiên châm còn hoài may mắn tâm lý, có lẽ hắn sẽ chủ động cùng nàng nói một câu, nhưng hắn không ra tiếng. Nàng hảo tưởng chủ động cùng hắn đáp lời, nhưng tưởng tượng đến hắn đã từng đối nàng nhục nhã, chừng vài lần miệng, cũng chưa dũng khi mở miệng, nàng cũng là có tôn nghiêm. Giờ phút này thấy đinh mục trạch vô tình mà tránh ra, đêm phiên châm đau lòng đến giống như bị người lấy cái rùi hung hăng chắt một chút, và mắt tức khắc liền thấm ướt một mảnh. Lái xe! Nàng thanh âm ngẹn ngào, gian nan! Dương Tiêu lập tức dấm chân ga, đem xe khai đi. Dương Tiêu biết nàng khổ sở, chỉ là, Dương Tiêu không nghĩ tới nàng sẽ khổ sở đến cái loại này trình độ. Ô tô rời đi đinh mục trạch 500 mễ khoảng cách sau, đêm phiên châm rốt cuộc khống chế không được nội tâm thống khổ. Ô ô Mà lên tiếng khóc giống lên. Dương Tiêu vương tay, đem chính mình bả vai chủ động mượn cho nàng, đêm phiên châm nội tâm chua sót cảm xúc càng thêm dâng lên mà ra, ghé vào Dương Tiêu trên vai khóc đến tê tâm liệt phế. Ô! Hắn vì cái gì đối ta như vậy nhẫn tâm? Ô! Dương Tiêu ca, ta thật sự rất thích hắn, rất thích hắn à, chính là... Chúng ta hiện tại liền bằng hữu đều làm không thành, hắn liền xem ta liếc mắt một cái đều lười đến xem, ô. Ta hảo hận chính mình vì cái gì muốn thích hắn, chính là, ta khống chế không được chính mình cảm xúc. Lúc trước hắn ở đông đảo nữ hải trung đỡ lấy ta, tránh cho ta té ngã kia một khắc, ở ta cùng với hắn kinh hồng thoáng nhìn mấy mắt, ta hồn đã bị hắn câu đi rồi, khi đó ta liền nhận định hắn, yêu hắn, chính là, ta mệnh hảo khổ a, hắn không thích ta, hắn không thích ta dương tiêu ca, ta không muốn sống nữa, ô. Đại khái từ nhỏ đến lớn cũng chưa chịu qua cái gì ủy khuất, hôm nay đêm phiên châm là tưởng đem Sở Hữu Hủy khuất đều phát tiết ra tới, chỉ là nàng không biết chính là, nàng mỗi một câu đều là ở hướng tới Dương Tiêu đầu quả tim cắm dao nhỏ. Đỡ lấy nàng, cứu nàng. Hắn Dương Tiêu không biết đã làm bao nhiêu lần, lại không thắng nổi đinh mục trạch kia một lần kinh hồng thoáng nhìn. Dương Tiêu vành mắt cũng ước, hắn nội tâm cũng có hủy khuất cùng bất đắc dĩ, nhưng hắn không thể giống đêm phiên châm như vậy lớn tiếng hô lên tới phát tiết, chỉ có thể chính mình nghẹn thành nội thương. Đúng lúc này, vẫn luôn ngồi ở xe sau mà không lên tiếng tiểu hoa, đột nhiên đem tay nhỏ rối tới rồi dương tiêu bên này, chảo một cái đã bắt được hắn một con bàn tay to, sau đó dùng chính mình tay nhỏ, gắt gao nắm chặt hắn dày rộng lòng bàn tay. Trong ngay mắt, dương tiêu lòng có sở ấm lại, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy, tiểu hoa giống như hiểu hắn dường như. Cái này ý tưởng làm hắn cảm thấy hoang đường, một cái năm tuổi tiểu nữ hài, sao có thể hiểu hắn đâu, đại khái là thấy hắn vành mắt ước liền tưởng rối tay tới an ủi hắn một chút thật là cái hiểu chuyện bé ngoan Dương Tiêu vươn tay tới sờ sờ Tiểu Hoa đầu trên mặt khôi phục mỉm cười Tiểu Hoa thấy hắn cười chính mình cũng cười rồi sau đó đêm phiên châm khóc đến không sai biệt lắm mặt trái cảm xúc phát tiết xong rồi Dương Tiêu lại sờ sờ đêm phiên châm đầu làm như cho nàng an ủi tựa như ca ca an ủi muội muội đêm phiên châm quả nhiên cũng không khóc bởi vì nàng cũng biết khóc là vô dụng giải quyết không được thực tế vấn đề Tiểu Hoa đôi mắt Vẫn luôn chăm chú vào Dương Tiêu sở đem phiên châm đầu cái tay kia thượng Nguyên lai, like, này cũng không phải đọc sủng nàng động tác Dương Tiêu đại ca ca từng nói qua Nàng là đáng yêu nhất nữ hài tử Không biết hắn có phải hay không cũng đối phiên châm tỷ tỷ nói qua nói như vậy đâu Tuy rằng năm ấy năm tuổi Tuy rằng còn không hiểu cái gì là tình yêu Tuy rằng nàng hiện tại đối Dương Tiêu đại ca ca thích càng có rất nhiều ý lại Nhưng ghen ghét, ghét, lại là chẳng phân biệt tuổi Nàng sợ hai mất đi Dương Tiêu đại ca ca chiếu cố Cho nên thường xuyên sẽ sinh ra không an toàn cảm, càng bởi vì Dương Tiếu đại ca ca tuy rằng là cái tiểu tử, chiếu cố khởi nàng tới cậu thả, thường xuyên làm cho luống cuống tay chân, dở khóc dở cười, tựa như lần trước nàng phát sốt, Dương tiêu gấp đến độ dầm chân, sau đó đem nàng ném lu nước. Nay đó ở người bình thường xem ra không tốt thể nghiệm, lại đều làm Tiểu Hoa cảm thấy ấm áp, bởi vì nàng cảm nhận được Dương tiêu là thật sự lo lắng nàng ăn ủi, mà này cùng nàng thân sinh cha mẹ cho nàng, hình thành tiên minh tương phản. Nàng còn nhớ rõ trước kia nàng cũng phát quá sốt cao, nhưng cha mẹ nàng chỉ làm nàng ở trên giường đất nằm nhậm này hôn mê, mê mê hoặc hoặc trùng, nàng nghe được cha mẹ nói chuyện với nhau. Hoa cha hắn, muốn hay không cấp hoa tìm cái lang trung nhìn xem. Nhìn cái gì, nhà ta nào có tiền cấp nữ hoa hoa xem bệnh, trên tay có kia mấy đồng tiền, còn phải lưu trư cho ngươi sinh nhi tử sử dụng đâu, dù sao là cái nữ hoa tử, đã chết liền đã chết đi, thời đại không tốt, nhà nghèo có mấy nhà không chết quá nữ hoa hoa. Tiểu hoa nương thật sâu thở dài, khu, ta đáng thương hoa. Lúc sau, tiểu hoa cha mẹ liền đến trong đất làm việc đi. Khi đó tiểu hoa không có cảm thấy nhiều khổ sở, bởi vì ở nàng ấu tiểu nhận chi từ nhỏ đã bị cha mẹ giáo hấn nữ hoa tử không đáng giá tiền tư tưởng, nhà nghèo nữ hoa tử bị bệnh cũng chỉ có thể chờ chết, là thực bình thường sự, tựa như nàng trước kia trong bụng có trùng, cha mẹ cũng không quản quá nàng. Cho nên, ở nàng mới vừa biết được cha mẹ bởi vì Liễu ngưng mai bị người đánh chết kia một khắc, Cũng liền khổ sở non nửa thiên, lúc sau Dương Tiêu cho nàng cầm ăn ngon bánh bao thịt, nàng liền vui vẻ đến đem cha mẹ đều đã quên, bởi vì hắn cha mẹ đều chưa từng có cho nàng mua quá một cái bánh bao thịt ăn. Nếu nói Dương Tiêu một cái bánh bao thịt cảm động tiểu hoa, như vậy ở tiểu hoa phát xuất khi, Dương Tiêu biểu hiện ra ngoài cái loại này vội vàng cùng quan tâm, liền hoàn toàn chinh phục tiểu hoa tâm. Nàng tưởng độc chiếm Dương Tiêu đại ca ca sủng ái, nhưng nàng cũng biết, nàng hiện tại còn quá yêu đớt quá yêu đớt, nàng có thể làm được quá ít quá ít. Hôm nay Liễu ngưng mai vừa tan tầm, liền có một vị phó quan tới đón nàng, kinh ngạc chính là, vị này phó quan không phải đem quân lâm phó quan, mà là dạ đông đình phó quan. Đối với dạ đông đình mời, Liễu ngưng mai luôn là có một loại phức tạp tâm tình, chính là tiếp thu cũng không phải, cự tuyệt cũng không phải, nhưng nàng trong nội tâm kia phần phân cảm ơn chi tình, làm nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Nàng đi theo phó quan đi vào dạ đông đình tư nhân phủ đệ, phó quan trực tiếp dẫn hắn tiến vào dạ đông đình phòng ngủ, nàng vốn là có điểm biến hữu Nhưng lại chịu đựng không hỏi, ở bước vào phòng ngủ cửa phòng một khác, nàng thấy Dạ Đông Đình sắc mặt tái nhợt mà nằm ở trên giường. Nàng hỏi ra trong lòng nghi hoặc, ngươi làm sao vậy? Dạ Đông Đình ánh mắt suy yếu mà nhìn nàng, khỏe môi khẽ cười. Hắn không có trả lời nàng, mà hắn bên người hầu gái Trần mẹ, lại hồng vành mắt thế hắn minh bất bình. Liêu tiểu thư, lần trước nhị thiếu soái vô cớ tìm đại thiếu soái cha nhi, khiến cho hai binh giao chiến, lúc ấy, chẳng những nhị thiếu soái chúng một thương, chúng ta đại thiếu soái cũng chúng một thương. Nhị thiếu xoáy còn đem đại thiếu xoáy số tiền lớn chế tạo kia con quân hạm lên mặt pháo bắn cho thành mảnh nhỏ, có thể nói đại thiếu xoáy tổn thất thảm trọng. Nga! còn có chuyện như vậy? Nay thật là liễu ngưng mai không nghĩ tới, cũng không có người cùng nàng nói qua việc này. Trần mẹ tiếp theo vành mắt ướt át mà nói, thượng một lần đại thiếu soái đi tìm ngươi cầu hôn, hắn miệng vết thương còn không có hảo, sau khi trở về, hắn miệng vết thương liền nhiễm trùng, mấy ngày nay thay đổi vài bát bác sĩ, hắn chẳng những không hảo. Sáng nay thượng còn khởi sướng tiêu tới, chúng ta nghĩ nghĩ, nghe nói liêu tiểu thư y thuật cao minh, liền tự chủ trương thỉnh liêu tiểu thư tới. Liêu Ngưng Mai vốn là rũ con ngươi, giờ phút này nhấc lên mí mắt nhìn về phía Dạ Đông Đình, Dạ Đông Đình vẫn như cũ đối với nàng cười, tươi cười là như vậy ôn hòa, như vậy mềm mại, cũng như lúc ban đầu ngộ bộ dáng của hắn. Ta đến xem. Liêu Ngưng Mai mặt vô biểu tình, xúc lên Dạ Đông Đình trăn, nhìn đến hắn miệng vết thương ở bụng, nơi đó băng gạc bị máu tươi nhiễm hồng Thuận nhìn là so đêm quân Lâm chịu kia một thương, càng nghiêm trọng một ít. Chân mẹ thực hiểu chuyện cho nàng lấy tới hồng thuốc, chuyên nghiệp y y sư tinh thần làm liễu ngưng mai có thể làm được tâm vô tạm niệm. Nàng dùng kéo cấp dạ đông đỉnh đem băng gạc cắt hai, nhìn đến có chút nhiễm trùng miệng vết thương sau, mang theo vài phần giận dữ, trách cứ khẩu khí mở miệng. Miệng vết thương khá lớn, băng bó đến thật chặt, hơn nữa miệng vết thương rửa sạch không đủ sạch sẽ liền thượng dược, không nhiễm trùng mới là lạ nàng này chỉ là xuất phát từ một cái bác sĩ bất mãn kiến giải nhưng nghe vào dạ đông đỉnh lỗ thay liền thành quan tâm đương nhiên liễu ngưng mai tự nhiên cũng là quan tâm dạ đông đỉnh cái này nữ nhân nàng hy vọng hắn sống được hảo hảo nhưng lại không có dạ đông đỉnh nghĩ nhiều kia bộ phận nữ nhân đối nam nhân quan tâm dạ đông đỉnh vẫn như cú cười nhưng lúc này lại mở miệng tiếp liễu ngưng mai nói ngươi đã đến rồi thì tốt rồi liễu ngưng mai trên tay rửa sạch miệng vết thương động tác cứng lại ngay sau đó làm độ nghe không hiểu tiếp tục xử lý miệng vết thương Liêu Ngưng Mai trong lúc vô tình trở về một chút đầu, đột nhiên phát hiện Trần Mẹ không biết khi nào biến mất ở trong phòng, mà Dạ Đông Đình nguyên bản liền không có mặc áo trên. Giờ phút này băng gạc một rỡ xuống, đó là hoàn toàn Trần Chùi thượng thân. Không khí có chút quỷ dị, cũng có chút ái muội. Liêu Ngưng Mai trong lòng khẩn trương, nghĩ đến là nếu đêm Quân Lâm đã biết, khả năng sẽ nổi trận lôi đình, nàng đến chạy nhanh rời đi nơi này mới hảo. Nàng ánh mắt chỉ chăm chú vào hắn bụng miệng vết thương thượng, cố gắng chấn định mà lấy một cái chuyên nghiệp y sư tu dưỡng làm nàng nên làm sự, chỉ là lệnh nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là chịu trọng thương dạ Đông Đình sẽ bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, sau đó một tay đem nàng ôm vào trong ngực Liêu Ngưng Mai cả kinh thân mình cứng đờ, dây tiếp theo liền muốn đẩy hắn, Dạ Đông Đình, ngươi không cần như vậy, làm ta ôm trong chốc lát, liền ôm trong chốc lát. Nàng vốn định cường ngạnh mà đem hắn đẩy ra, nhưng nhìn đến hắn bụng miệng vết thương bởi vì nàng dùng sức mà trào ra đại lượng máu tươi, nàng liền không dám động, liên quan thanh âm đều nhẹ. Ngươi trước nằm xuống, ngươi hiện tại miệng vết thương không thích hợp ngồi, sẽ đem tốt máu bài trừ tới, mất máu quá nhiều, thân thể của ngươi liền càng khó khôi phục. Nàng trong giọng nói cầm lòng không đậu mang theo một tia trấn an, Dạ Đông Đình nội tâm càng thêm ấm. Hảo, ta nghe ngươi, cảm ơn ngươi như vậy quan tâm ta. Liêu Ngưng Mai không có lại đáp lời, chỉ là đỡ Dạ Đông Đình một lần nữa nằm hảo. Nàng nhanh chóng cấp Dạ Đông Đình rửa sạch miệng vết thương, nhanh chóng cho hắn băng bó hảo, sau đó nàng lại cho hắn đánh một cái giảm nhiệt từng tí. Miệng vết thương Lý Hảo, ta phải đi trở về, quân lâm. Hắn còn đang chờ ta tan tầm, trở về chậm ta không hảo giải thích. Nàng nói được như vậy chẳng ra, hy vọng hắn có thể lý giải, không cần khó xử nàng. Dạ Đông Đình vẫn như cũ là cười thực xin lỗi, là ngươi khó xử, người hôm nay có thể tới, ta thực vui vẻ, ít nhất ta biết. Người vẫn là quan tâm ta. Liêu ngưng mai Hắn nói được là quan tâm, mà không phải thích, nàng liền cãi lại cơ hội đều không có, hắn cố ý lẫn lộn thích cùng quan tâm khái niệm. Làm nàng không thể nào giải thích, hắn lại có thể đương nhiên hiểu lầm. Nàng tổng không thể nói, nàng không quan tâm hắn, hắn thích chết thì chết. Liêu ngưng mai có điểm tâm mệnh, nàng đứng lên, tính toán phải đi, lại ở quay người lại thời điểm, Dạ đông đình một phen giữ nàng lại tay. Ngươi ngày mai còn sẽ đến cho ta rửa sạch miệng vết thương đi. Khác lang Băng trị không hết ta. chương 136 tỷ mỉ tính kế âm yêu. Liêu ngưng mai bất động thanh sắc mà bắt tay từ Dạ đông đình trong tay rút ra, quay đầu mặt vô biểu tình mà nói. Nói như thế nào ta đều là nhị thiếu soái phu nhân, luôn là hướng ngươi đại thiếu soái nơi này chạy không quá thích hợp, ngươi ngày mai tới Ngọc Thành Tây Y Y viện tìm ta đi." Dạ Đông Đình ánh mắt có một cái chớp mắt mất mát, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, ngay sau đó liền cười nói, "Hảo, ta đều nghe ngươi." Hắn ngữ khí luôn là như vậy ái muội, giống như bọn họ chi gian quan hệ không bình thường. Vốn định phải rời khỏi Liễu Ngưng Mai, nghĩ nghĩ, đột nhiên xoay người, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Dạ Đông Đình nói, "Đại thiếu soái Ta tưởng nói cho ngươi, cho tới bây giờ, ta còn là thực chân thành cảm tạ ngươi đã cứu ta, thực chân thành đường ngươi là bằng hữu, nhưng chúng ta chi gian chỉ có thể giới hạn trong bằng hữu quan hệ, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta đã từng cùng ngươi đã nói, ta chán ghét ái mội. Dạ đông đình vẻ mặt mờ mịt mà đánh gãy nàng, ngưng mai, là ta cảm xúc đúng mực không nắm giữ hảo sao, làm ngươi cảm thấy biệt níu. Thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, về sau, ta sẽ nỗ lực khống chế tốt chính mình cảm xúc không cho những cái đó không nên lộ ra ngoài cảm xúc cầm lòng không đầu toát ra tới, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ chú ý. Liêu ngưng mai. Việc này nói chưa dứt lời, càng nói, như thế nào trở nên càng ái muội không rõ đâu. hắn kia cầm lòng không đậu thâm tình, làm nàng có chút chịu không nổi. Liêu ngưng mai không nói nữa, xoay người đi rồi. Chờ nàng hoàn toàn ra dạ đông đình phòng, cách vách phòng xếp đi ra một nữ nhân, không phải người khác, đúng là kiểu di Vân Người kỹ thuật diễn cùng thủ đoạn đều là nhất lưu à liền tính liễu ngưng mai biết rõ ngươi cố ý làm ái muội nàng cũng không có biện pháp cự tuyệt thật là cao minh a dạ đông đỉnh sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới hoàn toàn đã không có ở đối mặt liễu ngưng mai khi ôn nhuận hắn không có xem tiểu dĩ hơn mặt tựa hồ là lo chính mình nói ngưng mai cũng không phải là hảo lựa gạn ta hiện tại cũng đơn giản là còn có thể lợi dụng nàng thiệt lương tới tiêu phí nàng đối ta kia một chút cảm ơn chi tình nhưng ta biết loại này cảm tình một khi tiêu hao xong rồi nàng liền sẽ không lại cho ta một tia mặt mũi Cho nên, chúng ta đến kiểm chế điểm tiêu hao." Tiểu Dĩ hơn ánh mắt phức tạp mà nhìn Dạ Đông Đình, Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ nhiễm một tầng toàn khí, thật không biết các ngươi hai anh em mê luyến nàng cái gì, ta xem nàng cũng chính là cái bình thường nữ nhân mà thôi, liền ngươi đều cho nàng như vậy cao đánh giá." Dạ Đông Đình khẽ môi lại lần nữa câu lên, chỉ là tươi cười không đạt đáy mắt, "Điểm này, chúng ta hai cái đều không bằng đêm Quân Lâm." "Có ý tứ gì?" Tiểu Dĩ hơn khó hiểu. Dạ Đông Đình thở dài, như là có vô hạn tiếng nuối. Nếu ta có thể giống đêm quân lâm như vậy, ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra nàng là phủ đuổi trần chân châu, hiện giờ liền không cần ta như vậy hao hết tâm tư muốn được đến nàng. Tiểu dĩ vân muốn là muốn làm thấp đi một chút liêu ngưng mai, kết quả không nghĩ tới từ dạ đông đình trong miệng ra tới nói, là càng thêm cấp liêu ngưng mai thêm kim làm dặn dỡ, tiểu dĩ vân buồn bực đến sắc mặt thật không đẹp. Ngươi ngày mai muốn đích thân đi bệnh viện tìm nàng sao? Đương nhiên, ở tiểu dĩ vân hỏi ra những lời này đồng thời, dạ đông đình một bên trả lời nàng. Một bên nắm lên chỉ một quyền đầu Ở Kiều Dĩ Vân kinh ngạc ánh mắt dưới Dạ Đông Đình dùng kia chỉ nắm tay Thực dùng sức ở chính mình miệng vết thương nơi đó thật sâu mà rôi đi lên Thẳng rôi đến băng bó đến hảo hảo miệng vết thương lại lần nữa tan vỡ Máu tươi trào ra tới mới thôi Mà Dạ Đông Đình trên mặt Tựa hồ đem cái loại này đau nhức cẩn nhận đến chút nào không bị hiển lộ ra tới Kiều Dĩ Vân ánh mắt là mang theo giật mình Nhưng không có chấn động Nàng chỉ là có chút tự dễu mà cười cười nói Nguyên lai ngươi cùng ta giống nhau đối nhân ra như vậy si tình, cùng ta giống nhau có thể đối chính mình ác hơn. Nàng dám đối với chính mình nổ súng, hắn dám để cho miệng vết thương xé rách, thật là một cái so một cái ác hơn nhân vật. Không sai. Liêu ngưng mai, ta nhất định phải được, nàng sẽ là ta nửa đời sau tín ngưỡng, cho nên, trừ phi ta chết, nếu không ta sẽ không từ bỏ. Dạ đông đình ánh mắt toát ra chân thật đáng tin mà kiên định. Ta cũng là. Tiểu dĩ hơn đột nhiên ngẩn cái chán. Trên mặt quyết tuyệt không thể so dạ Đông đỉnh thiếu một phần. Hai cái tình trường thất ý người, tự hồ là tại đây một khắc đạt thành xưa nay chưa từng có chung nhận thức, như vậy, kế tiếp, đó là hai người cố gắng hạnh phúc sân khấu, chỉ sợ đều đến phải dùng sinh mệnh tới suy diễn trận này không biết đoạt tái chi chiến. Ra Dạ Đông đỉnh viện môn, ngồi trên Dạ Đông đỉnh phái ra xe, Liễu Ngưng Mai nhìn chính mình trên người bị Dạ Đông đỉnh lây dính máu tươi vẻ mặt dối rắm. Nay muốn như thế nào cùng đêm quân lâm giải thích a? Nay bộ quần áo Là buổi sáng vừa ra đến trước cửa, đêm quân lâm tự mình vì nàng chọn lựa, hắn nói nàng xuyên này một bộ đẹp nhất. Giờ phút này đã buổi tối 8-9 giờ chung, nàng muốn đi trang phục phô mua một bộ quần áo mới cũng không được, nàng đến hảo hảo ngẫm lại. Có thể nói lời nói thật sao? Không nói lời nói thật, một khi có một ngày hắn đã biết, liền sẽ cảm thấy nàng trột dạ lừa hắn, ngược lại sẽ cảm thấy nàng cùng dạ đông đình có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Nói thật, lấy hắn tính tình, chỉ sợ nhất định sẽ sinh khí. Liêu Tiểu Thư, chờ lát nữa muốn ta trước tiên dừng xe sao. Nhìn một cái, liền phó quan đều nhìn ra nàng khó xử. Liêu Ngưng Mai do dự một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói, không cần, trực tiếp chạy đến cửa nhà ta. Kia phó quan kinh ngạc một chút, tiện đà gật đầu, tốt Liêu Tiểu Thư. Hơn 8 giờ tối Liêu Ngưng Mai còn không có về đến nhà, đêm quân lâm trên mặt bình tĩnh, nội tâm đã bực bội bất ham. Đường hắn phái đi tiếp Liêu Ngưng Mai tải xế nói cho hắn, Liêu Ngưng Mai giống như thượng dạ đồng đình xe. Hắn trong nội tâm liền sông quận biển gầm mà tưởng hủy đi phong ở 9 giờ Liễu ngưng mai rốt cuộc đã trở lại Hắn nguyên bản tính toán hướng nàng phát một đốn hỏa Kết quả nhìn đến nàng một thân huyết Lập tức kinh hách đến chạy đến nàng bên người Lôi kéo tay nàng hoảng luận hỏi Người làm sao vậy Nơi nào bị thương A, Mau nói cho ta biết Nhìn đến hắn như vậy khẩn trương Liễu ngưng mai trong lòng ấm áp Cũng không đành lòng làm hắn sốt ruột Vội vàng bắt lấy hắn tay nói Đừng nóng đội Không phải ta bị thương. Đêm quân lâm tinh nhuệ hai tròng mắt lợi quang trận lóe, trong nháy mắt đoán được là ai bị thương, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới. Hắn ánh mắt thâm thúy mà nhìn liều ngưng mai, khinh phiêu phiêu mở miệng hỏi một câu, ngươi đi đâu? Liêu ngưng mai thản nhiên nhìn lại hắn đôi mắt, nàng đã tưởng hảo muốn như thế nào nói với hắn, nàng cảm thấy phu thê chi gian là yêu cầu bộc lộ, chẳng sợ hắn phát giận, khiến cho hắn phát tiết một chút hảo. Ta đi, ra đông đỉnh nơi đó, nàng nhìn đến đêm quân lâm ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Nàng không biết kêu ý nghĩa cái gì, nhưng nàng rất có thành ý mà lập tức giải thích, hắn bụng miệng vết thương nhiễm trùng, tìm mấy bát bác sĩ cũng chưa chứa khỏi, cho nên hôm nay hắn thuộc hạ đem ta tiếp đi cho hắn trị thương. Suy! Đêm quân lâm đột nhiên phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang cười nhạo, hắn là đại thiếu soái, không nói đến bên ngoài cái dạng gì bác sĩ tìm không thấy, liền tính là trong quân đội quân ý gì chẳng lẽ đều là ăn phân. Liêu ngưng mai! Liêu ngưng mai ngươi đừng nói cho ta, lấy ngươi chỉ số thông minh nhìn không ra hắn chỉ là muốn tìm lấy cớ gặp ngươi vậy ngươi thật đúng là đem ta coi thành đứa ốc. liêu ngưng mai nhăn lại mày đánh gây hắn ngươi trước đừng có gấp sao nghe ta giải thích đêm quân lâm hắn liền như vậy chuyên chú mà nhìn nàng muốn nhìn ra trên mặt nàng có hay không một tia chuẩn dạng nhưng mà cái gì đều không có nàng thản nhiên đến giống như cái gì sai sự cũng chưa đã làm không sai ta biết hắn là có mục đích nhưng là ở hắn không đối ta làm ra quá mức hành động dưới tình huống Ta cũng không thể đối hắn quá bất cận nhân tình có phải hay không? Rốt cuộc, hắn đã cứu ta mệnh a, hắn tử dương kim hoa trên tay cứu ra quá ta mệnh. Liêu ngưng mai ngữ khí là chân thành, nàng chỉ là hy vọng đêm quân lâm có thể lý giải nàng ý tưởng, nhưng đêm quân lâm nghe được lời này, lại cảm thấy chính mình tâm bị kim đâm giống nhau. Nàng ở nhất nguy cấp thời điểm, không phải hắn xuất hiện cứu nàng, mà là nam nhân khác cứu nàng, này liền phản phất là hung hăng đánh hắn mặt, hắn liền mất đi ngăn cản nàng cùng dạ đông đình gặp mặt tư cách. Chẳng những nàng không thể cự tuyệt dạ Đông Đình nào đó yêu cầu, ngay cả hắn muốn giết chết dạ Đông Đình, còn phải muốn suy xét một chút tầng này quan hệ, tránh cho liếu ngưng mai trách tội chính mình. Hắn ngược đổ đến khó chịu, lại không lời gì để nói. Liêu ngưng mai như thế nào không biết tâm tình của hắn, lập tức lôi kéo hắn tay, vướt ve, nhẹ hống, như là ở thuận một đầu sư tử mau. Phu quân, ta biết ngươi nhất định thực tức giận, nhưng ta còn là theo như ngươi nói lời nói thật, ngươi nói này chứng minh cái gì lời này quả nhiên rời đi đem quân lâm lực chú ý đương nhiên nàng kia ở hắn dày rộng mu bàn tay thượng luốt ve tay nhỏ càng giống như một con mèo chảo cao đến hắn thực thoải mái thậm chí tức giận đều bị nàng cào tan hắn mắt lẽ lên nàng nhưng âm trầm khí thế đã giảm bớt rất nhiều chứng minh cái gì chứng minh ta cùng hắn quan hệ là quang minh chính đại chứng minh ta không trở dạng chứng minh nàng đột nhiên đem chính mình khuôn mặt nhỏ tới gần trong lòng ngực hắn ở hắn ngực cọ cọ ta tâm a cha đây đều bị một cái kêu đêm quân lâm nam nhân chiếm, rốt cuộc dung không giới bất luận cái gì một người nam nhân một chút ít tình cảm rốt vào. Đêm quân lâm tâm đều phải bị nàng hông đến hòa tan, ngẫm lại nàng nói được cũng là rất có đạo lý, hắn rôi tay, sùng nịch mà quát một chút nàng ngũi, ngự khi đều nhịn không được mang theo tao khí. Ngươi nha, thật sẽ chúng ta, hừ. Niệm ngươi buộc lộ không trột dạo phân thượng, ta liền tha thứ ngươi lúc này đây, bất quá, không có lần sau, ngươi không được lại đi hắn kia. Liêu ngưng mai lập tức giơ lên tay nhỏ, nhất định, ta nghe ngươi. Đêm quân lâm mắt lẽ liếc trên người nàng quần áo, ghét bỏ nói, mau đi đem này thần quần áo thay đổi, trực tiếp ném. Liêu ngưng mai. Quần áo phạm cái gì sai rồi. Ngươi không phải nói ta xuyên này thần quần áo tốt nhất xem sao. Tẩy tẩy còn có thể xuyên. Tẩy cái gì tẩy, chạy nhanh cho ta ném, không cần ngại ta mắt, thích ta lại cho ngươi mua thân. Dính nam nhân khác huyết quần áo, ngươi còn tính toán lưu chữ làm kỷ niệm A. Liêu ngưng mai. Liêu ngưng mai âm thầm thở dài, này dâm kính cũng thật đủ đại, nhưng nàng trên mặt một bộ lấy lòng mà bộ dáng, hảo hảo hảo, đều nghe ngươi, này quần áo thật sự quá đáng giận. Liêu ngưng mai lập tức cởi áo ngoài, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một phen kéo, không chút do dự đem kia kiện quần áo cắt thành mảnh nhỏ. Cắt xong quần áo, nàng quay đầu lại nhìn đêm Quân lâm, cười hỏi, hiện tại có thể chứng minh ta một chút đều không lưu luyện cái này dính nam nhân khác huyết quần áo đi. Đêm Quân lâm. Đêm quân lâm trong nội tâm đột nhiên liền một trận kích động, nhiệt huyết cuộn cuộn. Hắn một cái bước xa đi vào liếu ngưng mai bên người, đại trưởng một tay đem nàng mặt ôm đến trước mắt, chưa cho nàng phản ánh cơ hội, túi đầu hôn lên nàng kia trương bởi vì một ngày cũng chưa như thế nào uống nước mà có chút khô cứng, bạo ra môi, hắn cũng không chê, vẫn như cũ gặm đến tình cảm mãnh liệt mênh ngông. Tựa hồ đã quen tay hay việc, thực mau hắn liền đem liếu ngưng mai ấn ở trên giường, sau đó liền bắt đầu dở trò. Ai? Liễu ngưng mai thật vất vả tìm một cái xuyến khẩu khí cơ hội, chạy nhanh mở miệng, đừng như vậy cấp, ta còn không có ăn cơm, còn không có tắm rửa. Không cấp, ta liền trước thảo điểm điểm tâm ngọt. Hắn ách thanh âm, nói ý vị thâm trường nói, ý tứ là không tưởng hiện tại liền đem nàng làm. Ta này một thân xú hãn. Hắn dán nàng lỗ thai người người, nghe không đến, chỉ có mùi hương, vị ngọt. Liễu ngưng mai bị môi, ngươi liền. Nàng vừa định lại nói điểm làm hắn lên nói hắn lại đột nhiên lấy một cái cực kỳ nghiêm túc thanh âm đánh gãy nàng ngươi sẽ vẫn luôn hướng ta sao ân nàng không quá minh bạch có ý tứ gì đêm quân lâm ánh mắt thân thiết mà nhìn nàng ta biết ta tính tình không tốt ở nam nữ cảm tình sự thượng dâm kính khá lớn đi lên dâm kính còn dễ dàng xúc động tựa như thượng một lần ta thiếu chút nữa bóc chết hắn có chút nói không được nữa nội tâm ấy nay cảm làm hắn một lần chua xót khó nhịn ta cho phép ngươi ghen cho phép ngươi phát giận ta cũng có thể hướng ngươi Nhưng ta không cho phép ngươi lại làm thương tổn chuyện của ta. Liêu ngưng mai trả lời chân thành mà kiên định. Như là thực vời lòng nàng cái này trả lời, đêm quân lâm ánh mắt cũng thực kiên định mà nói, ta nhất định sẽ không lại làm thương tổn chuyện của ngươi. Liêu ngưng mai biết hắn hôm nay cảm xúc có chút phức tạp, nàng không nghĩ để những cái đó sẽ làm hai người không vui sự, vì thế liền chủ động ôm cổ hắn, nhẹ nhàng mà ở bên thai hắn nói, thỉnh không cần hoài nghi ta đối với ngươi ái. Đêm quân lâm nhắm mắt lại, biểu tình nhận nhẫn, hống ta thời điểm. Ngươi đến chú ý điểm đúng mực, nếu không ngươi liền không cơ hội tắm rửa cùng ăn cơm. Liêu ngưng mai cười. Đêm quân lâm tử trên người nàng lên. Liêu ngưng mai thay đổi kiện quần áo, hai người tay trong tay đi nhà ăn ăn cơm. Ăn qua cơm chiều, hai người lại tay trong tay đi ra nhà ăn. Liễu ngưng mai tưởng ở trong sân đi một chút, tàn bộ. Đêm quân lâm lại nói, đã không còn sớm, muốn chạy nhanh tắm rửa, nghỉ ngơi. Đêm quân lâm cấp Liễu ngưng mai đánh nước tắm, hắn đối thân thể của nàng đã rất quen thuộc, kết quả là... Hắn liền từ giúp nàng đánh nước tắm, nhanh chóng phát triển trở thành cho nàng tắm rửa, tẩy hào tắm, hắn lại đem nàng dùng khăn tắm bọc lên ôm đến trên giường, sau đó bắt đầu cho nàng mát xa. Nàng cả người đau nhức, hắn tay kính và vỡ, mát xa dưới, nàng rất là thoải mái, chỉ là, ấn ấn, giống như trang thuận lý thành trương biến thành không phải dùng tay ấn. Thu đêm gió lạnh, thổi đến người sảng khoái, ngoài cửa sổ ngọn cây nghịch ngậm mà lắc lư, phòng trong giường lớn tựa hợp với tình hình giống nhau, đuổi theo ngọn cây lắc lư, lay động không ngừng. Nguyên bản này lệnh người chỉ tiện uyên ương không tiện tiên một đôi thâm tình phu thê, lại ở ngày hôm sau liền sinh ra chi tiết. Tiểu dĩ Hân cầm ấn có dạ đông đình cùng Liêu Ngưng Mai ảnh trụ báo chí, vẻ mặt sầu lo mà nói, ta nghe nói phía trước có người dùng cái này phản phất hại quá Liêu Ngưng Mai, chúng ta hiện giờ lại cho cũ trọng thi, người nói đêm quân lâm sẽ mắc như sao. Rốt cuộc hắn lại như vậy thông tuệ nam nhân. chương 137 hắn đi đánh giặc nàng nhập bấy dập. Dạ đông đình lại không cho là đúng mà cười. Ngươi nghe qua ba người thành hổ chuyện xưa sao? Ba người thành hổ, tiểu dĩ vân tự nhiên nghe qua, chỉ là Trước vài lần đêm quân lâm tuy rằng không có nổi trận lôi đình, nhưng ít ra hắn cũng là ghê tẩm tới rồi, mà lúc này đây, liễu ngưng mai đã là hắn thế tử, hắn độc chiếm dục sẽ càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, đêm quân lâm người này, kỳ thật hắn là cảm tình ngu ngốc, không đầu nhập cảm tình khi, hắn có thể cơ trí như báo, một khi đầu nhập vào cảm tình, hắn liền sẽ chỉ số thông minh điểm tạm dừng, mà thai tiếng đối tượng là ta. Ta đoán, hắn nhất định sẽ mất khống chế, liền tính sẽ không giống trước. Kia giống nhau muốn giết Liêu Ngưng Mai, cũng nhất định sẽ cùng nàng xảo phiên, này liền đã đạt tới ta muốn hiệu quả, tương phản.